n g ư ơ i a cái gì a b ặ t không có nghe được lời của ta nói không nhanh lên một chút đi tìm hải quân thật đánh giận dữ h ế t hào hào tốt tiểu đệ vội vã rời đi may mắn ở cãi đủ sau khi chiến bại thế giới chính phủ cũng bắt được cơ hội này ý đồ ở tân thế giới mở rộng bọn họ lực ảnh hưởng vị này thật đánh cũng là một cái trong số đó thế giới chính phủ cho ra tương đối khá điều kiện nỗ lực hòa bình hợp nhất hòn đảo này nhưng phía trước bị hắn cự tuyệt bây giờ loại này tình huống tình bên dưới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng đổi thế giới chính phủ bảo vệ miễn là nạ ạ kỳ vẫn phải là dây xứ lò tát quốc vương liền đã định t r ư ớ c không có khả năng cùng thế giới chính phủ đối nghịch nghĩ tới đây hắn lặng yên thở phào nhẹ nhõm thân thể mềm vật từ trên ghế trật xuống trên mặt biển hơn ba mươi con thuyền con đã đến nhanh đảo nhỏ chỗ cờ xí bay phất phới nạ ạ kỳ đứng trên bông thuyền ngắm nhìn xa xa đảo nhỏ cải đù trong tay hảo hóa thật là không ít nạ ạ kỳ chắt lưới giành lại hòn đảo này về sau lương thực giá cả sẽ bị hạ thấp một cái cực kỳ thấp hèn trình độ chính là có bệ hạ người như vậy giờ dị s ở rộ xạ rõ ràng thiền tài hội thay đổi càng tươi đẹp hơn một cái giờ dị s ở rộ xạ địa phương quân quan cung kính nói đến nạ ạ kỳ cười nhìn thoáng qua quan quân hiền hòa nói khí phách của ngươi tu luyện thế nào vị quan quân này là giờ dị s ở rộ xạ ít có có ba khí tiềm đ ư ợ c người vì vậy mấy ngày này đều ở đây rời ổi thủ hạ huấn luyện đã có chút m i m ụ quan quân vui vẻ ra mặt nạ kỳ không nói h á n khí phách của mình đều còn không biết lúc nào tới tu luyện cũng lâu như vậy vẫn là một điểm phản ứng cũng không có đó là cái gì ngắm binh đột nhiên mở miệng hô bậy hạ phía trước phát hiện không biết tên đội tàu tựa hồ là hải quân cùng thế giới chính phủ đội thuyền nạ kỳ h í p mê mắt thế giới chính phủ bọn họ tới nơi này làm cái gì không cần phải xem vào tiếp tục tới gần nạ kỳ nói rằng đội thuyền tiếp tục tiến lên nhưng hắn sao không muốn quản những hải quân này cũng là hướng về phía bọn họ tới Giờ gì s ờ r ổ xạ quốc vương nạ ạ kỳ mời lập tức để cho ngươi đội tàu dừng lại không được đến gần hòn đảo này một bước bằng không sẽ lấy tập kích hải quân tội xử lý một cái loa lớn hô trên thuyền người đưa mắt nhìn nhau nạ ạ kỳ đều làm tức cười đây là nơi nào hải quân tính khí lớn như vậy nạ pháo nạ ạ kỳ không nói hai lời trực tiếp mệnh lệnh đội thuyền nạ pháo rầm rầm rầm pháo khẩu đỏ lên mấy lục x o á t cải trăng mà đến đường kính lớn hỏa pháo trực tiếp nổ súng tại nơi mấy chiếc hải quân chiến hạm v ụ cận n h ấ t lên trận trận bọc nước đây là tập kích trên thuyền cùng hải quân tất cả đều bị sợ choáng váng bọn họ đều không nghĩ đến na ạ kỳ cũng dám trực tiếp nã pháo dê sáu hải quân tri bộ trung tướng tức giận mũi đ ề u đỏ c v cũng là không sai biệt lắm đây là đối với thế giới chính phủ miệt thị người như vậy làm thế nào có thể trở thành là giờ dị sợ ờ xạ quốc vương đừng tưởng rằng đánh bại c á i đủ có thể ở trên biển muốn làm gì thì làm cái này thế giới là thế giới chính phủ tên ghê tởm đơn giản là muốn chết ta cũng không tin hắn thật đúng là dám tập kích chúng ta đều bắn pháo cho ta đánh chìm bọn họ bọn họ có thể quanh năm ở tân thế giới nơi đây mượn hải quân cùng thế giới chính phủ gió nhẹ không kiêng nể g gì cả trong lòng bành trướng đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói lên c á i đủ cũng tốt nạ ạ kỳ cũng tốt tại bọn họ trong nhận thức biết đều là không dám cùng thế giới chính phủ là địch nếu không bọn họ làm thế nào sẽ có đầu rút cổ ở tân thế giới đâu chỉ bất quá tại bọn họ nổ súng trong nháy mắt nạ ạ kỳ liền nổi giận thân thể đột nhiên từ đội thuyền bên trên tiêu thất hải quân đạn pháo mới vừa bay ra pháo khẩu lại đột nhiên nổ banh mà nạ ạ kỳ cũng tới đến rồi đội thuyền bên trên vài cái thai to mặt lớn hải quân chứng kiến nạ ạ kỳ sau khi xuất hiện bị sợ lập tức ngã trên mặt đất hoảng loạn hô nhanh mau đưa cái này miệt thị thế giới chính phủ phản tập bắt xung quanh hải quân khẩn trương cầm vũ khí nhưng không ai dám lên ta còn tưởng rằng tới là ai thì ra liền một cái đại tướng cũng không có liền cái này các ngươi còn dám để cho ta cút nạ ạ kỳ khinh miệt nhìn k é xuống đất vài cái hải quân hàn g lâm nạ ạ kỳ ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một điểm cp trưởng quan ngược lại là nhiều thiếu bảo cầm l ã n h tĩnh hàn âm chắc chắc nói đến hòn đảo này nhưng là thế giới chính phủ nhìn chúng sau đó sẽ làm chuyên môn vì thiên long nhân cung cấp đại bút tiền tài ngươi nếu là dám theo chúng ta đ o ạ n thiên long nhân sẽ không bỏ qua ngươi thiên long nhân dường như chính là chỗ này những người này trong lòng không thể phá hủy con bài chưa lật nói xong những lời này hắn yên tĩnh chờ nạ ạ kỳ phản ứng chương 88, ngươi là ai cẩu nạ ạ kỳ cười cười hắn nhìn đám này đầu góc nước vào người từng chữ từng câu nói đến thiên long nhân nhằm n h ọ gì ta muốn đánh ngươi còn phải hỏi qua hắn ngươi ngươi cp trưởng quan mục t r ư ờ n g khẩu nốc nạ ạ kỳ kiêu ngạo quả thực đổi mới hắn t ă n g quan chỉ là hắn chỉ có thể nói đến đây nạ ạ kỳ một cái quất chân trực tiếp đưa hắn tắt lăn trên mặt đất người xung quanh đều còn chưa phản ứng kịp người này mặt cũng đã khảm nạm ở tại bong tàu bên trong sợ sợ hãi bất luận là mấy cái này hai to mặt lớn hải quân hàng lâm vẫn là t r u n g c ả n h đều làm cho sợ choáng váng bọn họ lúc này mới ý thức tới dứt bỏ thế giới chính phủ cái này b i ể n chữ vàng nạ ạ kỳ muốn muốn giết bọn họ đơn giản là dễ như t r ở bàn tay ngươi ngươi không nên s a n g bậy cp trưởng quân đã đầu đầy lanh mồ hôi hắn lúc này nơi nào còn dám nói đảo nhỏ sự tình chỉ có thể nhanh lên bù đắp c h ẳ n g diện nói rằng ta tới nơi đây là bởi vì thủ vệ tòa hòn đảo này cải đủ thủ hạ đệ trình đầu hàng chúng ta là tới áp giải phạm nhân na ạ kỳ mặt không thay đổi nhìn thoáng cắt nhất miệng cười nói các ngươi quản thật đúng là chiều rộng A, trước đây cải đủ hoành hành thời điểm cv ũ dũng n không còn thấy các ngươi có dũng khí này chạy tới mảnh này g khí thấy chạy hải các có tới ự c trưởng ê n n mặt mọi g ờ i hiện giải. ngươi lời nói, đương nhiên có thể, nhưng cái này nhân loại chúng ta phải giải đi. hóa hạ, như hòn thể, nhưng nhân chúng lúng túng, nếu muốn này đương này ra r tòa ta vẻ lập bất tức t bị quá Bậy có C.P. đảo ư quan kiên trì nói rằng đây là bọn họ mặt mũi cho dù là đối mặt với nạ ạ kỳ cũng không thể có chút nào nhường đường nạ ạ kỳ tới trên thuyền thời điểm cũng đã chú ý tới thuyền bè trên b o n g thuyền mặt có vài cái quần áo hồn độn căn bản không phải hải quân người đang trên thuyền ở nạ ạ kỳ ánh mắt quét tới phía sau vị này thật đánh bắp chân chính là mềm lún hắn là dù cho đụng vào bá khí cũng sẽ không té xịu người nhưng ở nạ ạ kỳ ánh mắt nhìn soi mói nhưng trong lòng không giải thích được hiện lên một cỗ sợ hãi bất quá xung quanh sở hữu rất nhiều hải quân còn có tồn tại hắn vẫn là nhịn được này cỗ sợ hãi t ố t nạ ạ kỳ nói một câu c v cùng đám hải quân cả người cứng ắ c như lâm đại địch nhưng vừa lúc đó một chiếc điện thoại trùng tiếng chuông lại đột nhiên vang lên cv như c h ú t được gánh nặng vội vã móc trong ngực ra một cái tiểu hình gen gen n m ư ờ xỉ chuyển được nơi này là thế giới chính phủ liên quan tới đảo nhỏ tương quan công việc các ngươi làm xong sao thanh â m bên trong trầm mặc lại tràn ngập uy nghiêm cv vội vàng trả lời còn không có ra khỏi một điểm nhỏ tình huống chúng ta ở trên đường tao nổ rồi g i ờ gì sở rộ x ạ quốc vương n a ạ ki đối phương tập kích hải quân hắn ngay lập tức sẽ cho lên mặt đánh báo nhỏ cáo hoàn toàn không nhìn nạ ả kỳ bên kia hí ngược biểu tình bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút sau đó mới nói nạ ả kỳ đúng vậy không sai lão đại lao đại cho mình gọi điện thoại tới hắn nhất thời liền sinh khí một cỗ dũng khí thanh âm cũng trở nên trung khí mười p h ầ n lên chính là người này chúng ta đã nói cho hắn biết tòa hòn đảo này bị thiên long nhân nhận hắn còn muốn tập kích tòa hòn đảo này thậm chí vì thế không tiếc cùng hải quân khai chiến còn muốn đánh chết chúng ta thu nạp và tổ chức bắt tù bình đây quả thực là không đem hải quân để vào mắt ta sau khi nói xong lão đại này liền cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ phía trước để hắn ở trước mặt nhiều người như vậy thất thố đến khi người này chịu thua hắn nhất định phải hào hào đắn đo đối phương nhưng mà điện thoại bên kia trầm mặc một chút dường như có cái gì vật nặng đụng thanh â m chuyền ra một lát sau bên trong người kia m ớ i nói chúc ngươi nhiều may mắn hcp ắ lão đại nhìn điện thoại trong tay t r ù n g đối phương đã cút cái gì gọi là chúc ta vận may chẳng lẽ không phải trực tiếp cướp đoạt nạ ạ kỳ quốc vương danh hiệu sau đó sẽ đưa hắn bắt sao trong nháy mắt hắn cảm nhận được sự tình có cái gì không đúng nạ ạ kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn nói ta có thể cho ngươi thời gian ngươi có thể nhiều đánh vài cái điện thoại được rồi có cần hay không thiên long nhân điện thoại ta cũng có à. a ha ha ha cp lão đại cười cười xấu hổ hắn đã ý thức được hắn trước đây dù cho đối mặt quốc vương đều mọi việc đều thuận lợi thế giới chính phủ khối này b i ể n chữ vàng đã khó dùng na ạ kỳ cũng không cho hắn nói nhiều cơ hội trực tiếp một tay lấy gen gen n h ư xì đ o ạ t lại sau đó bấm người nào đó dây số uy điện thoại bên kia chuyển đến một thanh âm na ạ kỳ nói thẳng đọt g ỗ l ẹ t vệ kéo nhiều đảo biết không ta nghe nói thiên long nhân muốn tỏa hòn đảo này người nào nói một quýt trưởng quan na ạ kỳ nói xong quay đầu hỏi ngươi tên là gì người tới một cỗ bị không để ý tới tâm tình để cái luyện trưởng quan kem chút tại chỗ bạo tạc nhưng hắn vẫn là kềm chế nói rằng ta gọi c ạ m hữu i sơ c ạ m hữu i sơ nghe qua sao nạ ạ kỳ hướng về phía gen gen n m ư x ì nói rằng chưa từng nghe qua bởi vì hắn đã không phải lặc à trưởng quan đ o t gỗ l ẹ t thức thời nói rằng ở một bên bảng thính c ạ m hữu i sơ triệt để nổ cp trưởng quan nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận so cái gì quốc vương hải tặc hải quân muốn tôn quý sinh ra được không hắn là lệ thuộc trực tiếp thế giới chính phủ trước mặt mấy cái có thể nói đều là thế giới chính phủ cầu thiếu đạp mã tại nơi dùng loại giọng nói này đàm lụ ập đàm luận thế giới chính phủ ngươi coi như hôm nay giết ta các ngươi cũng bất quá là thế giới chính phủ một con chó l i ê n đàm luận tư cách của ta cũng không có n á o tàn chính là n á o tàn cùng s ở vẹn đàm giống nhau những thứ nguyện trưởng quan đều có một loại không do cảm giác về sự ưu việt không không nạ Ả kỳ không có nhiều lời mà là cúp điện thoại hỏi ngươi là của người nào cầu đ â u ta cả ngư sờ khi tức bị kiếm hãm nạ ạ kỳ cũng không cho hắn cơ hội mở miệng đem điện thoại trong tay trùng cho hắn lấp trở về quay đầu đi về phía vị kia thật đánh cũng không quay đầu lại nói đến mới vừa ngươi mắng người nọ tên đầy đủ gọi don quýt x u ấ t đ t g ỗ lét được rồi dùng ngươi quy củ mà nói tên của hắn phía trước hẳn là phải thêm cái thánh cả ngư sờ chừng lớn con mắt bốn phía hải quân c ờ u n g c ờ a t đều cả người cứng gắc không phải không có khả năng ngươi nhất định là tại dối trá c ạ m như sơ chỉ vào nà ạ kỳ bóng lưng lên án mạnh mẽ nói nhưng đang ở hắn mới nói xong hắn hư loại gen gen như si lại v ă n g lên bờ r ú c l i n bờ r ú c l i n bờ r ú c l i n thanh âm cổ quái liền cùng đùa đòi mạng giống nhau để c ạ m như sơ lặng yên nuốt nước miếng một cái làm sao có thể tôn q u ý thế giới quý tộc thiên long nhân làm sao biết cùng một cái phảm trần quốc vương dính liễu quan hệ thậm chí đối phương ở xưng hồ thiên long nhân tên thời điểm liền thánh đô không có để cho như vậy quan hệ của hai người hắn liền nghĩ tới phía trước nạ ạ kỳ hỏi câu nói kia hắn là của người nào cầu đâu đương nhiên là thiên long nhân chó cậu là muốn nghe lời là không thể ở chủ nhân trước mặt bằng hữu kêu loạn nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng giả khẳng định đều là giả các ngư sở vươn tay run rẩy đem g e n g e n n h ư si chuyển được miễn là chuyển được cú điện thoại này t r ù n g là có thể chứng minh nạ ạ kỳ nói tất cả đều là giả ất chương 89, tam hoàng một đế uy cạng hữu s ở gọi điện thoại tới là cấp trên của hắn ngươi không cần lên tiếng hãy nghe ta nói là tốt rồi đối phương một điểm không để cho cạng hữu s ở nói dư âm tự mình nói rằng ngươi bởi vì nhục mạ thiên long nhân đã bị liệt vào nhất cấp tội phạm làm ngươi lao cấp trên ta cuối cùng quan tâm ngươi một câu ngươi tốt nhất tìm một địa phương tự sát nếu không ngươi sẽ ở mạ dị hệ d u y ệ vượt qua ngươi quãng đời còn lại ở mạ gì hệ vượt qua quãng đời còn lại đó không phải là trở thành nô lệ sao thân là thiên long nhân tay sai c ạ m o i ệ u sở đương nhiên tinh tưởng nô lệ sinh hoạt là có bao thế thảm ở nơi này trong nháy mắt c ạ m o i ệ u sở khí lực toàn thân đều không b ấ t thời giờ trực tiếp thé ở trên mặt đất chung quanh hải quân cũng tốt cp cũng tốt tất cả đều là lặng ngắt như tờ nạ ạ kỳ mới vừa sở tác sở vi cùng với cùng c ạ m o i ệ u sở đối thoại bọn họ đều nghe thanh thanh sáu tám linh sở sở thiên vương cũng tốt thực lực cũng tốt nếu như hơn nữa một cái thiên long nhân đâu cái kia hầu như chính là không kiêng nể gì cả điện phạm tất cả mọi người tại chỗ mặc kệ bọn họ phía trước có bao nhiêu tự tin hiện tại cũng đã chỉ còn lại có tràn đầy khủng hoảng rất sợ kế tiếp đòi mạng gen gen nhịu si chính là liên quan tới bọn họ trên đường đi lại không ngăn cản nạ ạ kỳ dễ như chở bàn tay đi tới cái kia run dày thật đánh trước mặt ta ta đã đ ổ i hàng các ngươi phải bảo vệ ta bảo hộ ta thật đánh giọng nói đều mang theo tiếng khóc nước nở ngươi trước ở bên trong hoàng thuyền các loại chờ cải đủ à đến khi cải đủ phía sau dĩ nhiên là sẽ có người tới bảo h ộ ngươi nạ ạ kỳ nở nụ cười thuận tay bóp gậy cái này thật đánh cái cổ liền cung bóp chết một cái con gà tất cả mọi người tại chỗ tự c h ó i hai tay ta có thể tha các ngươi bất tử nạ ạ kỳ ly khai đội thuyền trước hạ tối hậu thư vì vậy giờ gì sợ dộ xạ chư vị bọn lính thấy được kỳ cảnh những hải quân này c ờ u ng c ờ tờ thành viên hai hai thành đàn phân biệt trợ giúp đối phương cột chắt sợi dây sau đó bị ném đến rồi mấy lục x o á t trên thuyền nhỏ người đẩy người tung bay ở hải lý còn như chiến hạm của bọn họ thì một cách tự nhiên bị nạ A kỳ tiếp nhận rồi một con thuyền chiến hạm hải quân khoa học kỹ thuật hàm lượng cùng chỉnh thể trình độ nhưng là muốn mua cũng mua không được có người đi lên tiễn nạ A kỳ đương nhiên liền thu nhận n h à chỉ là nạ A kỳ cũng không còn chú ý tới ở trên thuyền hắn mang theo dở dỉ sở rộ x ả theo quân các phóng viên những ký giả này vốn là mọt gẳng xã viên ở mọt gẳng chịu thua phía sau liền trở thành nạ ạ kỳ thủ hạn nạ ạ k ỳ định dùng những người này phát động dư luận chiến ở toàn bộ thế giới mở rộng anh hùng nhãn chỉ là những người này đem trước một màn kia cũng ghi lại lại nói tiếp cái này giống như cũng là tuyên truyền a ngược lại làm tân văn hành nghiệp hành người giả làm một cái đại tân văn vẫn là bọn họ phải làm lúc này cảnh này vừa lúc phụ họa yêu cầu này nói vậy bệ hạ vậy cũng sẽ không cự tuyệt ta thu nạp hòn đảo này ở trên đảo cắm lên giờ d ì sở rộ xạ cờ xí c ù n g ứng với quảng đại đức dây xứ lò tắt quần chúng yêu cầu đặc thù chế ra vương tộc cờ xí cũng chính là thiên vương cờ xí làm xong đây hết thảy hòn đảo này là thuộc về giờ d ì sở rộ xạ đương nhiên lực lượng thủ vệ tạm thời chỉ để vào ba trăm người cài đu ở trên đảo có hoàn bị phương tiện cùng nông dân bọn họ chỉ cần một lần nữa thành lập được giờ d ì sở rộ xạ trật tự là được phía sau trong một đoạn thời gian nạ ạ kỳ lãnh đạo đội tàu ở tân thế giới hải vực bên trên hoành hành vô kỵ hải quân hải tặc chỉ cần là thấy được thuyền của hắn đội phải ngoan ngoãn đường vòng đi mà hắn cờ xí cũng cắm vào từng cái nguyên bản thuộc về c á i đủ trên đảo toàn bộ thế giới cũng đều chú ý tới tràng tranh chấp này theo thế giới kinh tế báo một phần báo chí liên quan tới nạ ạ kỳ thảo luận lần thứ hai bị đẩy lên cao trào từ qua báo chi phối đồ cùng văn tự đến xem nạ ạ kỳ ở tân thế giới thung hăng đối ậ nhận nhận p phủ phủ phủ hải thế chính khứ, nạ kỳ bây giờ vẫn còn ở trên biển hoành hành, thoát nhìn, là thế giới chính phủ nhận túng. Một cái để thế giới chính giới giờ biển giới cái giới quân quá q lâu đều u bây cùng nạ vẫn còn trên túng. túng mặt, Một bộ bao mà là kỳ ở để c vương là một k h á niệm、gì? Nhất định chính là đảo khách thành、chủ. Đối gì? khách chủ. đảo là với nạ ạ kỳ quyền thế và lực lượng thế giới nhân dân nhóm lần nữa có một vòng mới lĩnh hội thế giới chính phủ vội vã đi ra bác bỏ tin đồn nói là cái g ậ t trưởng quan mục nát làm sao thế nào nạ ạ kỳ cách làm cùng hắn thân là thế giới chính phủ gia nhập liên bang quốc vương thân phận cũng không xung đột nhưng loại này tẩy địa ngôn luận ngược lại càng thêm tọa thật chuyện phát sinh đang cùng nạ ạ kỳ tranh chấp bên trong thế giới chính phủ lựa chọn n h ư ờ n g đường bất đồng cùng cái đu loại này hải tặc cùng nạ ạ kỳ loại này quốc vương n h ư ờ n g đường mới là để cho người rung động với may tân thế giới bá chủ tranh chấp đã dần dần lâm vào hồi cuối bên trong hoành hành đại dương đại hải tặc dâu trắng hoàn thành chính mình thế lực phân bố trở thành hùng cứ một p ư ơ n g để hải quân cùng thế giới chính phủ cũng vì đó sợ hai khổng lồ thế lực đại hải tặc cổ lô tô linh linh thành lập thuộc về mình vạn quốc các xác nhân chủng cực kỳ vô số cùng hung cực các hải tặc nhóm hội tụ vào một chỗ để bất luận cái gì có can đảm cùng bít mom đ ố i nghịch người đem hám nhập địa ngục trong còn có một cái liền tương đối thảm c á i đu cái này đã từng bá chủ nhân vật bởi vì một hồi không giải thích được tập kích đạo t r í nguyên khí đại thương thậm chí phần lớn địa bàn đều ném mất nhưng bách thú đoàn hải tặc khung x ư ơ n g vẫn còn ở cải đủ chưa chết như vậy trên biển cả hắn vẫn là bá chủ một phương bất quá người bá chủ này thời gian qua cũng không phải là tốt như vậy bởi vì phải chịu đến nạ ạ kỳ truy sát còn có một cái tự nhiên là gần nhất lực gáp tất cả hải tặc leo lên trên thế giới hết thẻ tân văn báo giấy bản đầu để nạ ạ kỳ hắn không phải hải tặc cũng không phải hải quân hắn không để cho bất luận kẻ nào mặt mũi rất nhiều sự tình đã chứng minh rồi hắn quy củ bất kể là ai đều muốn tuân thủ muốn một cái bạo ngược quân vương hải tặc cũng tốt hải quân cũng tốt không tuân thủ hắn quy tắc người hạ tràng đều rất thảm cai đ u cp người đàn ông này quyền thế và lực lượng khiến người ta không dám nhìn thẳng ở hải quân thế lực nhất mỏng manh tân thế giới bốn người này cùng thế lực chiếm cứ không có gì ngoài những cái này hỗn loạn khu bên ngoài hết thảy đảo nhỏ phân bố bất luận cái gì bước vào người nơi này đều không thể vòng qua bốn người này tiến hành hành động không biết là khi nào thì bắt đầu một cái xưng hô lặng yên hương khởi cũng giới ở thế giới một. bọn ả y trong to tiếng ra sinh lớn phạm vi v g tiếng sưng Dần dần, họ ô hô. này cũng thay đổi trở thành bốn người này sưng hoàng thay trở Tam một đổi đối đế. với m i người là s ư nơi g người, hoàng, trắng, mong, người hô như vậy người. Tam hoàng là chỉ hải họ bốn tên đầu tiên trong văn kiện hải tạc tập đoàn. Bọn n vậy tập bít cải tam tạc là là dâu đầu đủ ký đây hoàn toàn xứng đáng trên biển hoàng đế mà duy nhất có thể cùng bọn họ tranh p h o n g thì là cái k i a một đế thiên vương cuối cùng rồi sẽ lên ngôi trở thành thiên đế lấy hắn cầm đầu dở dị s ờ rộ xạ ở chính giữa cao đoan sức chiến đấu có thể không cách nào cùng tam hoàng bằng được nhưng đỉnh cấp sức chiến đấu cũng là người nổi bật cải đ ủ đã rất tốt xác nhận điểm này lại loại này t ỷ vết nào cần thiết tinh thần để dở dị s ờ rộ xạ cùng dâu trắng đoàn hải tặc trở thành tất cả mọi người không muốn t r e o chọc tồn tại sau đó trong vòng mấy năm tam hoàng một đế liền trở thành tân thế giới truyền thuyết chương tám mươi chín thợ lệ văn sơ c h ạ m kế tiếp là nơi nào na ạ ky nhìn bản đồ lạng yến hỏi rời đi nơi nào phía sau nạ ả k ý lại đang phiêu bạc trên biển gần nửa nhiều năm nửa năm qua này hắn đã tất cả lớn nhỏ truy kích mấy trăm người cải đủ dương nhiệt cũng thu phục bảy đảo nhỏ cái này bảy đảo nhỏ tích cộng lại thậm chí muốn bị đức dệt s ử lò tắt bản thổ cũng lớn loại này hải ngoại khuyết trương bờ cói cực đại phong phú giờ gì sở dộ xạ bản thổ thực lực liền quốc nội chuyển tới tình báo nói giờ gì sở dộ xạ trước mắt sinh hoạt trình độ đã đến một cái rất cao tình trạng Muốn nói nửa năm qua nói nửa này chỉ ó t a anh hỏa thao ra anh y lấy thấy này tuyên truyền dậy đổi đại độ được đứng đều đại đều khái bài giới giới kinh cái giới vi, gì, hùng thường cũng tung cường trong hùng sóng. bạo Nạ ạ kỳ khí, kỳ chính thể thế phát thầm thế thế phạm chế nhãn h báo, tốc có có cơ c tân lên. luận nạ là mà mắt tế tạo âm dư ở ở là bán những thứ này anh hùng bài kiếm được lợi nhuận cũng đã để dở dị sở dộ xạ trong vòng nửa năm nhảy trở thành toàn bộ thế giới giàu có nhất một nhóm kia một trong những quốc gia thậm chí cái này thế còn chưa xa xa dừng lại phở lệ văn sơ bệ hạ lính cận vệ nói rằng nơi nào là nổi danh giàu có quốc gia tình báo của chúng ta biểu hiện cải đủ ba cái tâm phúc đang ở phở dậy mười một p h ạ m tư gom góp tài chính tốt chúng ta đây đang ở phở lệ vạn sơ đăng nhập nạ ạ kỳ tựa vào trên b o n g thuyền ngắm nhìn ngoài khơi nếu như nói trừ những thứ này ra không coi vào đâu đại sự sự tình bên ngoài duy nhất để thế giới dân chúng nói chuyện say sưa chính là na ạ kỳ hăng hái truy sát đã từng không ai bị nổi c ạ y đủ bây giờ liền đầu cũng không dám mạo hiểm mà hắn thủ hạ thì một cái lại một cái liên tiếp chết đi loại này truy sát cũng để cho thế nhân nói chuyện say sưa đồng thời cảm nhận được một hồi sợ đây là biết bao bao che cho con a coi như là chiến tranh thắng lợi cũng muốn không ngừng truy sát vẫn đuổi g i ế t được thiên nhai hải giác phớt lệ văn sơ cái này tân thế giới bên trong lừng lẫy nổi danh giàu có cúc già đang ở rơi vào một hồi xưa nay chưa từng có trong hoảng loạn bởi vì bạc trì bệnh bạo phát quốc gia dân chúng thấp p h ỏ m lo âu mà vương thất không làm để loại bất an này phát triển đến rồi lớn nhất thế cho nên không thể không xin giúp đỡ thế giới chính phủ tại loại này thấp p h ỏ m lo âu bên trong một cỗ lớn hơn bất an lại lạng yên hàn g lâm cái gì thiên đế đội tàu đang ở cách đó không xa quốc vương t h ở răng xít tứ thế không dám tin nhìn hồi báo vệ binh đối với đại khái hai giờ sau đó thiên đế đội tàu liền sẽ đạt được phở lệ vạn sở phờ r a n g xít ngây người ngồi tại chỗ hắn vào lúc này một chút đều không muốn t r e o chọc thiên đế đối phương hiển hách hung uy để cùng v ị quốc vương hắn cảm nhận được một tia sợ nhỉ hải quân người cũng sắp đến a phờ r a n g xít lo sợ bất an nói đến đã đến miễn là ngài một quyết định chúng ta là có thể trực tiếp đem phở lệ vạn sở tương lai tất cả đều phá hủy ở chỗ này vệ binh ánh mắt thâm độc làm người biết rõ tình hình hắn đương nhiên biết p h ở lệ vạn sở tình huống trước mắt đã không xong đến trình độ nào bạc trì đồ chơi này đã độc hại vô số người mà thế giới chính phủ vì che đậy sự thật này dự định trực tiếp hủy diệt toàn bộ p h ở lệ vạn sở chuyện này chỉ có vương tộc cùng số ít một số người biết mà những thường dân kia đại khái còn cảm giác mình có thể cứu chữa a đây hết thẻ đồ thiên y không có khe vương tộc đã buôn bán lời hơn hai trăm năm tiền sớm đã giàu giàu mở dân chúng chết sống đối với các nàng mà nói căn bản không coi là cái gì nhưng hết lần này tới lần khác ở nơi này then chốt thời điểm nạ ạ kỳ lại đến rồi phờ lệ vạn sơ không chỉ là quốc vương toàn bộ phờ lệ vạn sơ nhân đều lâm vào trong vô tình cái gì vị kia quốc vương muốn tới phờ lệ vạn sơ nhưng nơi này bạc t r ỉ bệnh hắn không sợ sao dân chúng nghị luận ở mỹ nhưng trung quy không ngăn cản được nạ ạ kỳ leo lên bạc t r ỉ bệnh ngoại trừ thảo luận những thứ này đương nhiên cũng không thiếu người đến cùng nhau thảo luận anh hùng bài đúng vậy cho dù là tại loại này quỷ địa phương sinh mệnh đều không thể được bảo đảm nhưng anh hùng bài vẫn ở chỗ cũ nơi đây hỏa bạo dị thường thậm chí còn rõ ràng biết mình khả năng sống không được bao lâu thì càng thêm truy cầu loại này ngu nhạc cũng điên cuồng càng chỗ nạ ạ kỳ đội tàu lại bị lễ phép khuyên lui phớt lệ vản sở khắp nơi đều tràn đầy côn đồ như vậy đi vào sẽ đối với bệ hạ ngươi an toàn t á n h mạng sản sinh thai hoàng ẩm vài cái đầu đầy mồ hôi vương quốc người phụ trách đang ở tận tình khuyên lơn nạ ạ kỳ xem hai người này nói không giống như là đang làm giả nạ ạ kỳ ngược lại là tò mò phở lệ vản sơ hắn dường như ở nơi nào đã nghe qua nhưng căn bản liền nhớ không phải quá rõ ràng chỉ biết tương lai sẽ cùng đỏ phở làm m ì ngộ sản sinh quan hệ côn đồ ta ngược lại không để bụng ta quan tâm là ở các ngươi trên đảo có ba cái cài đủ dư ơ nghiệt n chính ở chỗ này trợ giúp cài đủ do dự tài chính nạ ạ kỳ vẫn ung dung ngồi tại chỗ nhìn bởi vì hắn mà vô cùng khẩn trương ba cái người phụ trách nói để cho ta không vào đi vậy đi các người giúp đỡ đem ba cái k i a c á i đủ dư nghiệt cho sắp xếp là được ba cái phụ trách người đưa mắt nhìn nhau một người trong đó người mới mở miệng nói nếu như bệ hạ là bởi vì chuyện này lời nói sợ rằng không cần ngài xuất thủ còn chờ các loại chờ khoảng khác ba cái k i a dư nghiệt nhất định sẽ chết có nắm chắc như vậy nạ ạ kỳ nhắc nhở đối với mới có khả năng là ba vị thật đánh người phụ trách kia bình tĩnh nói đến coi như là thật đánh vậy cũng không có gì đáng ngại nhất định sẽ bảy trăm chín mươi chết đối phương khách khí như vậy lại chắc chắn sẽ giúp hắn giải quyết mấy cái dư nghiệt nạ ạ kỷ trong lúc nhất thời ngược lại cũng không thật mạnh sông sờ lệ v ắ n sờ chỉ là trong lòng có một loại dự cảm xấu không phải liên quan tới chính mình mà là chính mình dường như quên lãng cái gì vô cùng trọng yếu cốt truyện nhưng hắn cũng không còn biểu lộ ra mà chỉ nói nếu quý phương đáp ứng rồi vậy ngàn vạn lần không nên vi ước bằng không đợi ta xuất thủ có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không ai dám bỏ qua thiên đế uy nghiêm mấy cái này người phụ trách như lâm đại địch bảo đảm nói đương nhiên chúng ta nhất định sẽ làm được khi lấy được đối phương hứa hẹn phía sau nạ ạ kỳ liền rời khỏi nơi này hắn gần chạy tới trên biển đi theo một vị khác bá chủ chặn mặt giờ khác này ở phờ lệ văn sơ vì ba cái tiểu nhân dư nghiệt lãng phí thời gian hoàn toàn chính xác có điểm không nên nhưng trước khi rời đi hắn vẫn để lại chuẩn bị ở sau ở phờ lệ v ả n sở cái này địa phương một cái nơi hẻo lánh bên trong lưu xuống mấy người cùng với đầy đủ tiếp tế tiếp viện vô luận phờ lệ v ả n sở sau đó xảy ra chuyện gì dù cho bị che giấu nạ ạ kỳ đều có thể trước tiên biết đến cùng chuyện gì xảy ra ly khai phờ lệ v ả n sở phía sau hắn lập tức chạy tới tân thế giới ở chỗ sâu trong ở nơi nào mozambique hào trở trên biển bá chủ thực sự dâu trắng edouard nữ gat đang ở nơi nào các loại chờ cùng với chính mình chương chín mươi ba chủ giữa va chạm mô d a m bích hảo vô cùng cự đại có thể duy trì mấy nghìn người ở trên biển thời gian dài phiêu bạt dâu trắng bây giờ đang là trắng n i ê n ngồi ở cao lớn ghế trên dùng lớn vô cùng bắt cùng một đám c ấ p tiểu đệ uống rượu vừa uống rượu hắn một bên có chút hăng hái nhìn một đám thủ hạ ở nơi nào chơi bài là anh hùng bài mắt cô từ giờ dị sợ rộ xạ mang tới mới mánh khỏe đồ chơi này so với thông thường bài tạ rột u muốn càng thêm tốt hơn chơi hơn nữa phi thường hấp dẫn người có thể khiến người ta cam lòng cho đầu nhập tinh lực đi vào nghiên cứu dâu trắng cũng là trong đó hảo thủ đ ừ n g tưởng rằng cuộc sống trên biển cũng rất tiêu tán một ngày lại một ngày khô khan đánh thẳng vào mỗi người cơ sở giải trí thiếu thốn để bọn họ đối với anh hùng bài su chi như mặc dù dĩ nhiên đối với sức chiến đấu vấn đề này dâu trắng vẫn là bao nhiêu rất có phê bình kín đáo bằng gì ngươi đế quốc tổ hợp là có thể đánh ra cao bạo phát chém giết tuyến ta dâu trắng cũng chỉ có thể động ở nơi đó kêu người nói là nói như vậy ở tại hiệu tình huống phía sau dâu trắng bất mãn cũng đã biến mất những thứ này màu cam tạp bài không có một là phi thường yếu ha ha ha ha ta thắng mắt cô cùng một người dáng dấp tục tàng dáng dấp xấu xí người đang đánh bài nếu như nạ ạ kỳ ở chỗ này liếc mắt là có thể nhận ra người này chính là cuối cùng tống táng toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc ma san dê tịt hắn giờ phút này vẫn là vẻ mặt ôn hòa người hiền lành răng dấp sờ cùng với chính mình đầu cười ha hạ nói đến mắt cô đội trưởng vẫn là lợi hại a ta cam bái hạ phong nói hắn đem ở trước mặt mình bờ l ì đưa đến mắt cô bên người mắt cô cười hì hì nhận lấy quay đầu nhìn về phía dâu trắng nói lao cha có muốn hay không xuống tới chơi vải ván không cần nhai con chính các ngươi chơi a dâu trắng tuy là nhìn cực kỳ quen mắt nhưng vẫn lắc đầu nói rằng mỗi lần tài bảo cùng tiền hắn đều chia đều cho trên thuyền những người này mình cũng sẽ lưu lại một bộ phận nhưng này bộ phận thậm chí không có đội trưởng nhiều số tiền này chính hắn len lén đưa đến quê hương của mình bằng những năm gần đây hắn ở phiêu bạc trên biển không có một phân tiền gửi ngân hàng vô luận ăn uống chi phí tất cả đều là ở cọ trên thuyền công cộng thức ăn tuy là hắn là uy chấn biển khơi dâu trắng dù n g mát cô lời nói mà nói chính là keo kiệt đương nhiên cái này không là nguyên nhân trọng yếu nhất nguyên nhân trọng yếu nhất là dâu trắng chính mình không có tiền mua mở rộng bao bài của hắn tổ lúc này vẫn còn trụ cột nhất giai đoạn lợi hại nhất tạp bài lại là tóc đỏ sạt cái kia tiểu quỷ lúc này xạ vẫn là một tấm lam sắc bài ta cũng không phải không có mua a liền mua thiếu rơi dâu trắng uống rượu trong lòng p h i ề n muộn hắn làm sao liền không mở đi ra màu cam đâu nhất định là nạ ạ kỳ cái này nhân loại gian trá cố ý để hắn không mở ra tranh bất quá vừa may lập tức hắn sẽ trên mặt biển hội kiến nạ ạ kỳ cái này anh hùng nhãn người sáng lập đến lúc đó có thể coi chàng tới hỏi hắn đến rồi có ngắm viên hô to một tiếng toàn bộ mô d a m bích hào ở trên mọi người đều vào lúc này thần tình chấn động tam hoàng đứng đầu dâu trắng cùng thiên đế gặp không làm được đó là có thể rung động thế giới chuyện lớn bọn họ những thứ này hải tặc đều có thể nhận thấy được không khí vẫn là ngưng trệ cách đó không xa có một con thuyền số lượng khổng lồ đội tàu đang chậm rãi đến gần nơi đây phía trên c ờ xí là một cái lây đoá hoa trang điểm quý tộc c ờ xí đó chính là giờ gì sợ rổ xạ vương kỳ cũng là nạ ạ kỳ vương kỳ tặc lạp lạp lạp lạp lạp cái kia tiểu quỷ quả nhìn tới cũng không ngủ lao phu ở chỗ này chờ hắn lâu như vậy dâu trắng dựa vào ghế con mắt nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ đội thuyền không biết suy nghĩ cái gì hắn chủ động yêu cầu hội kiến lao cha đoán chừng là muốn đạt thành cái gì hợp tác ca mắt cô nói rằng từ lúc hồi lâu phía trước nạ ạ kỳ liền nhờ người tìm được rồi dâu trắng yêu cầu ở một cái địa phương gặp dâu trắng cũng đáp ứng hắn đối với nạ ạ kỳ cũng hiếu kỳ vô cùng Rốt cuộc, hai phe đội thuyền bắt đầu tiếp một cuộc, bước đầu đội hai phe người, dây. Nạ kỳ lúc ê kêu yên lên n bong Hắn không có kêu người với hắn cùng nhau, nếu như đợi lát nữa có cái gì đột phát tình huống, nạ không cho là trừ mình ra. Có thể có những người bình bằng thang, nạ bong mô giam vô gô gì với đợi cái Đi dài ra, qua bích bước có có cho có có khác có cầu cuộc phát thể thể thật số sự. rốt tàu. lát đột trừ tàu. là kỳ kỳ l này bong tàu bên trong ngoại trừ ở giữa trừ lại một con đường ở ngoài bốn chu toàn đều là rậm rạp chẳng chịt râu trắng thuyền viên mười sáu tri đội vân vân đội trưởng cũng đều ở chỗ này nhìn chăm chú vào nạ ạ kỳ có người nhãn thần k ế t n nạo có người nhãn thần hí ngược đây đều là dâu trắng đoàn hải tặc qua nhiều năm như vậy thực lực cường đại mang cho tự tin của bọn h ắ n ở cuối con đường chính là dâu trắng cái kia thân ảnh khổng lồ trong lúc bất trợn nạ ạ kỳ cảm nhận được một c h ô khí thế khó hiểu từ đằng xa trực tiếp đè ép qua đây Đây là t r u n g quanh thuyền viên đều kinh ngạc dị thường đây là l a o cha ba khí nhưng vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc bọn họ liền bình tĩnh đây chính là trên biển nam nhi gặp mặt phương thức a nếu như thực lực của ngươi không chiếm được tán thành như vậy vô luận thanh danh của ngươi bao lớn đều là không làm nên chuyện gì dựa theo lẽ thường ở dâu trắng phóng ra bá vương sắc hạ kỳ phía sau nạ ạ kỳ cũng h ấ t làm phóng thích bá vương sắc hạ kỳ có thể kỳ quái là nạ ạ kỳ chẳng những không có phóng thích bá vương sắc hạ kỳ thậm chí còn thờ ơ. ân dâu trắng đều cho nghi ngờ uy ngươi cái tên này sẽ không phải là không có bá vương sắc g a típ i nhãn quang s ắ c bén liếc mắt liền nhìn ra nạ a k i tình trạng nếu như hắn đơn độc một người trên mặt biển gặp nạ a k i là tuyệt đối không phải dám nói thế với nhưng lúc này là ở dâu trắng trên thuyền sau lưng của hắn là dâu trắng vừa nói như vậy ngược lại có thể ở đoàn hải tặc bên trong thu được nhận đồng đây cũng là hát hồ tử nhiều năm như vậy sinh tồn chi đạo dùng kế hoạch tốt thoại ngữ tới tranh thủ đội thuyền nội bộ nhận đồng để mà che đậy chính mình mục đích thật sự hắn vừa nói sau lập tức liền đưa tới ồn ào náo động sẽ không bá vương sắc cái kia người này là thế nào đánh bại cải đủ nói đùa sao dâu trắng cũng hiếp con mắt thế nhưng cũng không nói lời nào cái này trên biển có bá vương sắc rất nhiều người đây cũng là một tấm giấy thông hành chân chính vương giả không ai phải không tiền tốt triệu sẽ bá vương sắc vô hình t r u n g dâu trắng bá vương sắc hạ kỳ càng thêm hùng hậu thậm chí đem bong tàu đều rung ra một nhẹ nhẹ khe hở chỉ dựa vào vô hình khí thế là có thể làm tới mức này có thể thấy được dâu trắng bá vương sắc hạ kỳ cường hãn đến trình độ nằm mầm nếu như nạ ạ kỳ không thể chống nổi bá vương sắc hoặc có lẽ là xuất gia có thể để cho dâu trắng nhìn với cặp mắt khác xưa thực lực như vậy lần này gặp hầu như có thể lấy thất bại chấm dứt hắn là sẽ không theo một cái thực lực không phải xứng đôi người đến gặp nạ ạ kỳ như trước vẫn duy trì trầm mặc mọi người nhưng không biết lúc này trong cơ thể hắn vẻ này huấn luyện lâu ngày tìm kiếm đã lâu lực lượng Đang ở dâu chương n v s ắ chín tới mươi kiếm kia cái kia một kia h mốt cuộc, hắn tìm được hắn Trường tìm rồi. bá vương sắc hạ ký m á t keng hồi lâu chưa từng nghe được thanh âm để nạ ạ kỳ tâm tình vô cùng sung sướng tại hắn cái kia rậm rạp chẳng trị cột sở kỳ hiệu bên trong xuất hiện một cái chắt nhãn một v một kỹ năng ba khí bá vương sắc một v một không chút do dự nạ ả kỳ trực tiếp đầu nhập vô số điểm kỹ năng đem kỹ năng này trong nháy mắt trùng kích đến rồi mãn cấp ba khí bá vương sắc một mát người đối với ba vương sắc tu hành đã đến phần cối u người đối với ngang ngược trưởng khống càng thêm thành thạo đối với ngang ngược lý giải càng thêm khắc sâu ba khí cường độ mười ba khí thân hòa độ mười ba khí phạm vi mười làm ngươi nắm giữ tam sắc bá khí phía sau hết t h ả thêm được sẽ lật gấp ba tính toán cùng phía trước bất đồng lúc này đây xuất hiện một cái đặc biệt nêu lên ở nạ ả kỳ nắm giữ bờ sổ sô cụ kẹ bùn sô cụ bá vương sắc phía sau khí phách của hắn cường độ sẽ trực tiếp lật gấp ba đây là ở lại các loại cường độ cùng thân hòa độ thêm được tình huống hắn mở con mắt nhìn cả con thuyền hí ngược nhãn thần cảm thụ được trong cơ thể vẻ này xuần xuần r ụ c động cảm giác hắn đột nhiên cười nói ta sợ khí phách của ta sẽ đem các ngươi cả con thuyền b ằ n diệt thứ lời này không thể nghi ngờ là nhất trắng trợn khiêu khích dâu trắng nết môi sừng cười nói tiểu quỷ ngươi khẩu khí thật là lớn nạ ạ kỳ cũng không nói gì sáu trăm bốn mươi nói so với nói dùng sự thực để chứng minh càng thêm sẽ để cho bọn họ nhớ kỹ trong khoảnh khắc đó bầu trời đều tựa hồ t r ở tối đi một tí thời gian cũng bắt đầu đình trệ trên thuyền thủy thủy đoàn không ít người đều nết miệng cười nhạo nạ ạ kỳ nhưng bọn họ lại đột nhiên phát hiện suy nghĩ của mình dường như thay đổi có chút chầm l ộ t khắc sâu nhất chính là ma san dễ tịt hắn phát hiện mình đang cười nhưng làm sao cũng không phát ra tiếng các loại ta là ai ta ở nơi nào hắn tâm lý nghĩ như vậy nhưng chỉ một lúc trong cơ thể hắn liền hiện ra một cái cổ b ồ n nôn để hắn trực tiếp phun một ngụm phun ra với hắn giống nhau cũng không thiếu người nói thí dụ như đội nạ gà tổ làm dâu trắng đội tàu đội trưởng bọn họ sức mạnh của bản thân tự nhiên là ở toàn bộ tân thế giới đều có tên tuổi nhưng bây giờ bọn hắn cũng đều đang cùng một cỗ lực lượng vô danh làm đấu tranh hơi chút yếu nhỏ một chút nói thí dụ như đệ thập đội mai cho đến thứ mười sáu đội đội nạ gạ tổ trực tiếp cùng t i ệ p giống nhau đầu hầm vang một cái phía sau trực tiếp mới ngã xuống đất mất đi ý thức cái gì dâu trắng dưới khiếp sợ giận tím ặ t hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy liền là chính mình các con chịu đến bất kỳ thương tổn càng chưa nói bên cạnh hắn vài cái đang ở chiếu c ô hắn phấn hồng các y tá cũng đều ngã trên mặt đất những thứ này phấn hồng các y tá chỉ là người thường ở nạ ạ kỳ bá khi xuất hiện trong trước mắt các nàng liền té x ỉ u ở ba vương sắc trước mặt té x ỉ u là chuyện rất bình thường để dâu trắng giận dữ chính là hắn có thể cảm giác được sinh mệnh đang ở từ những thứ này hộ sĩ trên người trôi qua tim đập của các nàng càng ngày càng chậm không được bao lâu sẽ trực tiếp chết đi dâu trắng chưa từng có thêm qua bá đạo như vậy kinh khủng như vậy bá vương sắc hạ kỳ lao cha người này đúng lúc này mắt cô ở bên cạnh hắn cắn răng nói người này bà khí quả thực mạnh kỳ cục hắn làm dâu trắng đoàn hải tặc ngoại trừ dâu trắng ở ngoài người mạnh nhất đều có điểm chống đỡ không được nạ ạ kỳ bà khí mà nạ ạ kỳ đâu như trước đi bộ nhàn nhã tiêu sái trên bong thuyền đến mức tất cả mọi người ngã trên mặt đất kèm theo này cổ bà khí thậm chí ngoài khơi cũng bắt đầu nhăn nhó người cái tên này nhanh lên một chút ngừng tay dâu trắng không nói lời gì trực tiếp lấy ra chính mình tùng mây cắt Thân thể từ theo thế, vật trong tay tay rút một nhạt trả thanh, trời khổng nhiên chỗ hạ không khí chỉ hung hăng đỉnh phải lại, xanh Hai đống ngồi xuống, mang nổi nạ Nạ người dạng thanh, để cũng để kỳ kỳ lồ lại, đem đao đập đầu. đao. ai cầm có cờ ạ ạ màu bầu ra ra ra. vào bị bả bộ vì ở nơi này thế đại lực trầm một kích phía dưới cái này trả cờ dạ đao cuối cùng là không chịu nổi d â u trắng lực lượng kinh khủng nứt ra tới nhưng ở gãy sau đó nạ ạ kỳ tay trái một bả cầm tùng mây cắt để hắn lại gắt gao không được tiến thêm Đặt, dâu trắng hừ một tiếng lần thứ hai dùng sức vẫn như cũ không thể động đậy hai người cứ như vậy rằng co xuống tới mà cả trên chiếc thuyền này còn người tỉnh cũng chỉ có vẻ mặt mồ hôi lạnh mát cô cùng dâu trắng ta nói chính bọn nó không chịu nổi quản ta chuyện gì nạ ạ kỳ biểu tình buông lỏng nói đến hai anh dâu trắng hừ lạnh một tiếng hắn lúc này mới phát hiện nạ ạ kỳ không biết gì lúc sau đã ngừng ba khí những cái này các y tá sinh mệnh cũng đều an toàn thu hồi tung mây cắt dâu trắng cứ như vậy đứng ở na ạ kỳ trước mặt bất kể như thế nào miễn là không có gây ra mạng người là tốt rồi hiện tại ta phải có tư cách này với ngươi đàm luận một ít chuyện đi na ạ kỳ làm sao không biết đám người kêu ý nghĩ trong lòng nói lên cái này dâu trắng cùng mát cô trên mặt đều có chút xấu hổ bá khí là hắn dùng trước trao phúng ngược lại là tiệp mở miệng nhưng bất luận như thế nào người ta bá khí cuối cùng là lấy bất khả tư nghị áp đảo lực ở mozambique hào bên trên d a vẹ ta đây phục hồi tinh thần lại dâu trắng cùng mát cô mới cảm giác được bất khả tư nghị chấn động khá lắm cái này một cái bá khí xuống tới trực tiếp để hắn toàn bộ thuyền đều phế đi nếu có người cùng nạ ạ kỳ đánh hải chiến vậy còn đánh cái gì lấy nạ ạ kỳ bá khí cường độ trực tiếp vừa đối mặt liền đem các người cho đoàn diện vậy còn đánh cái gì ngươi là ta đã thấy bá khí người mạnh nhất mạnh để lão phu đều có chút khó tin dâu trắng nói rằng ta đây liền cảm ơn người khen ngợi nạ ạ kỳ thuận tay từ trên bàn đưa qua một bình rượu mở ra nói ta hôm nay tới mục đích rất đơn giản dâu trắng ta chính là tới hỏi mục đích của ngươi mục đích của ta dâu trắng đem tùng mây cắt tinh chuẩn ném mạnh đến rồi vũ khí của mình chỗ ngồi lúc này mới ngồi trên chiếu đưa qua chén v ạ i uống rượu nói lao phu có thể có mục đích gì thời đại này cuối cùng rồi sẽ là của các ngươi ngươi nếu là lo lắng sau này ta đối với địa vị của ngươi sản sinh uy hiếp cái kia không cần phải ta có thể không lo lắng cái này nạ ạ kỳ nói rằng dâu trắng căn bản thì không phải là cái loại này người có gia tâm chỉ là bởi vì thực lực quá cường đại đưa tới bị rất nhiều người sợ hãi vậy ngươi là có ý gì dâu trắng cô lỗ lỗ rượu và o miệng lúc này mới hỏi nếu như sau này ta muốn nhất thống tân thế giới ngươi là thần phục vẫn là tuyển trạch chống lại nạ ạ kỳ không che giấu chút nào nói ra câu này kinh người ngữ điệu dâu trắng đang uống rượu tay ngừng nhất thống tân thế giới mắt cô kém chút bởi vì mình đầu g ó c bị bá khí chấn hỏng không sai đây là ta nhất định sẽ việc làm cãi đủ chỉ là một mới đầu coi như hắn không tìm đến ta ta cũng sẽ đi tìm hắn nạ ả kỳ thẳng thắn nói cái này trên biển duy nhất đối với ta có uy hiếp chính là các ngươi ba cái dâu trắng rõ ràng bạch lầm kiên quyết là chỉ tam hoàng hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm nạ ả kỳ con mắt xác nhận đối phương không phải nói láo phía sau mới chỉ có khoe miệng k h ẽ n h lết chương chín mươi hai ngươi cho ta mấy ngàn bao a ta không phải cái loại này có dã tâm hải tặc ngươi biết dâu trắng tiếp tục nói rằng ta tới trên biển kiếm ăn chỉ là bởi vì ta khi còn bé sống không nổi nữa sau đó sẽ tới làm hải tặc mai cho đến hôm nay hơn nữa vẫn chưa có người nào đốt thuốc nếu như ngươi sau này nhất thống tân thế giới muốn đưa hạn chế tạo thành cùng loại thế giới chính phủ tình huống như vậy chúng ta nhất định sẽ có một trận chiến hoặc là ngươi chết hoặc là ta mất mạng dâu trắng lời nói để nạ ạ kỳ con mắt vi vi n h a o lại nếu như không phải là như vậy nói cái kia ngược lại vẫn có đàm luận dâu trắng sau khi nói xong nạ ạ kỳ mới chỉ có mở con mắt hắn cũng không phải sợ cùng dâu trắng đoàn hải tặc l à địch có thể áp căn thì không cần nếu như nếu đánh thật muốn nhất thống tân thế giới phỏng chừng sẽ tiêu phí không ít thời gian đây không phải là hắn nhớ làm còn như dâu trắng hắn đối với nạ ạ kỳ cái này dã tâm không ủng hộ nhưng cũng không phản đối cực kỳ kinh ngạc à làm tam hoàng đứng đầu dâu trắng cũng là thái độ này hắn thậm chí không có chút nào kinh ngạc nạ ạ kỳ dã tâm cùng khẩu vị lại to lớn như thế nhất thống tân thế giới đây là muốn cùng thế giới chính phủ đánh một trận toàn diện chiến tranh sao cái đó bình thường người sẽ có ý nghĩ như vậy nhưng nếu như là sở hữu kinh khủng như vậy nga ngược n g nạ ạ kỳ lời nói ngược lại vẫn nói qua nga ngược n g cường độ cùng một người dã tâm cùng đảm phách có quan hệ bá vương sắc hơn nữa đúng như vậy nạ ạ kỳ bá vương sắc có thể làm cho đại hải đảo lưu thiên điệu biến sắc được xưng sử thượng đệ nhất bá vương sắc sở hữu giả cũng không quá đáng người như vậy nếu như không có một cái có thể cùng tương xứng gia tâm đó mới là gặp ủy ta trải qua rất nhiều chiến loạn đã chứng minh rồi thế giới chính phủ cũng không có năng lực đi xử lý cho xong cái này thế giới nếu như ngươi thống trị tân thế giới nhưng có thể mang đến hòa bình chúng ta tại sao muốn đả xanh đả từ đâu dâu trắng dương dương lười biếng nói đến thì ra đúng như vậy nạ ạ kỳ hiểu dâu trắng ý tưởng hắn lập tức liền nợ nụ cười lắc đầu nạ ạ ki nói rằng ta còn tưởng rằng ngươi nơi đây sẽ là ta khó xử lý nhất nhân ta tới nơi đây phía trước thậm chí đã với ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dâu trắng cười nói so với ta ngươi chính là đau đầu một cái cái kia bà già ạ nàng tuyệt đối sẽ không bằng lòng ngươi đ i ề u thỉnh cầu này đối với ngươi là thỉnh cầu nhưng đối với nàng sợ sẽ là chiến tranh rồi nạ ạ ki lơ định bà b á c văn quốc nếu như không theo vậy khai chiến là được cùng hai cái tam hoàng đồng thời khai chiến cùng cùng một cái tam hoàng còn có một cái t r ậ t vật tam hoàng khai chiến thì hoàn toàn là chuyện bất đồng yêu cầu của ngươi ta xem như là đã biết thái độ của ta ngươi nên cũng minh bạch nói chung thời gian cũng không thiếu nếu như ngươi chứng minh rồi t â n thế giới ở ngươi dưới trướng có thể có được hòa bình ta đây làm cái tạp vụ ông lại có cái gì không tốt đâu dâu trắng nói rằng thậm chí hắn trong khoẻ mắt lại có vẻ mong đợi người kia thích ở trên biển đ à xanh đ à tử tên hắn bên trong cũng không cặp gì trong đầu cũng không phải toàn cơ bắp đến lúc đó tân thế giới thực sự thay đổi xong lời nói là hắn có thể mang cùng với chính mình những thủ hạ này giải khai tuế quy điển qua một đoạn an giật sinh sống ta để cử ngươi đi dở gì sở dộ xa nhìn nói không chừng ngươi sẽ thích nơi nào đã biết dâu trắng thái độ phía sau nạ ạ kỳ lá gan lớn lên thử thăm dò nói rằng tục ngữ nói gan lớn ăn quá no nhát gan chết đói ngươi phải có ngộng tưởng cái kia vạn nhất thành công đâu Giờ gì sợ rộ xạ nghe nói nơi đó đã biến thành thần kỳ quốc gia hấp dẫn rất nhiều người đi trước bao quát hải tặc dâu trắng cũng nghe qua không ít giờ gì sợ rộ xạ tân văn không có biện pháp thế giới kinh tế báo một ngày hai mươi b ố h l i ề u mạng đang giờ gì sợ rộ xạ tân văn để hắn người như thế đều có chút ước ao giờ gì sợ rộ xạ sinh sống nạ ạ kỳ như thế nhắc tới dâu trắng quả nhiên có chút tâm động chủ yếu là trước đây trên biển chưa từng có nạ ạ kỳ như vậy một cái biến số hết thể tất cả đều theo chiếu quy củ tới cứng nhắc một điểm sinh khí cũng không có nhưng ở nạ ạ ký đi tới phía sau quy củ bị hắn phá hủy hầu như không còn vô số khiến người ta tò mò mới mánh khỏe bị chế tạo đi ra mà sinh sản những thứ này giờ gì sở rộ x a không thể nghi ngờ là rất nhiều người trong lòng thánh nửa năm trước hoàng kim liên tái tưởng kim chi mới chỉ có ba chục triệu nửa năm sau con số này đã tăng đến rồi năm trăm triệu bờ ly hơn nữa mỗi t r à n g trận đấu đều sẽ kèm theo báo đưa tin để những tuyển thủ kia nhóm cũng đều trở thành đại danh o nhân bên trong chẳng những có hải quân thậm chí còn có hải tặc tuyển thủ đây hết t hệ tất cả cũng không có không ở kích thích dâu trắng các loại chờ một nhóm lao bài hải tặc thần kinh ta đi lời nói ngươi xác định không thành vấn đề dâu trắng chỉ chỉ chính mình hắn nhớ tới bài của mình tổ đột nhiên liền dâng lên một cỗ to lớn động lực hắn nhớ đi dở gì sở dộ xa nhìn thử nhìn một chút về hưu sinh hoạt thế nào thuận tiện l ờ i í t tiền không có biện pháp hắn quá nghèo đương nhiên không thành vấn đề tùy thời hoan n g h ê n ngươi tới giờ gì sợ rộ xạ nạ ạ kỳ đại hỉ hắn chỉ là suy đoán dâu trắng người này sợ rằng đã đối với trên biển sinh hoạt lòng xanh c h ắ n n ạ n cho nên thử thăm dò nói một lần không ngờ tới nhất chiêu bên trong Giờ gì sợ rộ xạ hiện nay quảng cáo dùm b è n chính là hòa bình tiền tài mộng tưởng và tự do nếu như dâu trắng có thể tự mình đi trước giờ gì sợ xạ ba cái kia cái chiêu bài này không thể nghi ngờ sẽ trở thành kim cương chế tạo thử nghĩ một cái liền dâu trắng loại này hải tặc đều là dở dị sở dộ xạ điên cuồng thậm chí tuân thủ dở dị sở dộ xạ quy tắc như vậy trên thế giới còn có so với cái này bên trong càng an toàn địa phương sao như vậy trải qua dở dị sở dộ xạ là có thể duy trì liên tục hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới nhân người càng nhiều nhân tài tự nhiên cũng liền là thêm nạ kỳ theo dự đoán tương lai dường như có thể được ánh mắt hơn nữa phương thức này không có bất kỳ nguy hiểm và phiêu lưu thế giới chính phủ đầu não để bọn họ sẽ không ý thức đến giờ gì sở dộ xạ có nguy hiểm gì thậm chí sẽ còn bởi vì đối phương chấn an dâu trắng mà cảm thấy thả lỏng Giờ gì sở dộ xạ dâu trắng nỉ non một câu đột nhiên nghĩ tới một việc hắn cao mày nhìn nạ ạ kỳ nói ngươi vì sao đem mở rộng túi giá cả định đ ắ t như vậy ở anh hùng bài hỏa bạo thế giới phía sau n à à k ỷ không có tiết tháo chút nào đem về giá cả thăng gấp năm lần một cái mở rộng bao muốn năm nghìn bờ lì mới có thể mua được tuy là tạp bài số lượng từ mười tấm đưa lên đến hai mươi tấm nhưng căn bản chính là đang dự t i ề n hà hà k ỷ nghiêng đầu một chút áp căn cũng không có nghĩ tới dâu trắng lại đột nhiên như thế đặt câu hỏi nhưng dâu trắng còn nói nghiêm túc đến ta căn bản mua không nổi vừa vặn ngươi ở nơi này nếu không ngươi tiễn ta mấy ngàn cái mở rộng bao à, dù sao ngươi lần này thấy lao phu lễ vật gì đều không mang cải đủ thấy ta bao nhiêu còn có thể mang chai rượu so với mua hắn càng quen thuộc dùng c ấ p thổ chương chín mươi ba mười năm sau nạ ả kỳ mình cũng không ngờ tới hội kiến dâu trắng là hắn cuối cùng nhất kiện tính được là là đại sự sự t ì n h trở lại giờ gì sợ rộ xạ sau đó nạ ả kỳ ngạc nhiên phát hiện mình lâm vào dài dòng không đương thời kỳ bất quá cũng tốt sở hữu rất nhiều thời gian ở không nạ ả kỳ có thể thừa cơ hội này trắng t r ậ n siêu tập chính mình cảm giác hứng thú các loại hải tặc thế giới kỹ năng phía trước bởi vì nay dạng hoặc là chuyện như vậy đưa tới nạ ạ kỳ ngoại trừ mới đầu nắm giữ lục thức phía sau cùng với sau đó nắm giữ ba khí sẽ không có còn lại học được thủ đoạn cái này không khỏi là một loại tiết m ố i trên biển gió êm sóng lặng tam hoàng một đế tạo thành tân thế giới mới cách cục duy nhất không thăng bằng chính là nạ ạ kỳ sẽ thường xuyên phái ra sát thủ truy sát cải đủ những sát thủ này đương nhiên không làm gì được cải đủ nhưng tác dụng của bọn họ chỉ là một định vị tác dụng miễn là một tìm được c á i đu lâm ngũ hai bảy kiên quyết là có thể trong nháy mắt lóe lên đi qua dựa vào loại này thủ đoạn hắn thậm chí không chỉ một lần cùng c á i đu chạm mặt nhưng hắn mạnh mẽ c á i đu cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn thế giới tối cường sinh vật cuối cùng là tối cường sinh vật ở na ạ kỳ dưới áp lực c á i đu đem quả thực năng lực mở rộng đến rồi cực hạ bật sổ cụ hạ kỳ đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ tương phản na ạ ki cũng là giống như vậy vẫn chưa từng mở ra lục đạo hình thức na ạ ki đã ở chiến đấu trên đường sử dụng đi theo hồ cả thế giới bên trong hủy thiên diệt địa lục đạo hình thức bất đồng hải t ắ c thế giới thật là vô luận p h á p tắc vẫn là bất kỳ hết t h ể đều để trả cờ giả có loại thủy thổ k h ô n g phục cảm giác hải t ắ c thế giới trọng lực mật độ chất lượng những thứ này cùng trả cờ giả lực phá hoại cùng biểu hiện cùng một nhịp thở số liệu cùng hồ cả thế giới hoàn toàn bất đồng nhìn không nơi đây phổ biến xuất hiện mấy mét cao thậm chí hơn mười thước cao cự nhân thì có thể được biết mà ở hồ cả thế giới bên trong chỉ cần là nhân loại sẽ không có đặc biệt cao còn như hay là mấy cái đại c ắ p mô hoặc là ốc xên các loại thuần túy là bởi vì trả cờ ra nguyên nhân nếu như là phổ thông nhân thuật hoặc là tiên thuật các loại ngược lại vẫn tốt loại này thủy thổ không phục cũng không phải là mắt trần có thể thấy nhưng lục đạo hình thức vậy thực sự dở cho quỷ c ầ u đạo ngọc không thể phá vỡ là thật nhưng người ta đỉnh cấp bật sổ sổ cũ cũng không kém là bao nhiêu lại trong nháy mắt lực phá hoại đã lực hủy diệt giảm xuống không ít có thể bạo tinh kỹ năng hắn hiện tại chính là không dùng được khắp nơi bị áp chế các loại ảnh hưởng trả cờ ra biểu hiện số liệu đều có chỗ cải biến đây hết thảy đều giảm mạnh lục đạo kiểu mẫu sức chiến đấu nhưng ở nhiều lần truy sát cải đủ kỳ thực luyện binh phía sau na ả kỳ đối với lục đạo hình thức ở hải tặc thế giới phương pháp sử dụng đã mở rộng trình độ có nữa đề thăng dù cho hắn damas có thể nói ở hồ cả thế giới l ụ c đạo kiểu mẫu mở rộng trình độ đã đến trần nhà nhưng đến rồi hải tặc thế giới hắn còn có thể tiến thêm một bước mở rộng cứ như vậy nạ ả k ỳ một bên truy sát cãi đủ vừa bắt đầu chuẩn bị học tập càng nhiều hơn hải tặc thế giới kỹ năng nỗ lực càng hiểu hơn cái này thế giới quá trình này xa xa không có hắn nhớ nhanh như vậy kiếm thuật thể thuật ba khí thậm chí là trái ác quỷ những thứ này nạ ả k ỳ đều muốn thể nghiệm một cái có thể cho gian trá đa dạng Hắn、trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên lựa chọn thế nào ở một lần cuối cùng truy sát cái đủ không có kết quả phía sau nạ ạ kỳ thẳng thắn tuyển trạch hoàn du thế giới một bên tĩnh tâm một bên nỗ lực tìm chân chính thích hợp bản thân kỹ năng thời gian như thoi đưa nhoáng lên liền qua mấy năm mười năm sau đông hải toà nào đó trên đảo phong trần phó phó nạ ạ kỳ ăn mặc một tiếng s á m lạnh bẩn thịu áo choàng cùng với mạo hiểm ra nhóm phổ biến mặc quần áo bước chân vào ngôi trấn nhỏ này trong so với phía trước nạ ạ kỳ ánh mắt càng thâm t h ú y hơn dường như không thấy đáy hắt cám khiến người ta liếc mắt nhìn liền không tự chủ được chìm vào đi b ả o tới một phần báo chí nạ ạ kỳ móc ra mấy tờ cũ ba ba b ỡ ly đưa cho điếm chủ đổi lấy mấy tờ báo mới nhất từ trước đảo nhỏ đến hòn đảo này hắn tổng cộng phiêu bạc mấy tháng đội thuyền thậm chí đều ở đây trong báo tô trầm mặc nạ ạ kỳ cũng không có tận lực đi bảo hộ thuyền mà là nhảy vào trong biển bắt đầu rồi tu hành ở ba vương sắc hạ kỳ sau khi thất tỉnh hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng dần dần thức tỉnh cho tới bây giờ chỉ còn lại có một cái bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn là như trước mỹ dự bất kỳ phản ứng nào rơi vào đường cùng na ạ kỳ chỉ có thể tuyển trạch nhất phương pháp nguyên thủy ở chỗ này chào sẽ tạ mạ lao sư cho nên trong khoảng thời gian này hắn một cái tân văn chim đều chưa nhìn thấy qua may mắn lên đảo hậu thân bên trên còn có chút tiền bao nhiêu có thể mua một phần báo chí trên biển dường như không có chuyện gì lớn sao thất vũ hải、à. nạ ạ kỳ nhìn chân bắt chéo thoải mái tự tại nhìn từ tam hoàng một đế danh hào vang vọng thế giới phía sau tân thế giới cách cục liền dần dần gần như bình ổn ngoại trừ vẫn bị nạ ạ kỳ đuổi g i ế t cái đu là một câu đố ở ngoài những người khác thế lực đều là không thể phủ nhận bá chủ được rồi đang ở mấy năm trước tóc đỏ saas quật khởi mạnh mẽ ở xâm chiếm một bộ phận cái đu địa bàn lại chiếm cư cuối cùng một nhóm trung lập đảo nhỏ đi ngang qua trải qua đại chiến phía sau trở thành trên biển hoàng đế cũng ngay tại lúc này trên biển là tứ hoàng một đế na a ki dâu trắng bít mom tóc hồng cải đủ đúng là vẫn còn năm người này được rồi phía trên bài danh phân trước sau sen g o củ vị ứng phó loại này khiến người ta nhức đầu cục diện cuối cùng vẫn quyết định bắt đầu dùng thất vũ hải kế hoạch chiêu mộ toàn bộ thế giới có tiếng xấu bảy vị hải tặc đem làm thế giới chính phủ sức chiến đấu tại ngoài sáng bên trên c ù n g tứ hoàng một đế tiến hành cân bằng nếu là báo chí dĩ nhiên là không thể thiếu đường viền hoa tin tức nói ví dụ từ mười năm trước một lần cuối cùng truy sát qua đi liền lặng yên không một tiếng động dường như mất tích một dạng thiên đế hắn tình huống trước mắt như thế nào lại ở nơi nào là một điều bí ẩn có nữa chính là thất vũ hải lại làm làm chuyện gì xem xong rồi báo chí nạ ạ ký đem xếp xong để ở một bên d ư ơ n g mắt chung quanh thuận tay kéo qua một cái tiểu cô nương hỏi tòa hòn đảo này trên có không có một gọi cột hì rồ nhân cột hì rồ thiếu mặt thở biết tìm thanh nghi hoặc. Na -a -kỳ thở dài, biết lại không hấp. Hắn tìm hai thanh đao, dự định dài, lại bài cô nương Nạ lộ vẻ đao, kỳ dự sáu ư ưng học nghệ, học một ít kiếm thuật. Bởi vì mình canh c đến nay vẫn một kiếm Mắt một tấm mà ít tử tạp bởi vì là n trong lòng, không h m ố n hắn năm. dậy càng muốn cùng nạ ạ kỳ đánh một trận dây ô í c người là già thật rồi không chỉ là kiếm thuật cả người trạng thái thực lực đều xuống trận cực kỳ lợi hại trong khoảng thời gian này trầm mê đánh bài năm ngoái còn tham gia dở dỉ sở dộ xạ hoàng kim liên tái nhưng trình độ chơi bài qua thúi 36.000 i s n h danh có hơn đã bị người trò khiên xuống đi nạ ả kỳ bên người đàm luận bắt đầu kiếm thuật đại thành giả dường như sẽ không người tóc h ồ n g hai người một hồi mặt thế giới chính phủ liền khẩn trương hận không thể quỳ xuống cầu hắn nhanh đi về càng chưa nói thâm nhập giao lưu kiếm thuật lui lại mà cầu việc khác nạ ả kỳ thẳng thắn tìm một c h i thức lý luận quá quan cũng được cái này một đường hắn cũng tìm được không ít g i ã kiếm sĩ h o ặ c không ít g i ã kỹ thuật nhưng cũng không có gì dùng đ ế nhưng nay kiếm t u ậ t còn c h a h ậ p môn. n d sở sạ ngoài khai sơn liệt thạch, liệt sơn n c thuần túy sử dụng kiếm khai sơn liệt thạch, khai h dụng sơn sử kiếm là n toàn bất đồng. Chương n bất ư rốt nạ g Nhưng ngoài ư ờ i nào? n ạ kỳ dự liệu tiểu cô nương nghi ngờ một cái phía sau lên đường thúc thúc muốn tìm cột hì dồ sao nạ ạ kỳ con mắt một sáng bất chấp tiểu cô nương đối với mình s ư n g hô hỏi tới đúng vậy à làm sao ngươi có ánh tượng sao tiểu cô nương gật đầu nói có à chúng ta nơi này có một đàn trảng bên trong có một sư phụ đã bảo c ộ t h ỉ rộ đại ca ca phải đi nói ta mang ngươi tới à. nạ ạ kỳ đ ạ i hỉ liền vội và n gật g đầu nhưng đang muốn đi thời điểm hắn mới nhớ tới cái gì từ trên người lục lọi một cái có chút lúng túng thu tay về người tiểu cô nương giúp hắn lớn như vậy một chuyện cũng ít nhiều là một duyên phận chính mình lại không có gì lễ vật đưa cho đối phương ở bé gái ánh mắt khó hiểu bên trong nạ ạ kỳ cuối cùng báo một chuỗi chữ số là ra tấn đờ giấy lò tắt hắn điện thoại cá nhân nạ ạ kỳ nhận lời tiểu cô nương nếu như về sau có chuyện gì có thể dùng cú điện thoại này tìm hắn đổi một cơ hội tiểu cô nương mười ba tỉnh tỉnh mê mê cũng không biết là có ý tứ cũng căn bản không thèm để ý liền mang theo nạ ạ kỳ đến rồi chấn sát biên liên giới nơi đây có một tòa đàn tràng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g bên trong có trận trận gọi ầm ý đi ra thoạt nhìn chắc là các đang tiến hành huấn luyện cáo biệt tiểu cô nương nạ ạ kỳ có một loại bát khai vân vụ thấy hết mình cảm giác tìm lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được rồi muốn học cái kiếm thuật là thật không dễ dàng kiếm thuật bản thân nhập môn dung dịch tinh thông khó sẽ đùa dỡn kiếm không ít nhưng cường giả thiếu càng chưa nói chân chính đối với kiếm đạo có hiểu danh sư có s ứ hỉ rổ cùng giờ giả gổng có quan hệ dường như có người nói người này cùng họa nổ cũng chỉ cũng có liên hệ nơi nào nhưng là thừa thái kiếm khách và danh kiếm địa phương không nói cái này chỉ từ có thể giáo dục chỗ sổ tên đệ tử này đi ra liền đủ để chứng minh có s hỉ rổ trình độ võ thuật không phụ hữu tâm nhân nạ ạ kỳ ôm trong lòng không rõ tâm tình bước chân vào chỗ ngồi này không có gì lạ trong đạo trường trong viện có khi dồ đang mang theo nụ cười hiền hòa hướng dẫn các đệ tử nhất là một người trong đó tóc xanh nam tử sô dô ngươi gần nhất tâm tình tốt giống như rất nôn nóng nói như vậy là luyện không h ả o kiếm thuật có khi dô nói rằng sô dô thẳng thắn đình chỉ quê đ a o phiên muộn nói đến lao sư nếu như cứ như vậy vẫn luyện tiếp không tiến hành thực chiến nói Tài nghệ của ta thì sẽ một một Ski nghệ như mạch của Cô sẽ vậy. Rô lắp đúng lúc này hắn chú ý tới trong đạo trường không biết lúc nào tiến đến một người xa lạ người này có chút lôi thôi tóc đã rất dài bị mảnh vải tùy ý trói chặt ở đầu phía sau y phục cũng hơi lộ ra cụ nát thật nhiều địa phương thậm chí đều đã phai màu người tốt có khi rô lễ phép hỏi na ạ kỳ tâm tình kích động a khi nhìn đến tảo xanh đầu trong nháy mắt là hắn biết được rồi vì vậy hắn một chút đều không có huyền c h u y ể n nói thẳng ta nghe nói nơi này có một vị kiếm thuật đại sư cố ý vượt qua vô số đảo nhỏ tới nơi này học tập kiếm thuật ta cũng không phải cái gì kiếm thuật đại sư có khi rô liền vội vàng cười lắc đầu nói chỉ là học tập kiếm thuật nói đương nhiên không thành vấn đề ai vậy đây là xô r o q u ấ y dày q u ấ y n h i u đầu một cái học tập kiếm thuật người k ó t h i r o nói rằng lúc này cũng không quá thích hợp luyện tập k ó t h i r o liền dứt khoát kêu lên nạ ạ kỳ mang theo sổ r o cùng nhau làm xong rồi trong đạo t r ư ở n g gian dọn lên đồ uống t r à cũng không ghét bỏ nạ ạ kỳ cả người lôi thôi các hạ nếu như tới học tập kiếm thuật nói phải trước nhập đạo tràng ghi lại danh sách một năm cần năm c h ụ ngàn bờ ly Cô k Dô khẽ cười nói nếu là các hạ lại tuổi trẻ mấy năm nói chính là miễn phí lý giải lý giải na ạ kỳ gật đầu nhưng thần sắc có chút xấu hổ hắn lúc này không có nhiều tiền như vậy à. Cô a kỳ d ô ngược lại là rất có nguyên tắc nói rằng hy vọng các hạ lý giải na ạ kỳ gật đầu Cô kỳ d ô hành động này hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đại khái chính là dùng số tiền này đi miễn phí bồi dưỡng tuổi tác thấp bọn nhỏ bọn nhỏ học tập kiếm thuật thuần khá hứng thú không nhất định sẽ có tài chính chống đỡ tính đúng ư ợ c có là là có tâm. đ lúc này hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên nói ta nhất thì bán hội là không có tiền nhưng nhiều nhất một tháng là có thể đem số tiền này nộp lên tăng cũng không có vấn đề gì ta trên người bây giờ có hai thanh đao nghe nói là danh phẩm ta dùng cái này là mượn m nợ tạm thời tiên tiến nhập đạo t r à n g học tập có thể chứ hắn thật sự là không kịp đợi có khí rỗ vẫn là lần đầu tiên nghe loại thuyết pháp này cười nói như vậy cũng không phải là không thể được chỉ là cần để cho ta xem trước một chút đao không thành vấn đề na ả kỷ từ phi trong gió rút ra hai thanh mang theo các loại bùi cùng mảnh v ụ đao vừa lấy ra hắn cũng có chút mặt đỏ sao đám người kia cũng lừa gạt chính mình à đối với kiếm thuật hắn rốt đặc c á n mai đối với đao cũng đúng như vậy nghe nói hắn muốn học tập kiếm thuật phía sau người phía dưới liền không biết từ nơi nào cướp đoạt tới hai thanh đao cho hắn nói là phẩm tương tốt là tuyệt thế hảo đao na ả kỷ có chút ngượng ngủng nhưng cột hy dỗ lại theo cái này hai thanh đao xuất hiện nhãn thần lập tức ngưng lại làm sao đao không tốt sao nạ ạ kỳ lúng túng nói không phải cô xi dồ ngầm đầu nhãn thần ngưng trọng nhìn nạ ạ kỳ các hạ rốt cuộc là người nào xin đừng đùa giỡn như vậy không bốn mươi ba hắc nạ ạ kỳ vẻ mặt một bức một bên sổ rồ cũng là không nhịn được hắn đưa qua trong đó một cây đao một cái kéo ra trong giây lát đầu hóc của hắn liền trở nên hoảng hốt kém chút không có té x ỉ u xuống đất vẫn là cô xi dồ thủ pháp x à o r ư ợ u đem sổ dồ tay mở ra để đao rơi trên mặt đất cái này s ô dồ kinh hãi hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái đao nắm chắc đi lên trước tiên liền dường như có vật gì đem khí lực của hắn toàn bộ h ú t sạch đây quả thực là yêu đao s ô dồ cả kinh nói có khi dồ sắc mặt ngưng trọng nói đao này tên là diêm ma sẽ tự c h ủ hấp thu người sử dụng ba khí phóng xuất uy lực to lớn c h ẳ n g kích có thể chém đoạn sân mạch bổ ra đại hải là là chân tránh hung nhận lợi hại như vậy x ô dồ trong ánh mắt đều mạo hiển quang đối với hắn như vậy kiếm khách lợi hại đao kiếm đơn giản là bọn họ suốt đời truy cầu hình như là gọi tên này nạ ạ kỳ lẩm bẩm một câu có khí d ộ nhìn thật sâu nạ ạ kỳ l ê n mắt lại chứng kiến một cây khác màu trắng đao đều cái chuôi này gọi tột u xù c a được khen là là ngay cả thiên đô có thể chém dụng danh đao cùng diêm ma đao cùng nhau là cùng quốc gia trần quốc chi bảo cũng không biết các hạ là từ nơi nào lấy được cái này hai thanh đao Chương 95, tay không tiếp g i a o sắc không phải ta lấy được là ta ở một chỗ thuyền chìm chỗ phát hiện nạ ạ k ỳ khuôn mặt không phải chân thật đáng tin nói đến thuyền chìm có k h dồ không biết vang lên cái gì trong mắt lóe lên vẻ đau thương trung quy gật đầu nói nếu là các hạ tìm được đó chính là có duyên phận ngay hôm đó bắt đầu ta sẽ giáo dục các hạ kiếm thuật cũng hy vọng các hạ không nên phụ l ò n g cái này hai thanh danh đao đối với đao ta là thật không có giải khai tiên sinh cho nói một chút nạ ký hỏi khi rô gật đầu coi như là vì gần ly khai xỉ một sủ kỳ thôn sổ rổ gặt một cái cái này cái trên thế giới đao cũng phân là đẳng cấp theo thứ tự là vũ khí giống vậy hoàn hảo vũ khí lương khoái đao năm mươi công đại bảo kiếm hai mươi mốt công vô thượng đại bảo kiếm thập nhị công đến rồi phía trên nhất lưỡng chủng vũ khí cơ hồ là không thể phá vỡ lại vô cùng sắc bén thiết thạch khó nhìn theo bóng lưng cái này hai thanh đao chính là thuộc về đại bảo kiếm hai mươi mốt công toàn bộ thế giới chỉ có hai mươi mốt thanh siêu cấp h i hữu chi nhận ôi cho ba bây giờ vẫn là một cái xã hạ thổ con ba ba x i n s ổ dồ trận to miệng hoàn toàn không dám tin tưởng ngươi đừng mở miệng ta đưa cho ngươi cái kia một bả họa đồ ì chỉ mò gì, cũng thuộc về đại bảo kiếm hai mươi mốt công có Cô khi dồ bất đắc dĩ cười cười cứ như vậy ta nho nhỏ này đàn tràng tự i ể ra phát hiện ba cây có khi dồ vừa nói như vậy s ổ dồ tâm lý liền cân bằng rất nhiều bất quá ta hy vọng các ngươi đang huấn luyện thời điểm không nên sử dụng cái này bà thanh kiếm koshi jo thần tình nghiêm túc bởi vì chỉ cần là cá nhân cầm bọn họ là có thể chặt đứt thiết thạch không cách nào đưa đến bất luận cái gì huấn luyện hiệu quả không thành vấn đề naaki tàn nhẫn thẳng thắn nhưng đánh lộn thời điểm có thể dùng a sozo nói lầm bầm koshi jo cười cười không có nói nữa cứ như vậy naaki chính thức gia nhập koshi jo đạo trường nhỏ làm lớn tuổi nhất học sinh bắt đầu ở đàn tràng tiến hành tu hành hôm nay chính thức trong khi huấn luyện có khi d ô mượn cái này hầu như bắt đầu giáo dục mọi người kiếm đạo tinh túy na ạ kỳ cùng x、so、ô d ô n ú t ở góc câu được câu không trò chuyện na ạ kỳ là nghe hiểu nhưng không có gì chứng dùng x ô d ô là nghe xong vài chục năm l ô thai đều nghe trai người cái kia hai thanh đ à o bán hay không x ô d ô dùng túi t r ò đỉnh đỉnh na ạ kỳ mua gì a người mua nội mã na ạ kỳ khinh bị nói dựa theo trên thị trường giá cả cái này hai thanh đao giá trị hơn ứ đều là tiểu nhân nha Ngậy. ta ta chậm rãi gom tiền sổ d ầ không cam lòng nói đến đ ắ c lặc ngài lúc nào toàn đến rồi lúc nào tới tìm ta nữa nạ ạ kỳ b u môi sô dô bị đuổi mà mắc c ỡ đây đã là hắn hôm nay lần thứ mười hỏi nạ ạ kỳ tiền a tiền sô dô phát điên vồ mạnh tóc làm hắn đều muốn đi đánh bài kiếm tiền hiện tại hoàng kim liên tái tưởng kim chỉ đã đến năm trăm triệu b ậ ly đệ nhất danh có thể độc chiếm hơn một thức cầm hai cái quan quân thì có thể mua nổi đao a chỉ là hắn tuyệt đối không có nghĩ đến bên cạnh hắn làm cái này nhân loại sợ rằng mới là cái này cái trên thế giới nhất người có tiền cái gọi là hoàng kim liên tái tiền thưởng ở nạ ạ kỳ trong mắt cũng chính là mảnh vỡ mà thôi hắn hiện tại có bao nhiêu tiền hắn chính mình cũng không biết chỉ là đáng tiếc muốn lấy được tiền phải đợi một tháng sau từ giờ dị s ở rổ xạ tân văn chim bay qua đây dỗ lìn xô、so、xô hai người các ngươi dường như trò chuyện thật vui sướng ta mới vừa nói các ngươi nghe hiểu sao có k h rổ con mắt một sáng mang theo một tia không rõ tinh quang nhìn về phía hai cái xì xào bàn tán người không đợi nà ạ kỳ cùng s ổ rổ nói có k h rổ lên đường như vậy đi hai người các ngươi cùng tiến lên tới vì còn lại đồng học biểu diễn một lượn như thế nào tay không vào dao sắc cùng một kiếm đoạn thạch ta nà ạ kỳ làm sao cảm giác lại một chủng khi còn bé đi học đã thị cảm nhưng hắn cũng quy quy củ củ đứng lên đã đến nơi này thì an tâm đi thôi hơn nữa đây chính là thí nghiệm thời cơ tốt nếu có nơi nào xuất hiện vấn đề c h gì dỗ lại có thể trực tiếp làm cho thẳng là quý giá vô cùng kinh nghiệm à. xô d â ngược lại là kiên trì đi tới ha ha ha hai người kia xui xẻo đứa ngốc xô dỗ lìn là mới tới không biết có gì dỗ lao sư đang giáo viên thời điểm là phi thường nghiêm khắc sao một đống học sinh dùng xem náo nhiệt nhãn thần nhìn hai người này tay không vào d a o sắc cũng tốt vẫn là một đao đoạn thạch cũng tốt đối với bọn họ mà nói đều là chỉ có tay h nhìn mà thèm chiêu ể mà số. b o Sozo, quắt đều không được. tới trước đi. Hừ một tiếng, Sozo được. đi. không Koshizo hư l ấ ra một đao mục đứng ở Sozo Sozo dừng lại. không i ê n dọn xong trì tư t ế Koshizo hét trong vào sổ dồ một bên hô to một bên hai tay đùng hợp ở lại không có gì cả hợp ở đầu kết kết thật thật đã trúng cổ s i dồ một cái thật đau Sô dồ đau kêu một tiếng bên cạnh nạ ạ kỳ nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười ke cười cái gì cười đợi lát nữa ngươi tuyệt đối gọi so với ta còn thảm Sô dồ hung hăng trợn mắt nhìn qua đây kế tiếp lại là m ộ t đao đoàn thạch Sô dồ khí lực không nhỏ thậm chí là thiên phú dị bẩm nhưng cực kỳ đáng tiếc cầm m ộ t đao xuống một đao tảng đá không g ã y hắn m ộ t đao chặt đứt. gãy mất nửa đoạn lưới dao ở trên trời vòng vo tầm vài vòng mới chỉ có rơi xuống giữa sân nhất thời ầm ầm cười to sổ dồ xấu hổ vô cùng nhìn về phía koshi d o chỉ là trên miệng nói một chút là không có khả năng tu hành kiếm thật u hay koshi d o lúc này mới chỉ có ôn hòa giáo dục nói đây là một lần giao hấn về sau muốn thường xuyên ghi khác đến khi sổ dô lui nên nạ a kỳ đối với nạ a kỳ koshi d o thái độ cực kỳ phức tạp diêm ma đao là phụ thân của hắn sương nguyện canh sạp dổ thân thủ rèn được l ư ỡ i dao ở phụ thân trợ giúp lưu dân thành lập xỉ một sủ kỳ thôn phía sau v ậ n giáo dục hắn liên quan tới đao kiếm đạo họa nổ cũng chỉ sự tình bây giờ cái chuôi này danh đao lại xuất hiện tại một cái dân du cư trong tay lấy hí kịch tính phương thức sao lý triệu xuất hiện tại trước mặt mình liên tưởng đến bây giờ họa nổ cũng chỉ tình huống hắn là thực sự rất khó chịu mà nạ ạ kỳ lại là một cái hoàn toàn sẽ không kiếm thuật người kiếm đạo càng là dối tinh dối mù hai thanh danh đao hết lần này tới lần khác rơi vào nạ ạ kỳ trong tay loại này t i ế c hận cũng một lời khó nói hết khánh ta sẽ không lưu thủ koski Rô thở dài nói hắn hiện tại chỉ có thể tận lực huấn luyện nạ A kỳ để hắn trở thành một danh kiếm khách như vậy mới vừa rồi không phụ phụ thân không đeo kiếm nói đến đây đi nạ A kỳ rất dứt khoát có tự tin là chuyện tốt nhưng tay không tiếp giao sắc cũng không phải cái gì tốt việc làm lúc này đây koski Rô đổi lại đau thật ở bốn phía học sinh khẩn trương chú thích bên trong koski jo đi tới nạ ạ kỳ trước mặt Dơ đao lên. Nạ kỳ s ắ chương mặt đạm n i ê n cũng không thậm t chí có tư thế đ trụ, sơ hở chín m trồ đ mươi sáu kiếm đạo thiên tài có khi dồ phát hiện nạ ạ kỳ cái này nhân loại có chút quái gì. hắn đối với kiếm thuật học tập cực kỳ đệ bụng nhưng cũng đối với còn lại xin không quan tâm chút nào loại này cực đoan tâm tình c ô t khí dồ còn chưa ở bình dân trên người thấy qua đối với na ạ kỳ khoảng thời gian này biểu hiện để cốt khí dồ theo bản năng cho rằng na ạ kỳ chính là bình dân v cốt khí dồ quyết tâm cho hai cái này người sống tạm bỡ một chút giao hấn cho nên lần này xuất đao vừa nhanh vừa độc lúc này đao này liền rơi vào na ạ kỳ đỉnh đầu đây đã là cốt khí dồ tự nhận là nhanh nhất đao pháp nhưng ở na ạ kỳ trong mắt như trước chậm cúng ốc xen giống nhau thậm chí k o t h i d o còn không có suất đ a u hắn kẻ bủn sổ c ủ hạ kỳ cũng đã dự cảm được đây hết thảy ba một cái xinh đẹp hợp tay k o t h i d o đ a u vững vàng bị nạ h ạ kỳ tiếp ở trong tay cũng nữa không nhúc nhích được cái này k o t h i d o bất khả tư nghị nhìn nạ h ạ kỳ khí lực của hắn không nhỏ nhưng nạ h ạ kỳ rõ ràng so với hắn càng lớn cái này là người bình thường có thể làm được sao dĩ nhiên tiếp thượng xô dồ đều kinh ngạc đang ở xem cuộc chiến những học sinh khác nhóm cũng đều trừng ra khỏi trong mắt không phải không sai bảy trăm có khi rồ sơ qua sau khi kinh ngạc liền khôi phục bình tĩnh vậy thử xem kế tiếp a hắn đã có chút hoài nghi nạ ạ kỳ phía trước nói đều là lời nói dối tay không vào giao sắc nhìn như đơn giản có thể kỳ thực ở kiếm sĩ trong khi tu luyện đều thuộc về tương đối khó khăn kỹ xảo một cái kiếm sĩ nếu là có thể nắm giữ cái này như vậy kiếm thuật của hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào nạ ạ kỳ cũng không nói nhảm hắn ngược lại nghiêm túc tiếp nhận m ộ t đao nhìn trước mặt hòn đá lâm vào suy nghĩ cường hát như hắn trong khoảng thời gian ngắn lại cũng có chút vướng tay chân không phải vận dụng t r ả cơ dạ không phải vận dụng còn lại bất luận cái gì phụ ra công kích thủ đoạn dựa vào m ộ t đao chém đ ứ t tàng đá đây quả thực là thiên phương dạ đảm nhưng nếu như có thể làm được đã nói lên hắn thực sự trở thành một gã kiếm sĩ không cần khẩn trương nhớ kỹ lời nói của ta đao là người thân thể một bộ phận ngươi lực lượng t r o n g cơ thể sẽ theo đao của ngươi gây cho ngươi nghị công kích mục tiêu bản thân ngươi quá mạnh như vậy cây đao này cũng liền đủ mạnh c s khi r ồ ở vừa nói nạ ạ kỳ gật đầu nhắm lại con mắt đao vì thân thể một bộ phận nếu quả thật đúng như vậy vậy hắn dựa vào cái chuôi này một đao có thể chém đứt sợ không chỉ có hòn đá loại này trạng thái đại khái chính là nhân đao hợp nhất nhìn như đơn giản thật thì là khó khăn nhất so với d i vãng bất luận cái gì huấn luyện đều muốn chắc t r ở nạ ạ kỳ mở mắt ra khi tức đã dần dần điều chỉnh trở thành điều kiện tốt nhất trạng thái hắn giơ đ a o lên giơ tay chém xuống một đ a o chém ở tại trên tảng đá thứ lạc một đ a o lên tiếng trả lời mà đ ứ ớ c nhưng trên tảng đá cũng xuất hiện một cái sâu đầm vết tích cái này nạ ạ kỳ thậm chí không kịp đi quản bay đi một đ a o mà là nhìn trước mặt tảng đá khó có thể tin cái này thành công có khi rổ nhãn thần thoáng ngốc trệ một cái hắn chính là mượn cơ hội này để nạ ạ kỳ rõ ràng bạch kiếm sĩ khó xử cái nào nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trực tiếp thành công ra đây là có thể nạ kỳ quay đầu nhìn về c o s h y z o c o s h y z o vừa định gật đầu chật liền ho khan một tiếng nói muốn chém đứt toàn bộ tảng đá mới có thể ngươi tuy là làm xong rồi chém ra vết tích nhưng như trước không thể bung lỏng hắn nơi nào có thể nghĩ đến vậy mà lại là loại kết cục này hiện tại chỉ có thể tùy tiện làm bộ làm tịch một chút nếu không đợi lát nữa rất khó giải thích như vậy a nạ kỳ thoáng thất vọng bất quá lập tức trong đầu hắn liền canh chừng một tiếng xuất hiện nêu lên kiếm đạo nhập môn một v một ngươi đối với kiếm đạo có nhất định lý giải nhưng chỉ là một ý thầy bổ ạ dè mì còn cần tiếp tục chăm chỉ tu luyện nạ ạ kỳ đại hỉ miễn là ra kỹ năng vậy là được rồi hắn lúc này liền lên tới đi một đống điểm kỹ năng đem kiếm đạo nhập môn trực tiếp t r ồ n g lên mãn cấp kiếm đạo nhập môn một mãn ngươi đã đối với kiếm đạo có thuộc về mình khắc sâu lý giải đối với kiếm thuật suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng là thời điểm mở rộng ra thuộc với kiếm thuật của mình sắc bén một kiếm đạo lý giải một trong nháy mắt thật nhiều phía trước chẳng bao giờ xuất hiện qua khái niệm lập tức đang ở nạ ạ kỳ trong đầu hiện ra tới thì ra đúng như vậy hắn không khỏi phát sinh cảm thán sau đó mở con mắt nói lao sư ta dường như có thể chặt đứt hòn đá có thị rộ đang uống trà bình phục tâm tình nghe nói như thế phía sau kém chút không có một ngụm phun ra trong miệng nước trà không đợi hắn hỏi nạ ạ kỳ liền lần nữa lại cầm lên đoạn đao hướng về phía trước mắt tảng đá lập tức chém xuống phía dưới dứt khoát sợi không chút rông dài mà tảng đá cũng r ấ t cho mặt mũi lập tức lên tiếng trả lời mà đức mặt cắt chỉnh tề giống như là giống như tấm gương chân chuột toàn trường lặng ngắt như tờ ngay cả lá dụng tiếng cũng biết tích có thể nghe c ố t khi rộ đều đã không để ý hình tượng t r ừ n g lớn con mắt một đ a o đoàn thạch hắn thật vẫn làm xong rồi hắn vừa nhìn về phía nạ ả kỳ nạ ả kỳ trong mắt kinh hỷ cùng không dám tin tưởng cũng không có sai biệt loại thần sắc này rất khó nguy trang nói cách khác chỉ có một khả năng đó chính là nạ ạ kỳ là một vị khoáng cổ tuyệt kim kiếm đạo thiên tài thành thật trong vòng vài ngày là có thể làm được m ộ t đao đoàn thạch cái này ở kiếm sĩ bên trong xem như là phi thường khó có thể nhập môn thủ đoạn đối với nạ ạ kỳ loại này thiên tài trong vòng vài ngày giải quyết mới là bình thường ngươi nhất định chính là một cái thiên tài có khí d ồ kinh ngạc một lát mới chỉ có lạng yên nói ra những lời này nạ ạ kỳ vui vẻ nói lao sư chúng ta kế tiếp có thể học tập cao thâm hơn kiếm thuật đi koski jo gật đầu cười khổ cải chính nói là kiếm đạo không phải kiếm thuật cái này có gì khác biệt sao nạ ạ kỳ mậu bức koski jo lắc đầu thực sự là không biết nên kinh h ỉ hay nên khóc vậy đại khái chính là thiên tài à rõ ràng thiên phú dị bẩm lại ngoài ý liệu đối với liên quan tới kiếm đạo cùng kiếm thuật sự tình dị thường t r ỉ đội kiếm đạo là ngươi con đường tu hành ngươi về sau trở thành kiếm sĩ vô luận như thế nào đều chỉ có thể theo con đường này đi con đường gần xa quyết định ngươi có thể đi thật xa có khi rổ kiên nhẫn cho nạ ạ kỳ giải thích cũng là cho tại chỗ các vị học sinh giải thích trước đây hắn cũng không cần giảng thuật loại này đạo lý đối với ngoại trừ nạ ạ kỳ cùng s ổ rổ trở ra học sinh mà nói những đạo lý này quá mức cao thâm căn bản không thích hợp bọn họ hiện tại mượn cơ hội này hắn cũng vừa tốt giảng một chút còn như kiếm thuật là vũ khí của ngươi là ngươi ở trên con đường này đi lại đi đứng nói như vậy ngươi có thể đủ hiểu chưa na ạ kỳ nghe hiểu trách không được trong khung kỹ năng kiếm đạo nhập môn đối với kiếm thuật của hắn không có chút nào để thăng nguyên lai là chính mình căn bản hiện tại sẽ không có tu hành xuất kiếm thuật còn như kiếm thuật cái này không có cách nào khác dạy cho các ngươi chỉ có thể căn cứ các ngươi riêng mình kiếm đạo tới phát triển như vậy các ngươi lại là vì sao ra kiếm đâu muốn t i n tưởng cái này mới có thể đối với kiếm thuật có một cái đại khái lý giải có khi ý dô nói xong nhìn về phía nạ a kỳ nạ a kỳ thoáng suy tư phía sau liền có đáp án chương chín mươi bảy chặt đứt tất cả chi nhận không đợi nạ a kỳ trả lời Sô d ô đã nói ra khỏi đáp án của mình ta muốn trở thành mạnh nhất kiếm sĩ Sô d ô như đinh chém sắt nói rằng trở thành cái này cái trên thế giới mạnh nhất kiếm sĩ không người có thể mạnh hơn ta rất lớn mục tiêu có khi d ô mỉm cười gật đầu trong mắt tràn đầy thưởng thức hắn liền thích Sô d ô cái này một cỗ trung tính ở xô rô trả lời xong phía sau hắn vừa nhìn về phía nạ à kỳ hắn trong lòng vẫn là tương đối chờ mong nạ à kỳ trả lời chặt đứt tất cả nạ à kỳ nói một không giải thích được từ ngữ để có s hì dô đều ngây ra một lúc vì sao chặt đứt tất cả có sự hỏi nạ à kỳ thoáng suy tư phía sau lên đường người mạnh nhất là là một cái ngụy mệnh đề ngươi hôm nay mạnh mẽ không có nghĩa là ngươi một mực mạnh mẽ ngươi một mực mạnh mẽ không có nghĩa là ngươi sẽ không chết cho nên ký o s z o vẫn là có chút không rõ x o z o đã ở một bên không phục nhìn n a a k i nếu có một ngày lưới kiếm của ta có thể chặt đứt tất cả chặt đứt sinh cơ chặt đứt tử vong thậm chí chặt đứt luân hồi như vậy chính là ta mong muốn kiếm thuật n a a k i ngữ xuất kinh nhân ký o s z o lại một lần nữa bị n a a k i cho rung động kiếm đạo kiếm đạo nói thật ngươi mục tiêu cùng mộng tưởng càng hùng vĩ con đường của ngươi lại càng chiều rộng có người muốn trở thành có chút danh tiếng kiếm sĩ vậy hắn đường sẽ cực kỳ hẹp giống như s ổ d ộ hắn vừa mở miệng chính là thế giới tối cường kiếm sĩ con đường của hắn đã định t r ư ớ c sẽ rất rộng mở nhưng là tràn ngập gồ ghề còn như nạ A kỳ đây cũng không phải là dùng đường có thể nói người ta đường trên mặt đất quy quy củ củ đi phía trước đánh nạ A kỳ khen ngược giữa không trung đột nhiên cất cánh một mạch sắp thiên không đây cũng không phải là đường nhưng hoàn toàn chính xác là kiếm đạo bao hàm nạ A kỳ mấy câu nói cũng để cho s ổ d ộ rơi vào trong trầm tư chặt đ ứ t sinh tử đây là kiếm sĩ có thể làm được sự tình sao so với tối cường dường như đích thật là nạ ạ kỳ con đường kinh khủng hơn một ít cái kia ngươi nỗ lực lên e m có ô khi rộ rợ khóc dở cười cũng không biết nên nói cái gì cho tốt chặt đ ứ t sinh tử nếu là cái này cái trên thế giới thật có như vậy kiếm khách cái kia chắc cũng là thần a không phải là kiếm sĩ ta biết rồi nạ ạ kỳ chân thành nói tối cường hắn không có hứng thú nếu như đao của hắn không thể làm tới mức này đã nói lên ở kiếm đạo trên đường hắn cũng vẹn vẹn đúng như vậy mà thôi được rồi có khi dồ nhớ tới một việc cười nói dỗ lìn ngươi đã có thể sử dụng chính mình hai thanh đao sau đó mới dùng m ộ t đao tiến hành huấn luyện đã không có gì hiệu quả quá lớn ôi chào ba vì sao a lao sư sổ dồ cực độ không phục có khi dồ bình tĩnh chỉ c hai ỉ h khối tảng đá bổ ra hắn ngươi cũng có thể được rồi sổ dồ kinh sợ bất quá nội tâm của hắn bên trong cũng dấy lên một cỗ hừng hực h ỏ a diễm từ cụ ỷ nạ sau khi qua đời hắn sẽ rất khó đối mặt người khác nhắc tới khiêu chiến tâm tư vì vậy hắn quyết định từ hôm nay bắt đầu mỗi ngày khiêu chiến năm mươi lần nạ ả kỳ ân liền vui vẻ như vậy quyết định nạ ả kỳ còn không biết cái này tạo xanh đầu bắt đầu phát thần kinh hắn mỹ tư tư ly khai đàn tràng từ trên giá để đao lấy ra chính mình hai thanh đại bảo kiếm một bả đen thui một bả thuần trắng diêm ma đao cùng tột xù cả chẳng lẽ sau này ta chính là nhị đao lưu nạ ả k ỳ như có điều suy nghĩ so với nhị đao lưu tam đao lưu loại này loại loẹt hắn càng có khuynh hướng tu luyện nhất đao lưu nhưng đã có hai thanh hảo đao cứ như vậy lãng phí cũng không thể nào nói nổi tạm thời thử t r ư ớ c một chút ta nạ ả k ỳ đem hai thanh đao xoài bước ở phần eo đi hai thanh cảm thụ một phen phía sau hài lòng gật đầu cái này sẽ cuối cùng là có một chút kiếm khách di tứ bất quá vừa lúc đó s ô rô từ một bên chui vào đỏ mắt nhìn vài cái nạ ạ kỳ trên người đao phía sau xin chỉ bảo sắc đạo dỗ lìn ta quyết định khiêu chiến ngươi khiêu chiến ta nạ ạ kỳ nhất thời nhức đầu tảo xanh đầu người này là thật sự có độc ngươi đánh không lại hắn hắn liền tệ ngẩn c h à o phúng ngươi ngươi đánh rồi hắn liền tệ ngẩn khiêu chiến ngươi tính cách cực kỳ ác liệt cũng không biết sau này người này là thế nào lên mũ dâng thuyền đánh đi đánh đi nạ ạ kỳ bất đắc dĩ gật đầu xô dô cơi hắc hắc rút đao ra khỏi vỏ ê Nà lặng nhìn n A kỳ nói ta đây đã tới rồi hai người ở trong đạo trường bộ phận đứng vững vừa vặn nơi đây không có bất kỳ ai vô cùng c h ố n g trải là tuyệt cao đối chiến nơi sơn chỉ là c ộ t h ĩ d ồ không biết khi nào thì bắt đầu xuất hiện ở cửa s ô d ồ rút ra bên hông ba thanh kiếm còn nghĩ trong đó một bà cắn lấy trong miệng đây chính là hắn tam đào lưu i kiếm thuật không nà A kỳ có điểm ước ao đối phương người này mặc dù mình không phải t i n tưởng nhưng hắn cùng c ộ t h ĩ d ồ đều t i n tưởng s ô d ô kiếm đạo cùng kiếm thuật đã thành hình tam đao lưu lang s ô d ô đang nằm chắc đao trong nháy mắt đó thân tình liền chuyên trú lại hung ác độc địa tại nơi một hơi t h ở gian s ô d ô liền cầm đao xuất kích ba thanh kiếm góc độ xảo quyệt thậm chí để trúng quanh khí chẳng đều xảy ra một chút biến hóa biến hóa này cũng không rõ ràng phơi bày một loại hỗn loạn lang tính nạ k ỳ căn bản liền không biết cái gì kiếm thuật đối mặt s ô d ô cường lực một kích chỉ có thể rút ra diêm ma ngăn cản cự lực chuyển đến nạ ả kỳ mặt không đổi sắc tay cầm đao đều không có chút nào run r u dày ngược lại là sổ rộ công kích lập tức bị ngăn trở để khí thế của hắn cũng thoáng ngốc trễ một cái không nạ ả kỳ kinh nghiệm chiến trận nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này g ơ tay chém xuống mặc dù sẽ không kiếm thuật nhưng dựa vào man lực cực kỳ vũ khí sắc bén cũng để cho sổ rộ nếm nhiều nhức đầu ghê tởm sổ rộ cũng đã nhìn ra nạ ả kỳ chiêu số không có t r ư ơ n g pháp gì thuần k h á o cường đại man lực sinh sôi áp chế chủ chính mình nhất định chính là loạn quyền đánh chết lao sư phụ hai người binh binh bàng bàng đánh có tới có lui n a ả kỵ có thể áp chế s ô rộ lại ngại vì kiếm thuật không tinh không cách nào mở rộng chiến quả nếu như lúc này hắn sử dụng các loại công kích thủ đoạn nói tự nhiên có thể miễu sát s ô rộ nhưng như vậy thì phạm quy s ô rộ là có thể chống đỡ lại không thể dùng kiếm thuật của mình đánh n a ả kỵ gần giống như đối mặt một tòa sơn nhạc không có biện pháp nào ngược lại là nạ ả kỳ thừa dịp thời gian này đột nhiên nghĩ đến trước đây một cái rất thú vị trò chơi bên trong có một nhân vật là da s ô hắn có nhất chiêu kiếm thuật là trong thời gian ngắn đâm ra một đao uy lực cự đại lại có thể đồng tâm nước đá danh viết chém thép trật hiện đúng lúc này s ô rộ hai đao bổ tới góc độ xảo quyệt nạ ả kỳ thẳng thắn tuột tay r i ê m ma đao tay trái bỗng nhiên rút ra tuột xú c a dựa vào cùng với chính mình bản thân kỹ xảo cùng thể chế mạnh mẽ cầm đao dùng tốc độ nhanh nhất hướng sổ dầu ngực đâm tới vào lúc này hắn không tự chủ được hô to một tiếng nói hát tái ở nơi này p h ú t chốc nạ ả kỳ trong đầu của bỗng nhiên ken một cái tiếng nhưng hắn vẫn không có thời gian chú ý đao trong tay đâm thủng không khí thậm chí đánh ra âm bạo ở còn chưa tiếp xúc được sổ rộ thời điểm liền đem đối với phương chấn bay ra ngoài sáu chương chín mươi tám thật phong kiếm hảo mau dừng tay có khi rộ hô to một tiếng nạ ạ kỳ cũng đầy đầu mồ hôi lạnh thu lại tay mới vừa kỳ tư diệu tưởng không phải là không có hiệu quả mà là quá hữu hiệu quả nếu không phải là sổ d ô bị chấn động bay ra ngoài sợ rằng mới vừa một đao kia là có thể muốn sổ d ô mệnh quá kinh khủng cái này cũng quá kinh khủng đi t a thua sổ d ô cụt hứng bỏ dậy nhìn nạ ạ kỳ trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu thì ra ngươi không phải sẽ không kiếm thuật mà là cất g i ấ u lợi hại như vậy nhất chiêu à. nạ ạ kỳ cơi khổ hắn cũng liền chỉ biết một chiêu này mà thôi à koshi dô lúc này đã đi tới bất đắc di nói các ngươi về sau l u ậ n bàn nghìn vạn chú ý đúng mực còn có dỗ lìn ngươi đi theo ta một cái hắn trung quy vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng têu qua nạ ả kỳ đi tới tám hai bảy một cái vắng vẻ trong phòng nhỏ n g ư ơ i rốt cuộc là người nào koshi dô chăm chú hỏi hắn tại nhiều như vậy ngày quan sát đi sau hiện nạ ả kỳ tuyệt đối không phải cái gì người thường người bình thường thể chế có thể một đao khai sơn liệt thạch sao người thường có thể cầm diêm ma đao mà chuyện gì cũng không có sao còn ngờ hắn ly khai h ỏ a nổ công chi quá lâu trong đầu lâm vào ngộ khu diêm ma đao hấp thu bật sổ sổ cù hạ kỳ lẽ nào cũng sẽ không hấp thu khác nếu như không biết bật sổ sổ cù hạ kỳ là có thể cầm diêm ma đao vậy hắn cũng không gọi ma đao nạ ạ kỳ luôn miệng nói mình là người thường nhưng có thể không có áp lực chút nào cầm diêm ma đao bản thân này cũng rất có thể nói rõ vấn đề nạ ạ kỳ đối với cô x í c dầu nghi vẫn không ngạc nhiên chút nào nhưng hắn lại không thể nói ra chính mình thân phận chân thật nói vậy làm sao còn học đ a o ta là từ giờ gì sợ dỗ xạ tới tin tưởng ta ta tuyệt đối không có ác ý chỉ là đơn thuần muốn ma luyện kiếm thuật của mình nạ ạ kỳ thành khẩn nói giờ gì sợ dỗ xạ cô x í c dầu n h ư mày giờ gì sợ dỗ xạ bây giờ nhưng là thiên đường của nhân gian ngươi chuyên môn từ nơi này chạy tới nơi này tới lẽ nào liền chỉ là vì học đ a o hơn nữa trên người còn mang theo hai thanh thế nhân khó cầu danh đao nói như ngươi vậy ta rất khó tin tưởng ngươi a ta theo vị kia có quan hệ nạ ạ kỳ chỉ có thể kiên trì mượn dùng danh tiếng của mình cái gì có khi rồ trong mắt l ó e lên vẻ khiếp sợ vị kia cùng giờ gì sợ rồ xạ có quan hệ lại chỉ có thể dùng vị kia thay mặt chỉ người còn có ai đương nhiên chính là không hiểu mất tích mấy năm thiên đế thì ra là thế cứ như vậy lời nói liền nói qua k i dồ từ trong khiếp sợ hồi phục lại bất khả tư nghị nhìn nà A kỳ không ngờ tới thân phận của ngươi thật không ngờ kinh người nà A kỳ thở phào nhẹ nhõm ở kháng kiếm đạo hiểu rõ phía trước hắn là thật không hy vọng ra cái gì yêu thiêu thân đang học kiếm đạo trên con đường này thiên đế thân phận đối với hắn chẳng có tác dụng gì có k i dồ ở triệt để lý giải nà A kỳ nội khổ tâm trong lòng phía sau liền không hỏi thêm nữa có đôi khi giải thích kỳ thực cũng không có có cần gì phải ngược lại để chính bọn nó nhớ lại nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn đàn trang phong ba qua đi nạ ạ kỳ tối muộn mới phát hiện chính mình trong khung kỹ năng nhiều hơn một hạng không tưởng được kỹ năng kiếm thuật chém thép trợt hiện một v một vận dụng đột nhiên đâm cùng lực lượng cường đại một lần phát động cực kỳ uy hiếp cự ly gần c h á n g kích chứng kiến kỹ năng này nạ ạ kỳ không khỏi rơi vào trầm mặc hắn trong chốc lát cao hưng chém thép trợt hiện dĩ nhiên trở thành vĩnh c ử u kỹ năng hơn nữa mặt trên còn tiêu chú kiếm thuật thì ra là thế này phải không kiếm thuật chính là từ vô số cùng loại chém thép trợt hiện như vậy kỹ năng cộng đồng tổ hợp mà thành phối hợp kiếm đạo của mình hình thành thuộc về mình phong cách đặc biệt kiếm thuật hắn lập tức liền khai ngộ tinh tế quan sát xồ dộ dường như cũng đúng như vậy mắt ứng cũng đúng như vậy chiêu số của bọn hắn tuyệt đối sẽ không có trọng điệp tính lại mỗi người công kích thủ đoạn đều mỗi người không giống nhau cái này liền kiếm thuật vạn sự khởi đầu nan có một cái như vậy tốt đầu phía sau nạ ạ kỳ nối xuống tới thì càng thêm mong đợi chặt đứt sinh tử kiếm thuật dường như đã bước lên chính đồ bất quá hắn vẫn vội vàng đem điểm kỹ năng tất cả đều điệp ra đến rồi kỹ năng bên trên lại đem một cái kỹ năng thăng cấp đến m ã n cấp kiếm thuật chém thép trợt hiện một mát ở nơi này hạ n g uy lực kiếm t h ậ t lớn thuật bên trên người đã đi đến cuối con đường nắm giữ chém thép tránh tinh túy kiếm đạo của ngươi một sắc bén một phong thuộc tính thân thiện một tính chất đặc biệt chém thép trợt hiện có thể thoáng thao túng gió lực lượng ở tích góp từng tí một đầy đủ phong chi lực số lượng phía sau người tiếp theo chém thép trợt hiện sẽ phóng xuất ra có chứa chạm kích hứng thú cơn lốc mãn cấp phía sau chém thép trợt hiện để nạ ạ kỳ vui mừng quá đỗi ngay cả tính chất đặc biệt đều thay đổi không giống nhau hắn là dựa theo trong trí nhớ chém thép trợt hiện mạch suy nghĩ tới sáng tạo ra chém thép trợt hiện cho nên ở mãn cấp sau đó tự nhiên mà vậy cũng liền thu được có thể phóng thích cơn lốc lực lượng nạ ạ kỳ trong lúc nhất thời rơi vào chầm tư nói như vậy chẳng phải là những thứ khác giống nhau có thể thực hiện tiến lên trước chém đâu chăn chối đâu nếu như những thứ này chẳng kích cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ dung hợp đâu hơn nữa diêm ma đa huy lực lại sẽ biến thành cái dặn gì g na ạ kỳ đột nhiên phát hiện chính mình trong khoảng thời gian ngắn dường như đã có một cái mục tiêu hiện nay kiếm thuật của hắn nếu như không có đầu mối gì lời nói dường như có thể dựa theo cái này vắng khuôn tới chế tạo một cái hải tặc bản tật phong kiếm hào đâu suốt đêm không nói chuyện đến khi ngày thứ hai vừa dạng sáng nạ ả kỳ mà bắt đầu ở trong đạo trường thí nghiệm chính mình mãn cấp c h é m thép trật hiện trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong đạo trường đều tràn đầy h ắ c cuộc so tài thanh âm lệnh nạ ả kỳ mới lạ là, là chém thép tránh bổ sung năng lượng muốn so với chính mình tưởng tượng càng chậm đại khái cần liên tục năm lần mới có thể phóng thích một lần cơn lốc nhưng cơn lốc uy lực liền phi thường khả quan kế tiếp trong một đoạn thời gian nạ ả kỳ đang ở đàn tràng tiếp tục tu luyện cùng với chính mình kiếm đạo ở coshi dô dưới sự chỉ đạo ma luyện kiếm thuật ngược lại là số rộ không biết từ lúc nào bắt đầu biến mất không thấy có người nói hình như là một lần ra ngoài sau đó cũng không trở lại nước qua nhưng nạ ạ kỳ từ coshi dô vẻ mặt ba không nhìn ra chuyện này coshi dô dường như cũng căn bản đều không để ý liên tưởng đến gần nhất sổ rộ mục tiêu nạ ạ kỳ phỏng chừng đối với mới có khả năng có thể là chính mình rời đi đi vào trên biển khơi sông sáo chuyện này hắn cũng không còn quá mức để ý thời gian trôi qua từng ngày nạ ạ kỳ trầm mê ở kiếm thuật trong tu hành ở có một cái mục tiêu phía sau kiếm thuật tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh mấy tháng phía sau liền đem hắn trong lý tưởng một ít kiếm thuật tất cả đều tu luyện thành công mười năm nỗ lực trung quy vẫn là thành công có Cô khi dồ cũng biểu thị mình đã không cách nào ở giao cho nạ ạ kỳ những thứ khác cùng đối với sổ dồ đề nghị giống nhau có khi dồ kiến nghị nạ ạ kỳ hiện nay vẫn là rời bến trở thành đi từng đau khổ, đi trải trải từng từng khổ, chương i ế n n đấu, h vậy, mới có thể t ở r chín mươi thuật của mình phát của n quang g chín xuất phát dương phàm đàn trang trước na ả kỳ bái biệt có h ĩ d ồ cũng để lại cho đối phương một số điện thoại nếu có cần tùy thời có thể gọi số điện thoại này gọi hắn có h ĩ d ồ không hề giống tiểu cô nương giống nhau không nhìn cú điện thoại này hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy cú điện thoại này phân lượng phi thường khủng bố cho nên cũng không có cự tuyệt cười ha hả nhận cũng đưa ra lời chúc phúc của mình mang theo nà ạ kỳ ly khai đàn chàng vừa xuất đạo t r à n g nà ạ kỳ trợt nhược thất từ thiên đế ở đến vì kiếm thuật buôn ba tứ h hải trời mới biết hắn đến cùng đã trải qua cái gì cũng chả xảy ra điều gì nhưng nhìn hiện tại trong khung kỹ năng nhiều hơn mấy cái kỹ năng trong lòng của hắn tràn đầy đều là cảm giác thành tựu kỹ năng chém thép trợt hiện một má kỹ năng tiến lên trước chém một má sử dụng một lần cực kỳ nhanh chóng đột tiến ở đột tiến đồng thời phát sinh uy lực to lớn c h ẳ n g kích thậm chí có thể mặc thân m à qua tính chất đặc biệt sắc bén một kiếm thuật một kiếm đ ạ o một cùng chém thép trợ hiện phối hợp có thể thi triển ra vòng tròn chém thép trợ hiện kiếm thuật áo nghĩa cuồng phong mười lăm dẹt hơi thở chém trong thời gian ngắn đột tiến đến mục tiêu bên người phát động mấy đạo uy lực to lớn c h ẳ n g kích cuối cùng một đạo c h à m kích uy lực sẽ vì người sử dụng tự thân lớn nhất uy lực tính chất đặc biệt sắc bén một kiếm thuật một kiếm đạn một ba cái đạo văn tới chiêu số đã hoàn toàn bị nạ ạ kỳ mở mang ra không chỉ như vậy hắn thậm chí còn ở cơ sở này bên trên liên tưởng đến càng nhiều làm ra rất nhiều biến chủng nhưng những thứ này so với những kỹ năng này đều hơi chút cần nhờ phía sau một chút lúc này nạ ạ kỳ cũng có thể khiêng vũ khí nói mình là một kiếm sĩ ly khai đàn c h à n g nạ ạ kỳ đi tới trong trấn nhỏ dự định hỏi có hay không đ ổ dùng hàng ngày cùng đội thuyền bán Giờ gì sợ rộ xạ gởi tới tiền đã đến số lượng không nhiều lắm dù sao tân văn chim cũng không có thể mang theo nhiều lắm tiền mặt đại khái là một triệu bờ ly nhưng ở đông hải loại này tiểu địa phương vẫn là đủ rất nhanh nạ Ả kỳ nhìn chúng một cái không lớn không nhỏ vừa vặn đủ thuyền nhỏ sau đó mà bắt đầu ở trên biển chiêu mộ nổi lên thủy thủ một người lo liệu một cái thuyền có thể là không được nạ Ả kỳ cũng không muốn lại tiến hành năm trăm l i n cây số bơi hoạt động chiêu mộ tiến độ ngoài hắn ý liệu trong c h ấ n nhỏ người đối với hải ngoại rõ ràng tràn đầy ước mơ tuy là sương n g u y ệ t trấn cùng còn lại địa phương so với đã tính được là là tốt hơn nhưng muốn đi hải ngoại mạo hiểm giả vẫn như cũ liên tiếp xuất hiện cùng còn lại hải vượt người không giống với người nơi này rõ ràng cho thấy đơn thuần vì mạo hiểm dân phân càng thêm thuần phát một ít na ạ kỳ chọn chúng mấy người hai trai hai gái hai người nam chính là thủy thủ một cái nữ là đầu bếp còn có một cái thì hơi chút tinh thông một điểm hàng hải tiết thưởng thức miễn cưỡng có thể ở trên biển nhận rõ phương hướng xác định mục tiêu trừ cái đó ra người khác đều là chỉ có đầy ngập nhiệt huyết kỳ thực gì đều không biết đích người có những người này nạ ạ kỳ liền rời khỏi nơi này còn như hướng đi đương nhiên là về nhà từ đông hải đến giờ dỉ sở rộ x a dọc theo đường đi nói không chừng có thể gặp phải rất nhiều người và sự việc tình đây đối với kiếm thuật ma luyện tự nhiên là cực kỳ tốt nạ ạ kỳ tâm lý tinh tưởng hán khởi điểm quá cao có đôi khi từ chỗ thấp bắt đầu đi cũng không phải là cái gì không tốt sự tình một tháng sau trên mặt biển một con thuyền thuyền nhỏ một đống người đang hưng phấn dị thường quan chiến lấy một ván anh hùng nhãn đấu cờ bọn họ nguyên vốn cho là mình thuyền trưởng chỉ là một cổ quái kiếm sĩ nơi nào nghĩ đến người này còn là một cái ẩn hình thổ hảo tại sao nói như vậy chứ đương nhiên là bởi vì n ạ ạ kỳ anh hùng bài ở n ạ ạ kỳ lực mạnh mở rộng dưới anh hùng bài bây giờ hỏa lần toàn bộ thế giới vô luận là quý tộc hay là bình dân đều là bên ngoài c ù n g nhiệt thậm chí lấy sở hữu một tấm tranh thẻ làm vinh nhưng nhân số nhiều tranh thẻ tỷ lệ rơi đồ dĩ nhiên là bị nạ ạ kỳ hạ thấp một cái vô cùng vô cùng tiểu nhân tỷ lệ lên dâu trắng k ệ nần nói mình mua không nổi mở rộng bao kỳ thực qua nhiều năm như vậy không biết mở bao nhiêu bọc như trước một tấm tranh thẻ không có mở đi ra càng chưa nói người bình thường đột nhiên khai ra một tấm tranh thẻ cảm giác kia liền cùng chúng số giống nhau một tấm tranh thẻ giá cả cũng bị ẩ m ý đến rồi giá trên trời cường thế mười năm đế quốc thẻ tổ bên trong hạch o tâm thẻ Giờ gì sở dộ x ạ chi vương lâm kiên quyết cũng chính là thiên đế thẻ trên thị trường có tiền mà không mua được có thể nói biến chủng trái ác quỷ giá cả cao thái quá mà bởi vì nay chủng hòa bạo còn sản sinh ra rất nhiều dợ khóc dợ cười sự tình nói ví dụ hải tặc bên này sẽ lấy tiến nhập thẻ ao trở thành nhân vật làm v i n h một ngày có một hải tặc làm mới thẻ bị gia nhập vào tạp bao bên trong vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể thu được cực đại danh vọng cái hiệu quả này cho dù là cái loại này đứng ở đỉnh phong hải tặc đều không thể cự tuyệt nói thí dụ như gần nhất mới vừa trở thành hải tặc thẻ tổ bên trong tranh thẻ chặt lọc thẻ c ả tạ cu di bên ngoài nhân khi đang ở hải tặc thế giới cùng thế giới ngầm bên trong cấp tốc tăng vọt bên trong dù cho ở trong bình dân đều có không ít người hái mộ những thứ này đều là nói sau lúc này đối mặt với nạ ạ k ỳ vô tình tranh thẻ thế tiến công một cái vẻ mặt tàn nhang tướng mạo b ậ c trung nhưng sức sống mười phần nữ h à i bất đắc di cúi đầu chịu thua nói thuyền trưởng ngươi đây cũng quá phạm quy đi ngươi căn bản sẽ không nên trở thành một kiếm sĩ hẳn là đi tố gia đức dày xứ lò tát hoàng kim liên tái nói đến đây nàng đột nhiên phản ứng k ự u nghi ngờ nói gì thuyền trưởng ngươi sẽ không thật muốn đi tham gia hoàng kim liên tái à chúng ta đi mục tiêu tựa hồ là giờ gì sợ rộ xạ đến rồi rồi hay nói ta đánh nhau bài kỳ thực cũng không có hứng thú gì nạ kỳ bình tĩnh đến bốn phía thuyền viên điên cuồng lật cái mắt trắng không có hứng thú ngươi đạp mã một bộ thẻ tổ lý mười tấm tranh thẻ cái này còn kêu không có hứng thú đế quốc thẻ tổ thiên đế không bảy mươi tẫn hải tặc thẻ tổ bên trong dâu trắng bít m o n hải quân thẻ tổ lý sẻn g ô cụ ạ kỳ gì cùng ạ kẽ đủ những thứ này thẻ đều có biết trên thế giới bao nhiêu người vì trong đó một tấm mà điên cuồng a đương nhiên bọn họ chỉ là ở tâm lý nhổ nước bọn ư a c ao một hồi mà thôi đến không có gì đặc biệt ý tưởng thật l à như vậy một ngày trôi qua quá buồn chán na ạ kỳ còn nói thêm lúc này bọn họ rốt cuộc nhịn không được nhất tề nhổ nước bọt đi ra uy thuyền trưởng ngươi có bản lĩnh đem thẻ tổ cho ta ta tới đánh ta cũng để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là không thể nhạt na ạ kỳ cười ha ha không phải tù ánh mắt hắn tại sao sẽ ở từ đâu bất quá cái này hay là thật có chút buồn chán đông hải trị an tốt như vậy sao cái này dọc theo đường đi đi tới dĩ nhiên một cái hải tặc đều không nhìn thấy thật sự là có chút không nói được kế tiếp đảo nhỏ chúng ta phải ghi danh được tiến hành một ít tiếp tế tiếp viện vừa vặn cái kia đảo nhỏ xem như là một cái vật tư tương đối dư thừa địa phương thủy thủ cả hạ nói rằng hắn là một cái nam tử cường tráng da thịt bởi vì hàng ngày ở dưới thái dương bạo chiếu đã thay đổi ngâm đen bất quá trên mặt khí sắc ngược lại có chút không đúng na ạ kỳ gật đầu nước của bọn hắn quả đã sớm ăn xong rồi ở trên biển đi nếu như không có hoa quả thực sự rất khó sống sót xuống phía dưới hắn hoàn hảo những người bình thường này liền không chống nổi t r ư ơ n g một trăm c ỏ cổ gia、si. xì bọn họ ở một cái tinh xảo tiểu đảo đảo bên trên ghi danh căn cứ cả hạ giới thiệu nơi này là đông hải một cái tương đối vắng vẻ đảo nhỏ mặt trên có một cái c h ấ n nhỏ nói là c h ấ n nhỏ thật thì là cùng làng không sai biệt lắm hơn nữa tới gần một cái hải quân tri bộ chỉ an tốt hơn thôn c h ấ n cũng tương đối phồn vinh sản xuất đại lượng ăn ngon lại tiện nghi quả q u y ế t chỉ là hòn đảo này tên để nạ ạ kỳ có chút lưu ý c ó cổ dạ s i thôn h ắ n dường như ở nơi nào đã nghe qua bất quá trong khoảng thời gian ngắn cũng nhớ không nổi tới bước lên đảo nhỏ đoàn người cảm thấy có chút kỳ quái quái c ả n ơ i đây tại sao không ai cạ h à nghi ngờ nhìn một chút bốn phía cẳng là đảo nhỏ đại môn nơi đây không có ai lộ vẻ quá không bình thường một chút đợi lát nữa các ngươi cẩn thận một chút nạ kỳ theo bản năng liếc một cái ngoài khơi tại nơi phía dưới có một ngư nhân đang cô lỗ lỗ mạo hiểm ngấm nước ngư nhân cái này thật đúng là là cổ quái ngư nhân đ ả o kể từ cùng giờ dỉ sở rổ xạ kết làm nước đồng minh phía sau thời gian không biết được rồi bao nhiêu trên mặt biển thậm chí đều có không ít ngư nhân có can đảm bước trên lục địa tuy nói kỳ thị vẫn tồn tại nhưng chỉ riêng tân thế giới giờ dị sở rổ xạ thế lực phạm vi bao trùm bên trong ngư nhân đều đã không hề gặp kỳ thị long cung vương quốc bốn phía càng là đã không có bắt lấy nô tồn tại lúc đầu còn có từ bị nạ ả kỳ đội tàu đuổi giết một lần phía sau liền rốt cuộc không người dám với mạo phạm nạ ả kỳ huy nghiêm mà tại phía xa hẻo lánh đất đông hải một cái tiểu địa phương vậy mà lại có ngư nhân xuất hiện hơn nữa còn là mang theo ác ý hải tặc đại thể đều là không cách nào sống được mới sẽ đi làm hải tặc những thứ này ngư nhân nếu có thể có cuộc sống tốt hơn tại sao lại làm hải tặc đâu bất quá bây giờ cũng khó nói không chừng đợi lát nữa gặp phải chuyện rắc rối gì đoàn người ly khai cảng bắt đầu tiến nhập đảo nhỏ nội bộ hoàn hảo trong c h ấ n nhỏ dòng người vẫn là rõ ràng rất nhiều ở bắc sơn núi địa phương còn có thể chứng kiến một nhóm lớn quả quýt cây những thứ này quả quýt cây đều đã bắt đầu kết quả để không khí bốn phía đều tràn đầy quả quýt rõ ràng hơn ư g ngoại lai、like、tường người dân chúng thấy có người xuất hiện hơi chút vô cùng kinh ngạc một cái phía sau liền đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến không ngừng đối với nạ ạ kỳ đám người nháy con mắt tựa hồ là đang ám chỉ cái gì cử động này quá mức rõ ràng cả hạ bọn họ đều đã âm thầm đ ề phòng rồi lên nạ ạ kỳ cũng là không sao cả đi tới một cái lao nãi nãi trước mặt nói ngươi tốt chúng ta tới đây bên mua đồ ăn một ít quả quýt không biết nơi nào có thể rất nhiều mua đồ ăn đi b ê n tàu bên kia chờ chúng ta a chúng ta sẽ tiễn một nhóm quả quýt đi qua l a o nãi nãi mở miệng nói nạ ạ kỳ im lặng không lên tiếng gật đầu đúng lúc này đột nhiên có một cô gái từ trong đám người trôi ra nói chờ một chút nạ m mì. lão n o ạ i n o ạ i tức giận quay đầu lại nhìn nàng nạ m mì lơ định mà là xoay người nhãn thần mang theo cầu khẩn nói cầu các n g ư ờ i hơi chút chờ một chút có được hay không cọ cộ g i ả si q u ả q u y ế t nạ m mì. khi nhìn đến người thiếu nữ này trước tiên nạ ạ kỳ liền nghĩ tới c h ắ c không được quen thuộc như vậy nguyên lai là nạ m mì làng nói như vậy phía ngoài những cái này ngư nhân sợ không phải chính là ạt lòng tựa hồ là rất sợ nạ ả kỳ ly khai nạ mị rất nhanh nói rằng nhà ta thì có một nhóm lớn quá quýt chỉ cần mười vạn bợ ly ngươi có thể toàn bộ mang đi sau khi nói xong nạ mị sợ nạ ả kỳ không chấp nhận cắn răng nói rất rẻ miễn là mười vạn bợ ly đang nói chuyện đồng thời nàng còn không ngừng nháy cùng với chính mình xinh đẹp con mắt nàng biết mình dung mạo rất đẹp vóc người cũng tốt loại này nữ tính đối với phái nam lực sát thương đều là rất lớn nếu là đối phương bởi vì vì tướng mạo của mình mà móc số tiền này nàng kia khoảng cách chính mình mục tiêu thì càng gần nhưng nà ạ kỳ trong mắt nhưng không có một tia thường lui tới nà m ỉ thường xuyên từ nam nhân khác trong ánh mắt thấy nhãn thần ngược lại là một loại như có điều suy nghĩ nhãn thần dường như áp căn bản không hề chú ý tới biểu diễn của hắn các ngươi nơi đây là có ngư nhân a nà ạ kỳ mở miệng nói xung quanh thôn dân tất cả đều cả kinh ta muốn đi ngư nhân nơi nào nhìn xung quanh cư dân thần tình hoảng loạn tận tình khuyến nói rằng vị này k h á c h nhân ngươi hay là mau rời đi à hắn chính là ở trên biển tung hoành nhiều năm ác long nếu như bị dưới tay hắn thấy được ngươi liền không cách nào lý khai nạ ả ký lại tâm ý đã quyết nếu như đám người kia không mang theo hắn đi chính hắn cũng sẽ đi tìm ác long đoàn hải tặc tung tích nhưng vừa lúc đó l a n g bên ngoài lại truyền đến một hồi cười to phách lối Ha ha ha ha nếu đã tới vậy cũng không nên đi à vừa vặn chúng ta cực kỳ thiếu nhân thủ đi cho hạt lỏng lao đại tu kiến cung điện đang cần như ngươi vậy cường tráng nam tính vài cái hung thần ác sát ngư nhân khiêng vũ khí đi đến bốn phía thôn dân tất cả đều chiến chiến căng căng túi đầu không dám nói nữa không tốt nạ mi ở trong lòng kêu lên đám người này t ắ t phong hắn lại quá là rõ ràng hơn nữa là bởi vì mình đau khổ cầu xin mới để cho nạ ạ kỳ mất đi rời đi cơ hội một phen do dự phía sau nạ mi đứng ở nạ ạ kỳ trước mặt bọn họ g i a n g hai cánh tay nói ta nói mấy người các ngươi bọn họ nhưng là ta coi trọng nhân tài đối với hàng hải ý đồ rất có ích lợi nếu như bị các ngươi cứ như vậy mang đi nói át lòng nói vậy cũng sẽ cực kỳ sinh khí a ba cái ngư nhân liếc nhau một cái một người trong đó sự cầu ngư nhân hữu m ô i nói nà my ngươi cũng không phải là muốn bao che mấy người này a nà my một hồi c h ộ t dạ nói làm sao biết bọn họ là thực sự đối với hàng hải ý đồ cái này phương diện rất có thiên phú ta xem người còn có thể phân biệt、Hai、anh phải một người trong đó ngư nhân khinh thường nói vậy để cho hắn nói một chút liên quan tới hàng hải sự tình a lời này vừa nói ra nạ mì sắc mặt một cái trắng bệnh ngư nhân đối với hàng hải bản thân cũng rất có thiên phú mặc dù không bằng nạ mì chính mình nhưng mấy người này nàng l à biết đến muốn dễ dàng lừa b ị được căn bản không khả năng làm sao sợ h ả o h ả o tốt ngư nhân sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nạ mì nói ngươi nếu là lại phạm sai lầm lời nói một trăm triệu tiền chuộc có thể lại sẽ biến nha vừa nghĩ tới cái kia một trăm triệu tiền chuộc nạ mì chính mình cũng có chút lung lay sắp đổ nhưng lúc này nàng lại không thể ngồi xem nà ạ kỳ bị mang đi á lê tởm lê tởm lê tởm cùng l ắ m thì đến lúc đó nhiều trộm một điểm tiền thì tốt rồi trung quy nạ mì vẫn là cường ngạch nói chuyện này ngươi để ạt lòng tới nói với ta các ngươi không có tư cách vài cái ngư nhân mũi đều phải bị khí vai bọn họ đã sớm xem người nữ nhân này khó chịu cái này sẽ thừa dịp l a o đại không ở ba người trong lòng hung á c định cho nạ m ì một chút giáo hấn hắn không phải phải bảo vệ nhân loại kia sao cái kia bọn họ liền chuyên môn cầm nhân loại kia tới khai đao mau tránh r a hạ quyết tâm vài cái ngư nhân vào tới đem mục tiêu đặt ở nạ ạ kỳ trên người nạ m ì một cái hoảng loạn nàng cũng không còn nghĩ đến mấy cái này ngư nhân làm c ả n như vậy chương một trăm lẻ một cổ quái ngư nhân mau tránh r a lúc này nạ ạ kỳ thanh â m ở nàng vang lên bên thai a nạ m ì còn có một t i ê u mê man c ũ nạ g giác được một cỗ hàn mang cảm được cỗ c một từ hàn bên n h m ì n lệnh xương h thấu lau qua. Một đạo cùng ơ n mang theo một tia hát cám, đem không thủng lốc cám, Mặc một đem đâm kia ra. theo hát khí đều d k h ô c ó va cỗ h địch nhân, nhưng chỉ ạ m một vào vào này cái c dựa chấn kích, trước chấn cùng có cổ những thứ nhân này ngư toàn động ngoài. Nạ đã đem mặt ra bay bộ dạ xì thôn dân chúng nhìn miệng đều trương khai ngươi ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ nạ ạ kỳ thu đ a o vào vỏ không để ý đến nạ mỹ mà là đi tới vài cái ngư nhân trước mặt cơ cao lâm hạ bao quát nói các ngươi tại sao phải ở đông hải vài cái ngư nhân bị chấn ngất ngây con gà tây kém chút không bỏ dậy nổi tới có thể ghê tởm khoan đắc ý cá nhân ngươi loại chúng ta là tới thống trị đông hải là tới khiến nhân loại lấy ngư nhân thống trị các ngươi những thứ này dân đen hẳn là cảm thấy hạnh phúc mới là một cái ngư nhân bưng đầu đứng dậy bất quá hắn mới đứng lên tới đã bị nạ ạ kỳ một đao lại tắt lăn trên mặt đất các ngươi vẫn chưa trả lời lời của ta hơn nữa đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi k h ô nhóm g k ô không n n g h nạ ạ kỳ đem diêm ma gác ở ngư nhân trên cổ còn lại hai cái ngư nhân đều nuốt nước miếng một cái một người trong đó vẫn làm ở miệng nói ta chúng ta là cùng ạt lỏng lao đại tới ta khuyên ngươi không nên tìm sự tình ạt lỏng lao đại lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng nạ ạ kỳ không thể phủ nhận nói ngư nhân đảo đâu ta nhớ được ngư nhân đảo bây giờ đã đại biến dạng đi vì sao không ở ngư nhân đảo hảo, hảo ngây ngô chúng ta nghĩ ra được không được a bị nạ ạ kỳ dùng đao đỡ cái này ngư nhân vớt mặt một cái ở trên huyết mở miệng hô nghĩ ra được cũng có thể chỉ là giờ gì sợ d ộ x a quần đảo xạ ba áo đi bù há rợn thậm chí tân thế giới bất luận cái gì địa phương các ngươi đều có thể đi hết lần này tới lần khác tới đông hải cần gì phải hơn nữa không làm gì tốt còn làm hải tặc nạ ạ kỳ c a o mày nói mấy câu nói nói những thứ này ngư nhân khe n núi không nói gì bọn họ đi tới đông hải phía sau là thật căn bản thì nhìn không d ậ y nổi nhân loại nơi này cảm thấy những người này hoàn toàn giống như là nông dân bọn họ ở ngư nhân đảo cái kia một khối có thể không phải là như vậy thẹn g ẩ n tiếp xúc đều là cái gì bá chủ trên biển hải quân a các loại không nghĩ tới bây giờ lại có một người đem tình huống bên kia nói rõ rõ r à n g trong lúc nhất thời bọn họ về điểm này cảm giác về sự ưu việt cũng bị đánh nát ngươi làm sao ngươi biết như thế tinh t ư ở n g ngư nhân mật ra lời nói nhảm Ta so với các nếu g càng tinh tưởng, ư ơ i tinh nói i cho ta b t tại sao tới nơi đây làm hải tạc, là giờ gì xạ nơi hải giờ sao sở phong xong, cảnh không xong, vẫn đây là đế làm là là gì q ố ố c hộ t như g vệ quân Nạ đao bất lợi. Nạ kỳ ì n n chầm chầm mấy g ờ i những ế u n ư n h thứ này ngư nhân là bởi vì đế quốc nguyên nhân mới không thể không xa xứ vậy hắn tự nhiên sẽ làm ra bồi thường đầy đủ hắn hiện tại trên danh nghĩa cũng là lòng cung quốc vương hết thể ngư nhân đều muốn hướng hắn tuyên thệ thuần phục t h â n dân của chính mình bỏ vào hủy khuất hắn tự nhiên sẽ ra mặt hỗ trợ nhưng mà ngư nhân nhóm đáp án lại làm cho nạ ạ kỳ không tưởng được chúng ta chính là tương đương hải tặc có gì không đúng sao nếu ngư nhân đ ả o bị loài người thống trị chúng ta đây thống trị nhân loại cũng là chuyện đương nhiên a vẫn là bị đau đỡ cái này ngư nhân mở miệng nói so với những người khác cái này ngư nhân trong ánh mắt dường như mang theo một vài thứ thú vị nạ ạ kỳ thu hồi đao cái kia ngư nhân mới thở phào nhẹ nhõm liền lại bị vỏ đao trực tiếp đánh n g ấ t xỉu Vượt lại. nạ ạ kỳ phân phó nói cả hạ mấy người hoảng hoảng trương trương qua đây mang theo một điểm hưng phấn cùng tâm thần bất định đem ba cái ngư nhân toàn bộ trói lại đây chính là rời bến mạo hiểm bọn họ hướng hướng gặp phải sự tình a sau đó có cụ dạ xỉ thôn các thôn dân lại hoảng sợ t r ừ n g mắt con mắt trong lúc nhất thời nói không phải tinh t ư ở n g là sợ hãi vẫn là mang theo một tia b i a i sao làm sao vậy cả hạ bị loại ánh mắt này nhìn có chút sợ hãi theo bản năng hỏi nạ bị cuối cùng từ trong rung động tỉnh lại khít cửa, bờ b ờ bờ bờ k h i nói rằng các ngươi tập kích h ạ t lòng chỗ vui chơi hải tặc nếu như bọn họ không bắt được lời của các ngươi sẽ bắt chúng ta hết giận thôn phú thuế sẽ càng nghiêm trọng hơn nhỉ đông hải phải có hải quân a cả hạ khó có thể tin hải quân sớm bị h ạt lòng thu mua bọn họ căn bản không hồ quản chuyện của chúng ta không phải chỉ là chúng ta xung quanh hơn hai mươi cái đảo nhỏ đều bị h ạt lòng thống trị hắn có thể nói đã là đông hải thổ hoàng đế n à mỹ nói ra sự thật tàn khốc sau khi nói xong nàng mới nhìn hướng về phía nạ ạ kỳ người đàn ông này cùng những người khác đều không giống với hơn nữa thực lực mạnh mẽ để cho nàng xuất hiện một tia hy vọng nàng vừa định mở miệng nói chuyện đã bị nạ ạ kỳ sặc hò khan hai tiếng ạt lỏng chỗ vui chơi ở nơi nào nạ ạ ký hỏi xem ra tựa hồ là dự định đi ạt lỏng chỗ vui chơi trực tiếp tìm mặt lòng n à mỹ quá xiết chặt nắm tay nói rằng uy ngu ngốc Ảt lòng nhưng làm ả n h này hải vực bên trên mạnh nhất hải tặc ngươi có thể đối phó được dưới tay hắn ba cái thủ hạ nhưng tuyệt đối đánh không lại hắn không cần phải nói nhiều như vậy có gọi hay không qua phía sau mới biết được hơn nữa Ảt lòng là tối cường thuyết pháp này các ngươi từ nơi này tới nạ ạ kỳ cất xong hai thanh cao quay đầu hỏi、Ngày. nạ g m ị sửng sốt một chút toàn tức nói đông hải cái này một mảnh địa phương ai cũng đánh không lại Ảt lòng vậy hắn mạnh như vậy tại sao không đi tân thế giới nạ kỳ lắc đầu nói được rồi không cần các ngươi tự mình dẫn đường ta tự mình đi là được rồi nạ mì trong chốc lát tự nhiên đối lập tân thế giới đông hải cái này địa phương thực sự tính được là là nông thôn trong nông thôn mà không chờ h ắ n nói vài cái làng bản thổ nam tính liền giơ tay lên nói ta nguyện ý dẫn ngươi đi ta cũng nguyện ý bọn họ giải thích nếu như liền tiếp tục như thế thôn tử chỉ sớm xong đời vị này khách nhân thực lực mạnh mẽ mới vừa nhất chiêu liền đánh bại ba cái ngư nhân không nhất định thực sự đánh không lại ạt lỏng hơn nữa khách nhân nói đối với như goa lòng chân vô địch hắn tại sao không đi tân thế giới những người này chịu đủ rồi ư ớ c hiếp khi nhìn đến nạ ạ kỳ phía sau bọn họ theo bản năng cho là mình có hy vọng bọn họ vừa nói như vậy người trong thôn ý kiến phản đối một cái liền thiếu rất nhiều đúng vậy a nếu như không phản kháng sớm muộn là muốn q u a không được vậy còn không như bây giờ liền phản kháng để ạt lỏng cũng nếm thử vị đắng Các người a ta nhưng là tận mắt nhìn thấy ạt lòng đánh bại một cái năng lực trái ác quỷ giả có thể đánh bại năng lực trái ác quỷ giả đông hải làm sao có thể có người đánh thắng được hắn nạc bị vội vàng nói nhưng là nếu như không phản kháng nói chúng ta lại có thể làm sao đâu ạt lòng bằng lòng ta ta chỉ cần xoay sở đủ một trăm triệu bỡ ly là có thể đem toàn thôn trộm về ạt lòng cái loại này phần tử xấu nói ngươi cũng dám tin tưởng sao nhưng là ta không thể không tin a Nạm chương ù n muốn người g mấy cái p ả n kháng biện luận, h dựa vào lý lẽ c a t một trăm linh hai ạt lòng có thủy hạ hội bảo nói trên đảo lại mới tới mấy con người loại chuyện như vậy cực kỳ thông thường nguyên bản ạt lòng cũng không có ý định xử lý trực tiếp hô mấy tên thủy hạ quá khứ nhưng chưa từng nghĩ sau đó tâm huyết lai chiều hắn dự định gọi điện thoại hỏi đối phương lúc điện thoại lại tiếp không thông lần này Ảt lòng liền ý thức được sự tình không đúng ở mảnh này tiểu địa phương ngư nhân thiên nhiên liền mang theo ưu thế rất khó có người có thể cùng ngư nhân đối kháng chính diện ngang hàng dưới thực lực cũng là ngư nhân muốn càng mạnh hiện tại h ắ n ba cái cường lực thủ hạ đều không có thể Ảt lòng trong lúc danh dôi liền dứt khoát chính mình mang theo một người ngư nhân đến vừa vặn cũng thật lâu không có nghiêm phạt đám nhân loại kia nhân cơ hội này đến có thể g i ế t gà dọa khỉ a ạ lòng ở ạ lòng đến phía sau nguyên bản còn muốn nỗ lực phản kháng những cái này người chống lại nhóm lập tức liền luôn cuống trong ánh mắt hoảng sợ càng là che đậy đều không che giấu được ta tới nhìn là ai lợi hại như vậy ngay cả ta ba vị đồng bào cũng không cách nào bắt ạt lỏng cầm cùng với chính mình tạo hình đặc biệt vũ khí t h i thi nhiên đi đến hắn tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía nhãn thần ở run lẩy bẩy nạ mì trên người dừng lại mấy giây sau mới chỉ có hơi hợt nói đến nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này là chuẩn bị gì chứ tạo phán sao nói xong lời cuối cùng ba chữ ạt lòng giọng nghiêm túc không ít vô hình khí thế cũng để cho những thôn dân này tất cả đều cúi đầu nơm nớp lo sợ cả hạ đám người cũng đều nhìn hung thần áp sát gạt lòng có chút m ậ n ra tạo phản người biết giá từ ở cái gì địa phương có thể sử dụng sao nạ ạ kỳ không c ó xoay người một bên lục lọi cùng với chính mình trôi đao vừa nói uy người điên rồi nhanh lên cúi đầu nạ m ủ tại hắn bên cạnh điên cuồng đánh ánh mắt vươn tay như bị điên muốn đem nà ả kỳ kéo xuống nhưng mà nà ả kỳ bất vi sở đ ộ n g a ạt lòng ánh mắt dừng lại ở nà ả kỳ trên người đây là lâu như vậy thứ nhất người thứ hai g i á m với hắn người phản kháng người thứ nhất nha cũng chính là nà m ì mẫu thân đã bị hắn đã giết đây là người thứ hai a a a a ạt lòng lơ định đi tới nà ả kỳ bên người nói ta cực kỳ thưởng thức dũng khí của ngươi cho nên ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết ta ạt lòng là đông hải hoàng đế bất luận cái gì ngẫu nghịch người của ta đều là tạo phản cái này cái trên thế giới có ngươi cái dạng này hoàng đế thật đúng là cho hoàng đế cái thân phận này bôi đen ạt l ò n g nạ ạ kỳ nghiêng đầu nhãn thần nhìn thẳng ạt l ò n g bởi vì hơi chút sửa đổi một ít tướng mạo đưa tới ạt l ò n g lúc này căn bản không nhận ra nạ ạ kỳ hắn cũng không có tính toán lời nói nhảm mà là vừa cười một bên bỗng nhiên g ơ lên trong tay đại đao trực tiếp bổ về phía nạ ạ kỳ cổ hắn chỉ thích như vậy giết chết tại chỗ phản đối mình người nói như vậy mới có thể đối với bốn phía đám người này tạo thành sâu hơn chấn động làm kim thiết chạm vào nhau đao của hắn lại bị nạ ạ kỳ giơ tay lên gian liền chận lại ạt lỏng còn chưa phản ứng kịp nạ ạ kỳ liền một c ư ớ c đưa hắn đạp bay ra ngoài ôi chao người xung quanh đều cho thấy choáng bao quát cái nào ngư nhân thậm chí ạt lỏng chính mình cũng không nghĩ tới bị đạp bay chính hắn liền cùng đạn pháo giống nhau hung hăng nện vào một cái nhà ở trong nhà đem chọn cái phòng ốc đều cho đập nhảy g â y tởm rít lên một tiếng ạt lòng ném đi vô số cạn từ trong phế tích chui ra nhãn thần tràn ngập tơm máu hung ác lần thứ hai v ọ t tới người trước mặt này loại cũng dám ra tay với hắn thực sự là không biết trời cao đất rộng hắn phát t h ệ n h ấ t định phải để cho nạ ạ kỳ chết rất là thảm chí ít ở huyết dịch của hắn lưu quang chi trước là tuyệt đối sẽ không để hắn chết nhưng mà tự cho là hung ác cạt lỏng căn bản không có một điểm biện pháp nào chỉ là có mèo cào kiếm thuật nạ a kỳ đều có thể đưa hắn đẻ xuống đất đánh vài cái chém thép hiện lên phía sau xạ rồng đao cũng chặt đứt trên người đều tràn đầy không ít vết thương cả người máu me đầm đ ị a mọi người trợn tròn mắt a t lòng thống trị có cổ dạ xì thôn cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày mà là hơn mấy năm sự tỉnh những năm gần đây a t lòng sợ hãi và uy áp vẫn tại bọn họ đỉnh đầu huy vũ không đi đã tại bọn họ trong lòng sinh khí không thể chiến thắng khủng bố hình tượng nhưng ở cái này đột nhiên xuất hiện khách nhân trước mặt giống như là một con chó giống nhau căn bản không có bất kỳ phản kích dư âm chật vật không chịu nổi ạ t lỏng chỉ có thể vô năng cùng nộ cũng không dám lại hướng chi lúc trước dạng đánh sâu vào hơi do dự phía sau ạ t lỏng liền giận d ữ hét cùng tiến lên hoàn hảo lúc này đây hắn dẫn theo rất nhiều huynh đệ hơn mười ngư nhân ở ạ t lỏng dưới sự chỉ huy chen nhau lên nỗ lực từ bốn phương tám hướng công kích nạ kỳ nhưng lúc này bọn họ không có chú ý tới nạ ả kỳ tuột sủ c ả bên trên đang mang theo lấy một tia mắt trần có thể thấy khí lưu không bao phong liệt chém nạ ả kỳ nổi giận gầm lên một tiếng một cái tiến lên trước chém lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đâm thủng thân thể của một người mượn nguồn sức mạnh này chuyển vòng tròn xuất kiếm ở quanh thân đánh ra một đạo kinh khủng cơn lốc hơn mười ngư nhân bị kinh khủng này cơn lốc trực tiếp ném đi ở tại bầu trời trên người cũng xuất hiện từng đạo vết đ a u cái này đây là lực lượng gì nạp m ị mục t r ư ờ n g khẩu nốc át lòng đã là hắn thấy qua người mạnh nhất nhưng người trước mặt này loại rõ ràng muốn so với á t lòng mạnh lên không ngừng gấp trăm lần át lòng cũng đã lâu cảm nhận được sợ hãi ở đông hải trong khoảng thời gian này hắn bành trướng không thèm để ý bất kỳ đối thủ cũng chính mình mất cảm giác lấy ba hắn có ý thức quên mất mảnh này trên biển có thể giết chết hắn cường giả nhiều không kể x i ế t nói như vậy hắn có thể ở đông hải làm hắn hoàng đế mộng đẹp ngẫu tưởng chính mình thống trị ngư nhân ảo ạt lỏng trong khiếp sợ nhưng ở nhóm đầu tiên ngư nhân từ trong miệng rơi xuống hung hăng nện xuống đất phía sau nạ mỹ đột nhiên trách nháy con mắt nàng và rất nhiều người đều đã nhìn ra nạ ạ kỳ tựa hồ là đang lưu thủ hắn cũng không có trước tiên liền đối với những thứ này ngư nhân hạ sát thủ ngược lại là để lại chúng nó một cái mạng bất quá lúc này đại thế đã định nạ mỹ đột nhiên thấy được đang giải ra lấy ạt lỏng đó là một ngàn năm một thở thời cơ tốt nàng không chỉ một lần muốn ám sát đ ạ t lòng vì bợ lệ mệ giờ báo thù lúc này n à n mỹ lập tức con mắt liền đỏ nàng móc ra tùy t h ầ n tiểu đao cắn môi dưới lặng lẽ đến gần rồi ạt lòng ạt lòng lúc này cũng không có chú ý tới n à n mỹ mà là đờ đẫn ở huyễn tưởng tan biến bên trong giấy ruộng hắn không có chú ý tới một bả đao sắc bén chính trực một mạch gắn vào trong lòng hắn làm tiếng vang lanh lảnh n à n mỹ từ trong cựu hận một cái thức dậy nhìn ngăn trở chính mình đao cây đao này mặt trên có phức tạp nhưng không gì sánh được xinh đẹp hoa văn nhìn không liền còn tưởng rằng là nhất kiện tác phẩm nghệ thuật mà bà đao chủ nhân là nà a kỳ nà a kỳ chắn nà a mi công kích ạt lòng lúc này cũng phản ứng lại hắn trừng mắt con mắt cắn một cái hướng về phía bên cạnh nà a kỳ nà a kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn tiện tay một đao đem ạt lòng rút hàm răng gãy ba chương một trăm linh ba chắc là bọn họ phải cân nhắc vì sao nà mi trong mắt k i ự u hận còn không có tiêu tán cũng đã che phủ một tầng khó hiểu một lời khó nói hết nói chung bọn họ làm chuyện sai lầm bọn họ sẽ trả giá thật lớn nhưng trước đó ta phải hỏi trước tinh t ư ở n g một sự tình nà ạ kỳ thở dài nói không chỉ là nam y ngay cả cả hạ bọn họ đều đối với nà ạ kỳ hành động này phá lệ khó hiểu nà ạ kỳ nhưng không biết làm như thế nào cùng bọn họ giải thích mà là định bắt lấy ạt lỏng còn có cái này một nhóm người đi một cái hơi chút an tĩnh một chút địa phương nam y lại quật cường theo sau đối ể làng đã hết sức tệ hại, tệ sức s vô n g ư ờ bởi v phương ắ n nạ mà chết, c kỳ máu me đầm địa trên mặt viết đầy thông khổ bị nạ ả ký liên tiếp hai đao quất vào trên mặt hàm răng của hắn đều sắp bị toàn bộ đánh gãy loại đau khổ này nếu không có nhân loại ở chỗ này hắn cũng đã kêu lên thảm thiết ắt lòng vẻ mặt thống khổ và cựu hận gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m na ạ kỳ nói ngươi cho rằng g i ế t ta là có thể bình yên vô sự ngươi căn bản không biết sau lưng ta chính là người nào những hải quân kia sẽ truy sát ngươi đến thiên nhai hải giác na ạ kỳ sửng sốt hắn còn không có dự định hỏi đâu ắt lòng liền chính mình để lộ ra không được tin tức xem ra hải quân với hắn chẳng những có tiền tài ở trên quan hệ thậm chí còn có càng sâu một tầng quan hệ cũng không biết là theo tri bộ vẫn là cùng bản bộ hải quân bọn họ tại sao phải đuổi giết ta nạ ạ kỳ giấu diếm thanh sắc hỏi tới nếu như ngươi là là chỉ cái kia nở du ún mì thượng tá như vậy ta chỉ cần đem tình huống nơi này báo cho bản bộ đại khái s u ấ t sẽ có cha xét đội xuống tới mang đi con c h u ộ t ạ lòng hừ hừ hai tiếng xem nạ ạ kỳ trong mắt tràn đầy cảm giác về sự ưu việt con c h u ộ t hắn chính là một hạ đẳng nhất quân cờ mà thôi ta nói nhưng là chân chính hải quân đại nhân vật đánh là đánh không lại nhưng ạt lòng nhưng không có chân chính lo lắng bởi vì giết hắn đại giới thật sự là quá lớn vậy ngươi nói một chút xem hải quân bên trong còn có ai sẽ vì ngươi đuổi giết ta na ạ kỳ ngồi sồn người xuống nhìn thẳng chật vật đặt lòng ít nhất sẽ xuất động một vị trung tướng nếu cần thậm chí sẽ xuất động đại tướng nói chung ta có thể không phải là bởi vì khác mới rời khỏi lòng cung đ ả o ạt lòng thần bí hề hề nói đến sau lưng của ta nhưng là có một vị có thể để cho thế giới run dày đại nhân vật hắn nói xong vẫn ung dung cùng đợi nạ ạ kỳ biểu tình ở đông hải khối này địa phương một cái bản bộ trung tướng hầu như là có thể để cả phiến hải vực đều biến thiên càng không cần phải nói còn có đại tướng hắn chờ mong nạ ạ kỳ đang nghe những thứ này phía sau lộ ra thất kinh biểu tình nhưng mà hắn từ nạ ạ kỳ trong ánh mắt lại thấy được vẻ thất vọng đối với cái gì thất vọng chẳng lẽ là ghét bỏ sau lưng hắn hậu trường không đủ lớn sao ta hầu như nếu không có kiên nhẫn át lỏng xem ở ngư ơ i nhân g ư n mặt trên ngươi nói cho ta biết vị kia có thể để cho thế giới run rẩy đại nhân vật là ai na ạ kỳ không có tiếp tục nghe được bất luận cái gì tin tức có giá trị bất đắc di rút đao ra đặt ở ạt lòng trên cổ kết hợp tình báo trước mắt đến xem ạt lòng hẳn là bị một ít người cho lợi dụng hoặc là tẩy não mà mục đích của đối phương tạm thời không rõ ràng nhưng từ là do ngư nhân đ ả o hạ thủ đến xem không chừng cái kia hay là đại nhân vật chính là hướng về phía hắn tới nạ ạ kỳ trong lòng còn có chút may mắn nếu không phải lúc này đây đi tới đông hải hắn khả năng cũng không biết cái này ạt lòng từ nạ ạ kỳ trong mắt nhìn thấu sắc ý hắn run một cái tuy là hắn hung ác độc địa ác sát nhưng đối với tử vong vẫn là phá lệ e ngại ai nghĩ chết đâu nuốt nước miếng một cái ạt lòng nói đại nhân vật đó là ta có thể biết theo ta c h ấ p đầu là một cái lao đầu nhưng ta có thể liên hệ tổng bộ hải quân trung tướng cùng với tri bộ rất nhiều tướng quân nói chung ta là vị ấy đại nhân vật tương đối trọng yếu một vị thủ hạ người tốt nhất không nên sàng bậy nói đến đây ạt lòng dừng một chút nói bổ sung ta ở chỗ này công tác vô cùng hoà n mỹ vị ấy đại nhân vật dự định ở một tháng sau theo ta gặp mặt nếu như đến lúc đó tìm không được ta nói tới chỗ này cũng rất rõ ràng ngược lại dân địa phương thổ dân mà nói ạt lòng trong miệng những người này cũng có thể làm cho một cái có chút bạc danh hải tặc suy nghĩ mình một chút cân lượng nhưng nạ a ki cũng không có ý định che giấu chỉ là một trùng hợp gặp phải là có thể ở đông hải gặp phải chuyện như vậy có thể tưởng tượng ra đối phương bố trí đã đến trình độ nào mà để nạ ạ kỳ cảm thấy phẫn nộ là hắn tình báo bộ môn đã lâu như vậy lại không có bất kỳ phát hiện bất luận sau lưng của ngươi là ai nhưng ngươi đều là ngư nhân nạ ạ kỳ thở dài đứng dậy lúc này bốn phía những cái này ngư nhân cũng từ hôn mê kinh tỉnh lại có chút sợ nhìn nạ ạ kỳ bọn họ không thể so với ngươi h ạt lỏng chỉ cần là cừng giả liền đầy đủ làm cho các nàng sợ hãi ạt lóng lại chưa từ bỏ ý định uy hiếp nói ngươi muốn cùng hải quân là địch sao ngươi nghĩ sai rồi một việc ạt lòng nạ ả kỳ vớt mặt một cái chậm rãi nói nếu như ngươi chết lại bọn họ đã biết ta thân phận chân thật chắc là bọn họ suy nghĩ muốn theo ta là địch sao nạ ả kỳ rũ tay xuống trường nhưng này phó khuôn mặt lại làm cho ạt lòng trong mắt càng trừng càng lớn trong miệng phát sinh kéo kẹt thanh âm tựa hồ là hoảng sợ tới cực điểm còn lại ngư nhân cũng đều là như vậy bọn họ có sắc mặt sợ hãi không gì sánh được có thẳng thắn cả người như n h ũ n ra ngược lại dưới mặt đất nạ ạ kỳ ánh mắt hơi rũ nhìn c h ầ m c h ầ m bởi vì hoảng sợ thậm chí còn có một chút kích động ạt lòng một bên nà my chứng kiến đám này ngư nhân biểu hiện một cái trợn tròn mắt nàng chưa từng từ những thứ này ngư nhân trên mặt thấy qua loại vẻ mặt này nàng hơi có chút nghi hoặc hỏi làm sao cảm giác bọn họ dường như nhận thức n g ư ờ i a nà my chưa từng làm nạ ạ kỳ người này là cái gì đại nhân vật chỉ là cho rằng h a y chín nạ ạ kỳ là một vòng du hải vực kiếm sĩ người như vậy rất nhiều cũng không đáng giá được có bao nhiêu khiến người ta chú ý cho nên hắn mới có thể đối với ạt lỏng phản ứng của bọn họ tốt như vậy kỳ tò mò nàng theo bản năng nhìn một chút nạ ạ kỳ mặt lại đột nhiên cảm giác nạ ạ kỳ dường như thay đổi một ít cùng người kia có chút tương tự nhưng cái này nhân loại nàng lại nhất thời nhớ không ra thì sao kỳ quái ngươi có phải hay không thường thường xuất hiện tại qua báo chí vẫn là tạp bài n ạ mi Mì chính mình lẩm bẩm đột nhiên chừng lớn con mắt đúng vậy hình như là tạp bài bên trong xuất hiện qua những cái này ở tạp bài bên trong có danh tiếng nhân vật một dạng đều là đại nhân vật không thể nào người như vậy cũng sẽ đột nhiên xuất hiện tại đông hải cái này tiểu địa phương n ạ mi bất khả tư nghị nhìn về phía nạ a ki chương một trăm linh bốn khóc không thành tiếng ạt lòng nhưng mà nàng còn đánh giá thấp nạ a ki ạt lòng lúc này nội tâm ngũ vị tạp trần hơn mười năm trước ngư nhân đ ả o bộ dáng thê thảm đã bị viết lên tất tu khóa bản bên trong vì vậy hết thể ngư nhân đối với loài người tình cảm bây giờ đại thể đều là phức tạp đương nhiên giờ gì sợ rộ xạ phe người cùng ngư nhân là minh hữu i cho nên tự nhiên cảm quan muốn tốt hơn nhưng đối với những nhân loại khác bọn họ xen lẫn c ử u hận cùng đề phòng cùng với một k i a hiếu kỳ còn như nạ a kỳ ở ngư nhân đ ả o bên trong là anh hùng là chân chính có thể cho ngư nhân buông bất luận cái gì cảnh giác vì hắn đi liều chết quốc vương mấy năm trước nẹm tồn u quốc vương thẳng thắn thối vị n h u ộ n trước thật thì là chuẩn bị bắt cá làm quốc vương nào có khắp nơi du ngoạn chơi thật h á đem cục diện r ồ i d á m ném cho na ả kỳ trên danh nghĩa na ả kỳ chính là giờ dị sở dộ xạ cùng long cung vương quốc liên hợp quốc vương ở cái này thế giới trong lịch sử đây cũng là đầu một phần cho nên hiện nay trên đại dương hết thể ngư nhân vô luận ngươi là n g ư ờ i gì vô luận ngươi là ở nơi nào hoặc là ngươi là hải tặc Ở 18 nhìn n thấy ạ phía sau, nhất định hết thể thuần hướng cái này phụ. đảo luật, vậy lỏng tự nhiên đối với nạ ạ kỳ cũng là như vậy hắn là bị người đầu độc không giả nhưng trước kia nạ ạ kỳ mang cho long cung vinh quang cùng cho ngư nhân nhóm vinh quang mỗi cái ngư nhân đều không thể quên mất hắn túi đầu cao ngạo xuống đầu lâu mang theo một tia xấu hổ nước mắt lan tràn quỳ lệ trên mặt đất nói bái kiến bệ hạ nạ ạ kỳ trong mắt mang theo sâu đậm đau thương vô luận như thế nào ạt lòng đều đã làm sai chuyện dựa theo ngư nhân đ ả o pháp luật cũng có thể xử là tử hình nhưng hắn lại là bị đầu độc làm ngư nhân đ ả o quốc vương phần này trách nhiệm bên trong có hắn một bộ phận còn lại ngư nhân cũng đều khóc không thành tiếng quỳ lệ trên mặt đất bọn họ là bởi vì xấu hổ không có mặt nhìn thấy ngư nhân đ ả o trí cao quốc vương nạ mì chừng lớn con mắt há to miệng nàng ấy lanh lợi đầu nhỏ trong lúc nhất thời cũng không có lộn lại bệ hạ đám này ngư nhân dĩ nhiên gọi một nhân loại bệ hạ các loại phía trước qua b á o chi không phải đã nói rồi sao long cung vương quốc trước mắt quốc vương đã biến thành thiên đế âm âm một cái nạ mì đầu nhỏ ông ông t ắ c hưởng đều không thể suy tư bất quá lúc này nạ ạ ký lại không có bao nhiêu tâm tình đi quản nam y ta lấy giờ dỉ s ờ rộ x ạ pháp luật tài quyết các ngươi trảm thủ chi hình các ngươi có thể nhận tội nạ ạ kỳ thống khổ nhắm lại con mắt xiết chặt cầm đao chúng ta nhận tội ạt lòng đem đầu sâu đậm trôn dưới mặt đất hắn ở tâm thần bất định cùng v ụ tội cảm bên trong l y khai ngư nhân đ ả o cái kia p h ú t chốc là hắn biết mình đã phạm vào ngư nhân đ ả o pháp luật bên trong không thể tha thứ trọng tội phá hư chủng tộc hài hòa tội tội phản quốc khinh nhờn vương thất tội ba tội có thể nói là ngư nhân đ ả o lịch sử hình pháp số một c ộ n lại đừng nói trang thủ đầy đủ hắn hài cốt không còn nếu như bị người khác đ u ổ i kịp bao nhiêu còn có thể phản kháng một cái nhưng bây giờ trực diện nạ ạ kỳ cho dù là đã bị đầu độc cắt lỏng đều không có bao nhiêu tâm tư hộ đi phản kháng loại này vô hình uy á ngay cả nạ ạ kỳ mình cũng không phát hiện được nhưng sự thực đúng là như vậy nếu không cái kia phía sau màn hát thủ như thế nào lại sợ nạ ạ kỳ đâu nếu như bây giờ nạ ạ kỳ ra lệnh một tiếng nói muốn cùng thế giới chính phủ xích mích như vậy Thế h giới hơn hơn nhân nhân, c í nhiều người như vậy chung vào một chỗ một lần vô hình cử chỉ đã đủ để thế giới chính phủ thật vất vả mới chỉ có ổn định lại thế giới thế cục long trời lở đất người bên ngoài tâm thần bất định cùng đợi thật là nhiều người đều rất sợ nạ mì ở bên trong cùng nạ ạ kỳ nổi lên cái gì tranh chấp tuy là cái kia khách nhân bảo vệ ạt lỏng có thể trung quy vẫn là đem làng tự ạt lỏng ma t r ả o bên trong cho cứu ra nạ mì cùng ạt lỏng lại có huyết cựu cho nên một ngày nổi lên xung đột thế nào đều không thể nào nói nổi a bất quá hoàn hảo chứng kiến vẻ mặt đau thương nạ ạ kỳ cùng sắc mặt trắng bệnh nạ mì cùng nhau từ trong nhà đi tới phía sau mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm nạ mì trắng bệnh trên mặt mới chỉ có bao nhiêu khôi phục một điểm khởi sắc trong mắt cũng hơi chút hiện ra hơi có chút thần thái nàng mở miệng nói ạt lòng đã chết hắn những cái này đồng loa nhóm cũng đều đã chết bốn phía trầm mặc hai giây chật bạo phát ra rung trời hoan hô không ít người đều vui quá mà khóc té quỵ dưới đất cảm tạ nạ ạ kỳ xuất thủ nhưng lúc này nạ ạ kỳ cũng đã từ trong mắt của mọi người tiêu thất một chỗ hẻo lánh chi địa thiên triều nạ ạ kỳ dựa vào ở trên vách tường cũng nữa không che giấu được bên trong sát ý trong lòng trong cơ thể ba khí tựa hồ cũng bởi vì nạ ả kỳ ảnh hưởng mà cuồng bạo lỗ thai may mắn nạ ả kỳ vẫn ít nhiều có ý thức đem ba khí quay trúng quanh ở quanh thân t r ư ờ n g mười thước có thể coi là đúng như vậy cái này mười thước bên trong thổ địa cũng đều từng khúc dạn nước cây cối vô căn cứ gãy thành một tiết một tiết sau đó lại tan vỡ nhỏ hơn thẳng đến nạ ả kỳ bình phục tâm tình phía sau loại này dị dạng mới chỉ có biến mất nạ ả kỳ móc ra một cái tinh xảo tiểu hình gen gen hiệu si sau đó bấm một cái mã số cạch lỗ lỗ lỗ lỗ g e n g e n n h ư s i bắt đầu chuyển được nơi này là gót kìm đặc thù chiến đấu tiểu đội cho thấy thân phận của ngươi một cái thâm trầm thanh âm chuyển đến có người ở ngư nhân đ ả o đầu độc dân chúng bình thường lại ta hoài nghi nội bộ cũng có mục nát nảy sinh ngươi cần mau sớm tìm ra tất cả vấn đề chỗ cũng đem chín trăm năm mươi bên ngoài hồi báo cho ta nạ ạ kỳ ngồi dưới đất nhãn thần băng lánh một mảnh Bệ, bệ hạ thanh âm trong điện thoại ngây ra một lúc c h ẳ n g có chút kích động nói đến là ta ta cần ngươi mau sớm hiểu chưa hiểu nạ ạ kỳ c ú t điện thoại mà ở xa xôi tân thế giới bên trong một con thuyền cự đại giữ tận bộ xương khô trên chiến thuyền cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa tẫn đang thận trọng đem g e n g e n n g ư xỉ bỏ vào trong quần áo làm sao là l a o đầu gọi điện thoại tới bên cạnh một cái chừng mắt mắt cá chết thiếu niên hỏi không phải là bệ hạ tẫn nói rằng ôi chao thiếu niên một cái liền hoảng sợ nhảy dựng lên ta đi thật là b ệ hạ sao hắn đã mất tích biết bao năm không chỉ là trên thế giới người cho rằng nạ ạ kỳ mất tích thậm chí đại bộ phận dở dị sở dộ xạ thân tín đều tốt mấy năm chưa thấy qua nạ ạ kỳ thiếu niên này chính là vệ k ẹ o pháp thêm lo thuần trắng vương quốc thai nạn phớt lệ vạn sở vương thất vì che đậy chân tướng của chuyện cùng hải quân cùng thế giới chính phủ cùng nhau đem chính mình vương quốc triệt để mai táng không lưu một người sống nhưng nà ạ kỳ ở nơi nào thiết lập quản chế sở lại cứu một đứa bé đứa trẻ kia chính là lò đây đối với nà ạ kỳ mà nói là niềm vui ngoài ý m u ố n hắn đem lò ném cho tẫn ở trên biển bồi dưỡng bây giờ đã có thành tựu nhỏ chương một trăm linh năm nà ạ kỳ đặc thù chiến đấu tiểu đội tân thế giới bên trên bây giờ vẫn là các đại thế lực lẫn nhau đối kháng nhưng tự do hải tặc thời gian muốn so với trước kia tốt hơn nhiều cũng không phải là không muốn gia nhập vào một cái trận doanh mới có thể ở mảnh này hải v ư ợ t sống sót bởi vì dở dỉ sở r ộ xả chỗ ngồi này tự do vương quốc tồn tại những thứ này hải tặc nhóm có thể lấy dở dỉ sở r ộ xả vì đại bản doanh triển khai hoạt động cũng không lo lắng ngày đó ở trên biển chọc phải người ngày thứ hai đã bị đuổi tới lao ra tới bị diệt hiện nay dám khiêu khích nạ ả kỳ thế lực còn chưa có xuất hiện ma tẫn chính là chỗ này chút tự do hải tặc bên trong người nổi bật bị nạ ả kỳ phong thích phía sau theo nạ ả kỳ tham gia nhiều lần tiêu diệt cái đu đại chiến cuối cùng thần phục ở nạ ạ kỳ nhân cách mị lực phía dưới nhưng nạ ạ kỳ cũng không có đem đối phương thu làm dở gì sở dộ x ạ quan phương thành viên thậm chí ngoại trừ nạ ạ kỳ chính mình cũng không có ai biết tẫn cái này hiện nay lớn nhất tự do đoàn hải tặc thuyền trưởng dĩ nhiên âm thầm là nạ ạ kỳ đặc thù chiến đấu tiểu đội trưởng hắn vẫn ở chỗ cũ mảnh này trên biển hoành hành lấy nhìn như là ở làm hải tặc kỳ thực l ạ n g yên lợi dụng các loại thân phận tiện lợi trợ giúp nạ ạ kỳ làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình hãy tưởng hiện nay tiền truy nã 20 ư ớ c 75 triệu bờ ly là trừ tứ hoàng một đế phía dưới mạnh nhất hải tặc lò ở đặc biệt ăn nạ ả k ỳ khai ra giải phẫu quả thực phía sau cũng dần dần trở thành trên biển rất nổi danh hải tặc bởi vì thủ thuật của hắn năng lực cao vô cùng siêu thường thường có thể cứu kẻ chắc chắn phải chết tính mệnh cũng tùy thời có thể đưa ngươi thiết cắt thành mấy khối cho nên được một cái tràn ngập hải tặc nhóm lại yêu vừa ngoan tình cảm danh sưng khủng bố bác sĩ thiền truy nã năm trăm năm mươi triệu bờ ly trừ cái đó ra gột kìm thần vương đoàn hải tặc hiện nay còn có mấy đại vai chính chiến đấu viên lấy hoành hành ngang ngược không coi ai ra gì tự khoe là thần kẻ n ẩn kêu gào sẽ đánh bại nạ ạ kỳ rửa nhục t r ư ớ c không đ ả o nhân sĩ được xưng lôi thần h nộ thiền truy nã mười ba ước bảy chục triệu bờ ly chiến đấu viên lấy kiếm thuật nổi tiếng trên biển lại tự thân là tức gáp quả thực năng lực giả hung ác độc địa hải tặc được xưng thần chống không d ô ziger Bã rồng. trừ h i n t u đấu viên, thoát ra giờ gì quốc truy triệu y ly. lấy ly. nã, Chiến viên, thân phận triển nạ kỳ ngư nhân đại thống lĩnh Thiền nã, xã tỷ thoát tịch, tặc thật thì t bờ bệ bờ là hải khai hiểm, hải hiệp. giờ đại ơi. mạo ra rổ r gì sở kỳ ạ cái đó ra thân vương hải tặc đoàn còn có hải tặc mấy nghìn tất cả đều là trong tinh anh tinh anh đây cũng là nạ ạ kỳ âm thầm ở trên biển luyện binh kết quả những binh lính này kỳ thực đều là dở dỉ sở dộ xạ chiến sĩ đặc trùng đương nhiên loại chuyện như vậy cũng chỉ có nạ ạ kỷ chính mình cùng thần vương hải tặc đoàn các đoàn viên biết lúc này nghe hồi lâu chưa từng liên hệ bọn họ nạ ạ kỷ cho bọn họ hạ nhiệm vụ thần vương hải tặc đoàn cây trụ nhóm tất cả đều hội tụ ở tại to lớn trong phòng họp quay chung quanh bàn tròn là cả thần vương hải tặc đoàn mặt bài trên mặt có một đạo dữ tợn vết xẻo rô gì gơ một bên trà lau cùng với chính mình bảo đao vừa nói vậy hạ h ắ n trừ những thứ này ra chỉ lệnh ở ngoài có rõ ràng hạ đạt nhân vật mục tiêu sao không có nếu như không phải bệ hạ nhắc tới chúng ta đều sẽ cho rằng giờ gì sở dộ xạ cùng ngư nhân đ ả o là bền chắc như thép tẫn lắc đầu nói khẳng định có người đang âm thầm thầm thấu chúng ta mục tiêu chính là tìm ra những người này nói bệ hạ ở nơi nào qua có được hay không à đông hải nơi nào nhưng là một cái vắng vẻ địa phương dìm bệ c a o mày nói ngay cả một tùy tùng cũng không có bệ hạ không khỏi cũng có chút quá c à n g rỡ như vậy bị người ta phát hiện bệ hạ chẳng phải là sẽ bị người xem thường lò nhe răng cười một tiếng nói ai dám xem thường trong tiếng cười mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý đã cùng dì bê ấy c ư ờ i cười mọi người thảo luận r ồ n r ậ p hiển nhiên bởi vì nà ạ k ỳ xuất hiện mà lộ vẻ chấn phấn không thôi cuối cùng vẫn là tẫn do dự một chút nói rằng jose gur n g ư ơ i và roi bắt đầu mang theo phân nửa thuyền viên đi đông hải a ân jose gur thần sắc không thay đổi lại rõ ràng biểu đạt sự nghi ngờ của mình đúng là vẫn còn một người tân thở dài trong vương quốc bộ phận lúc này cũng không biết bệ hạ tung tích chúng ta cũng không tiện nói cho bọn họ một phần vạn bệ hạ một người ở trên biển gặp chuyện gì có thể chiếu ứng lẫn nhau luôn là tốt tốt dỗ di gỡ ý giản nói hãi hắn từ sinh ra bắt đầu liền từ không quá vượt lên trước năm chữ lời nói lò ngược lại là lộ vẻ hưng phấn không gì sánh được nạ ạ kỳ là ân nhân cứu mạng của hắn ngoại trừ trước đây khi còn bé ở giờ gì sở rổ x ạ trong vương c u n g gặp qua nạ ạ kỳ một mặt sau đó liền lại cũng chưa từng thấy qua cho phép đã nhiều năm qua hắn cũng rất muốn tái kiến nạ a kỳ cũng tự hào nói cho đối phương biết hắn đã lớn lên rất nhiều thế nhân cũng không người nào biết khổng lồ thần vương hải tập đoàn bởi vì người nào đó một phen điện thoại đã bắt đầu âm thầm hành động đông hải có cỗ dạ si thôn phiên muộn nạ a kỳ nâng lên con mắt nhìn thoáng qua trong rừng cây bóng ma nạ mì thận trọng mở ra lá chuối tây từ bên trong chê cười trôi ra nàng vốn là một cái tàn nhẫn gan lớn cô nương nhưng lúc này đối mặt nạ ạ kỳ lại rõ ràng có thể cảm nhận được có c ắ p thật sự là bởi vì nạ ạ kỳ danh tiếng quá lớn một điểm không phải không phải là quá lớn mà là truyền kỳ truyền kỳ đến cái này nhân loại chỉ có thể xuất hiện tại tưởng tượng của nàng bên trong mà không hẳn là xuất hiện tại trong hiện thực thiên đế giờ gì sợ rộ xạ cùng long cung vương quốc liên hợp quốc bên ngoài vô số truyền kỳ chiến tích toàn bộ thế giới có tiền nhất quốc vương hoàng kim liên tái tổ chức giả cải đủ thiên địch từng cái vang dội danh hào thêm ở trên người của đối phương chỉ là xem những thứ này danh hào đều có một loại khiến người ta thở dốc không được cảm giác nhưng ngay cả là như vậy nạ mi vẫn tìm được nạ a kỳ bởi vì nàng vẫn luôn có một cái mơ ước đó chính là trở thành cái thế giới vĩ đại nhất hàng hải viên ở gặp phải nạ a kỳ phía sau nàng bén nhảy đã nhận ra đây là một cơ hội tương bệ bệ hạ phụ n à mi vụng về kêu một tiếng sau đó vụng về chuẩn bị hành lễ nạ a k ỳ lại vẻ mặt m ệ t m ỏ i mở được hào hảo xua tay bây giờ gọi ta dùng tên giả john vì ta tùy ngươi tại sao gọi hắn một điểm tâm tư cũng không có nạ mỹ thận trọng đứng dậy do dự một chút nói ta và tất cả mọi người cực kỳ cảm tạ bệ vị tiên sinh hỗ trợ rõ ràng ạt lỏng cho nên ở trong thôn chuẩn bị yến hội dự định chiêu đãi vị tiên sinh trừ những thứ này ra ngươi hẳn còn có những chuyện khác ca nạ ạ kỳ xoay đầu lại nạ mỹ sắc mặt một xui xẻo bị người xem xuyên tâm nghĩ phía sau hồng thấu cái cổ nhưng nàng siết chặt nắm tay lấy dũng khí nói nếu như vị tiên sinh ngươi bây giờ không có hàng hải viên lời nói ta hy vọng có thể gia nhập vào đội ngũ của ngươi trở thành vị tiên sinh ngươi hàng hải viên ta muốn đi tân thế giới muốn trở thành cái này cái trên thế giới vĩ đại nhất hàng hải viên nàng trước khi đến đã tỉ mỉ quan sát một lần nạ ả kỳ chắc là dùng tên giả hắn những cái này thuyền viên tất cả đều không nhận ra nạ ả kỳ chỉ cho rằng đối phương là một cái kiếm khách chương một trăm linh sáu Tao nạ g ngờ. ộ đánh n bất mỹ đúng là vẫn còn nói ra thỉnh cầu của mình nàng hy vọng theo nạ ạ kỳ đi ra hải tốt nhất có thể m ã i cho đến tân thế giới nạ mỹ mì chính mình tự nhiên biết hiện nay thế đạo muốn rời bến sáng chế t r ò hoàn thành giấc ngộng của mình không có một cường lực thuyền trưởng hoặc có lẽ là bắt đùi là rất khó làm được trên biển hiểm ác đáng sợ chém giết liên tiếp xuất hiện mà có cái gì bắt đùi có thể so sánh nạ ạ kỳ còn lớn hơn đâu an toàn của mình vĩnh viễn là vị thứ nhất tuy là mới vừa tiếp xúc nạ ạ kỳ đối với trong truyền thuyết này thiên đế còn không có một chính xác nhận thức nhưng nạ ạ kỳ vẫn là theo bản năng cảm thấy nạ ạ kỳ cũng sẽ không hại chính mình dáng rất đẹp nhân ra được xưng thế giới tam đại mỹ nhân một trong ngư nhân công chúa đều ở nhà đâu còn biết xem bên trên nàng chính là cái này loại tâm lý để nạ mi trong lòng yên ổn nạ ạ kỳ tự nhiên cũng không có cự tuyệt không nói đến bây giờ hắn đích xác thiếu khuyết một cái ngoan lệ làm hại nạ mi vẹn vẹn là ở đại hải trình một khối này nạ mỹ biểu hiện sẽ không nhất định sẽ thua cho những cái này lao thuyền viên hơn nữa nạ mỹ còn có thể vẽ bản đồ nạ ả kỳ lần này du lịch nhìn như chỉ là vì ma luyện kiếm thuật kỳ thực còn có càng sâu tầng thứ ý tứ ở bên trong hắn muốn biết các đại hải vực thậm chí đại hải trình chuẩn s á t tuyến đường an toàn cực kỳ xung quanh đảo nhỏ tình báo vốn là không có quyết định này nhưng từ ạt lòng việc này nạ ả kỳ đã đã nhận ra có vài người sợ rằng đã không hai mươi ba chú ý biết đến hắn đối với thế giới chính phủ g a n mòn dự định làm ra phản kích cáo biệt cọc ổ giả xi、si, bổ sung một ít tài nguyên phía sau bọn họ liền rời khỏi nơi này đông hải nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ muốn gặp phải đại sự tình gì căn bản là không có khả năng có thể hết lần này tới lần khác nạ kỳ đó là có thể gặp phải loại chuyện như vậy hơn nữa còn là ở đông hải thuyền trường trên biển phát hiện rất nhiều chiến thuyền cả h ạ ở tại trên khán đài nói một câu một câu nói này để cả thuyền người cho khẩn trương lên Chiến thuyền. Nạ kỳ đứng trên h u y ề n Nạ đứng kỳ t bong thuyền xa xa nhìn lại, trên mặt biển chiếc xa xa nhìn trên biển bốn muốn、so、với chính bọn nó chiến chiếc hạm lại, với mặt so kia h ổ n g lồ đ ộ thuyền, đ n hướng nơi đây đi. Nạ kỳ thị lực sớm đã không g chậm lực thị sớm dại đi. đây đã kỳ pháo ả cả i với kia của chí càng mình, thậm chí muốn、so、nhỏm thêm nhìn ống ràng. Trên thuyền hạ h so rõ p khẩu rõ ràng cũng đã nhắm ngay nơi đây đây không phải là một hồi tao nội chiến mà là một hồi có dự mưu tập kích nạ ả kỳ lúc này trong đầu của tất cả đều là nghi vấn rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy dám vào lúc này tập kích chính mình nếu như không biết hoàn hảo nhưng không biết nói chính mình lúc này rõ ràng là một cái đông hải hạng người vô danh làm sao có thể khiến người ta có cua giữ mưu ở mảnh này trên biển khơi tập kích chính mình cẩn thận chuẩn bị chiến đấu nạ ả kỳ c a o mày nói rằng c ạ hạ đi đem láo t ử cửa kia phở giả chỉ pháo kéo ra ngoài được rồi c ạ hạ như một làn khói vọt mất dạng rơi b ê n phía trước nạ ả kỳ đoán chừng nếu như không cần chính mình năng lực chỉ dựa vào kiếm thuật đánh hải chiến phòng t r ư n g quá cho nên đang ở một cái đại đảo đảo bên trên mua một mẹn d ệ y s ứ lọ tát sinh sản phở giả trì pháo cái này pháo có thể b ắ n nhanh uy lực b ậ c trùng nhưng xạ t r ì n h rất xa giá cả cũng không phải thường quý một dạng đoàn hải tặc căn bản là trang bị không phải không dạy nổi ở đông hải mảnh này địa phương như vậy một cái đại pháo đã có thể cho nạ ạ kỳ mang đến rất nhiều ưu thế chỉ chốc lát sau tạo hình đặc biệt phở giả trì pháo đã bị cả hạ đẩy ra ngoài toàn bộ thuyền ngoại trừ nạ ạ kỳ cùng cá hạ cùng với ngốc tử c ó e o ở ngoài còn lại đều là nữ sinh cho nên thao túng p h ở giả chỉ pháo trọng trách này liền giao cho cả hạ cùng c ó e o cá hạ ngược lại là cực kỳ hưng phấn một bên làm pháo một bên lẩm bẩm thuyền trưởng thẹn lẩn nói ta oai c ầ m lúc này đây ta có thể đánh nhất định cho ngươi nhìn một cái à. vậy ngươi nỗ lực lên nạ ạ kỳ cười cười rút ra tuột xù cả kiếm sĩ chỉ có đang cật lực lúc mới có thể gây ra nội tâm k h t vọng đây cũng là cột hì rồ ở nạ ạ kỳ rời bến lúc nói câu nói sau cùng nạ ạ kỳ cũng đã hiểu điểm này cho nên dự định mãi cho đến giờ dị sở rộ x a hắn đều không biết dùng bất kỳ lực lượng nếu như kiếm thuật đánh không lại vậy hắn đánh liền bất quá muốn đánh nhau quá vậy cũng chỉ có thể để kiếm thuật cuộc khởi mẹ nên hỏi một chút s ổ rổ cái kia phiền nao gió dùng như thế nào kia mà nạ ạ kỳ hướng về phía xa xa đội thuyền dương mắt nhìn kiếm thuật của hắn tất cả đều là cận chiến kiếm thuật duy nhất viễn c h ỉ n h cũng chính là hãy át liệt chém cũng bất quá có thể đánh hơn 1 0 m đối lập nhau hiện nay kinh khủng này khoảng cách dường như chẳng có tác dụng gì có nếu có thể dùng nhẫn thuật thì tốt rồi một cái chi đỏ gì đi qua chính mình là có thể tiếp tục ngủ f r a n k f r a n k f r a n k c ạ hạ điều khiển thở i ả chi pháo liên tục đánh ra ba pháo nạ ạ kỳ có thể thấy đen thùi lùi ba cái pháo đạn rổ chính xác bay ra chỗ rơi dường như là thuyền bệ của đối phương thủ pháo bên trên thật đúng là đánh đúng nạ ạ kỳ liếc mắt một cái đang vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị nhìn ra cả hạ đúng lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái đối phương trên thuyền có người rút ra tam đao kiếm khí trực tiếp đem đạn pháo chặt thành hai nửa cái này không nên a không trung bạo tạc p h ờ ra chỉ pháo dường như không có chức năng này a cả hạ bất minh sở dĩ còn cho là mình đánh lệch rồi không phải đối phương có hảo thủ nạ ạ kỳ nghiêm túc nói lời hắn vừa xa xa đội thuyền dường như đã hiệu chỉnh hoàn thành hướng về phía nạ ạ kỳ bên này liền ngũ pháo tránh ra mau tránh ra nạ ạ kỳ một tiếng la lên rút đao xuất hiếu nhảy đến giữa không t r ú n g mấy đạo liên tục chém thép chật hiện trực tiếp đem đạn pháo rạch ra sự tình không ổn a có chút nạ ạ kỳ trong lòng cảm giác nặng nề quay đầu đối với cả h ạ bọn họ hô lái thuyền cách xa nơi đây ta một người lại diệt bọn họ cả hạ các loại chờ thuyền viên ha to miệng không ngờ tới nhà mình thuyền trưởng mạnh như vậy lại muốn một người lại diệt đội tuy là xem qua nạ ạ kỳ đánh n g ạ t lỏng c ạ hạ vẫn là có chút không yên lòng hô thuyền trưởng ngươi cẩn thận một chút à, đánh không lại bỏ chạy à, chúng ta dưới thuyền còn có vài cái cứu sống túi đánh không lại cùng lắm thì khóa vào hải lý yên tâm nạ ạ kỳ lộ ra tự tin mỉm cười đạp thủy rời đi c ạ hạ lo lắng lái thuyền rời đi hắn vừa quay đầu lại chứng kiến như có điều suy nghĩ nam ì cái này mới hàng hải viên để cả hạ giận không chỗ phát tiết ngươi cũng không biết khuyên nhủ thuyền trưởng thuyền trưởng nạ mỹ nhìn cả hạ lướt mắt thần bí khó lường cười cười nói ta có thể không phải dùng khuyến thuyền trưởng ngươi yên tâm đi vài cái tiểu m a u tặc còn muốn cùng thiên để đánh đây không phải là đùa giỡn hay sao nạ ạ kỳ đã đi xa cả hạ mở ra thuyền cũng cách xa nơi đây ngược lại là cái kia mấy lục x o á t thuyền phản ứng có chút kỳ quái bọn họ chẳng những không có truy kích cả hạ ngược lại đối với đạp không mà đến nạ A kỳ như lâm đại địch đây càng để nạ A kỳ xác định những người này sợ rằng thật là chạy hàn tới đi tới gần bên nạ A kỳ mới phát hiện đối phương trang bị chẳng những cực kỳ hoàn mỹ thậm chí đã đạp mã so với cái này bên trong tri bộ hải quân còn tốt hơn đây coi là cái gì quân chính quy hải quân đám người kia đầu góc rút chương một trăm lẻ bảy sơ pẹn đàm hải quân bộ môn mới sơ pẹn đàm đang khẩn trương nắm g e n g e n n i ị u si con mắt gắt gao nhìn nạ ạ kỳ trong miệng còn không rõ cười hhh <cười> không ngờ tới a hôm nay dĩ nhiên để cho ta gặp bà bối hắn là thế giới chính phủ giới trướng không lâu mới thành lập đặc thù bộ môn giờ cơ bộ môn chủ quản giờ cơ toàn bộ hành trình đít ị s ầ n phệ thần giả cái ngành này lệ thuộc trực tiếp một cái quyền lực cực đại nhân vật lại toàn bộ thế giới chính phủ bên trong cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết sự tồn tại của bọn họ trên mặt nổi thân phận của bọn họ là thiên long nhân lệ thuộc trực tiếp chiến đấu bộ cái này quy cách giỏi hơn hải quân bên trên cũng tạo thái nhật nhân đại thể cũng không phải là nha hương ngạnh là mới thành lập chiến đấu bộ bọn họ trang bị rất nhiều ngay cả hải quân cũng không có trang bị kỹ thuật nói thí dụ như chưa bao giờ nghe không gian vượt qua kỹ thuật cùng với một ít còn lại ly kỳ cổ quái kỹ thuật s ở v ẹ n đang bị hấp dẫn mà đến cũng là bởi vì một loại trong đó từ giờ giờ vệ gạ tủ chủ đạo đặc biệt thù kỹ thuật danh đao siêu tầm cái này kỹ thuật là ở nghiên cứu một cái trái ác quỷ lúc gây ra kỹ thuật bản thân cũng không có gì ưu thế duy nhất tác dụng cũng chính là có thể tự mình cảm giác danh đao siêu tầm phạm vi cực đại có thể cảm giác đại khái mấy nghìn hải lý địa vực hắn lúc này vừa vặn theo thiên long nhân tới đông hải phỏng vấn bị thủ hạ báo cho biết danh đao siêu tầm có phản ứng căn cứ bỏ qua không bông tha nguyên tắc sở b ẹ n đạm liền hào hứng mang cùng với chính mình thủ hạ bắt đầu ở trên biển chặn đường nạ kỳ còn như nạ kỳ thân phận xin lỗi hắn còn thật không biết cái này hai thanh danh đao tuyệt đối là lịch sử nổi danh danh đao s i ê u tầm phản ứng lớn như vậy chí ít cũng là đại bảo kiếm hai mươi mốt công a s ở vẹn đặng mỹ tư tư nghĩ sau đó liền đối thủ hạ quát nã pháo bắn pháo cho ta đem cái tên kia đánh rơi xuống tới bọn thủ hạ điều khiển đại pháo bắt đầu ầm vang mới vừa cái kia mấy pháo chỉ do thí nghiệm bọn họ đại pháo kèm theo theo dõi công năng lại đạn pháo cũng có nhiều mặt có chuyên môn đây chính là sự khủng bố nếu như lực lượng sản xuất theo kịp bọn họ thậm chí có thể hợp thành khổng lồ hạm đội không có gì ngoài những cái này sức chiến đấu đến trần nhà hải tặc những người khác chính là cho bọn họ đưa đồ ăn nạ pháo vê anh vê anh vê anh hơn mười k h o ả đạn pháo vọt tới nạ ạ kỳ trước mặt nạ ạ kỳ lúc này mới biết được chỉ dựa vào kiếm thuật muốn ngăn cản nhiều như vậy đạn pháo là có khó khăn d ư n g nào hắn thẳng thắn tâm lý đưa ngang một cái tiến lên trước chém chém thép chợt hiện đồng thời dùng trực tiếp đem trước mặt đạn pháo toàn bộ tức đoạn chỉ dựa vào một điểm là khẳng định không được nhưng hắn tuột sủ c ả bên trên đã bị khí lưu bao vây toàn phong liệt chém nạ ạ kỳ c ơ đao vừa ra trực tiếp chém ra một mảng lớn c ơ n lốc s i v ẹ e n d a m đều bị một màn này sợ choáng váng hắn cái nào nghĩ tới cái này nhìn như chỉ là bình thường ken chan khách kiếm sĩ có thể đột nhiên chém ra uy lực to lớn như vậy liệt phong đương nhiên nói là tiểu kiếm sĩ kỳ thực chỉ là nạ ạ kỳ một mực sử dụng chém thép t r hiện. cùng s ở v ẹ n đàm nhìn thấy những cái này động một chút là chém ra tảng lớn c h ạ m kích kiếm sĩ có chút bất đồng mà thôi khởi động phòng ngự s ở v ẹ n đàm hô một tiếng bốn chiếc trên thuyền trước tiên liền lóe lên quần đảo xạ bà ảo đi bong bóng nhưng cái này bong bóng đã có chỗ bất đồng bọn họ phơi bày một loại màu đen trong suốt nạ ạ kỳ c h ạ m kích cùng hộ thuẫn hung hang đụng vào nhau trong s á t na đại hải đều bị chém ra vô số đạo vết rách nhưng đội thuyền cũng là không phát hiện chút tổn hao nào ha ha ha ha ha quả thế bảy trăm triệu đại hải tặc đều không đánh tan được hậu thuẫn một cái đông hải tiểu kiếm sĩ làm sao có thể đánh phá sở v ẹ n đằng một cái cũng không luôn cuống chống nạnh cười to nói lão đại ta đi cấp ngươi đem đao giành được một cái kiếm khách cảm giác mình đã thăm dò nà a ki vì vậy nịnh hót ở sở v ẹ n đằng bên người cười nói ân kiếm này sĩ vừa nghe cũng rút ra tên của mình đao một cái nhảy tới trên bầu trời hắn ở chỗ này quan chiến hồi lâu đã coi như là phát hiện nạ ạ kỳ một lát mới thả ra khỏi một chiều kia toàn phong l i ệ t chém sợ rằng lúc cùng loại áo nghĩa một dạng kiếm thuật uy lực tuy là khủng bố nhưng không thể thường thường phong thích nếu như không có những thứ này nạ ạ kỳ cũng không có triển lộ ra đặc biệt gì lợi hại kiếm thuật dùng đao chém đạn tháo ngươi cho hắn mấy bả danh đao hắn cũng được à cái này sẽ kiếm sĩ trong lòng nắm chắc còn có thể liếm một ba tư pẹn đạo mẫu chẳng phải là mỹ tư tư đang nghĩ ngợi người hắn đã đạp không đến rồi bầu trời nhìn nạ ạ kỳ hô từ đâu tới m è o cào kiếm sĩ biết ngươi gặp phải là ai không ta đạp mã đéo cần biết ngươi là ai nạ ạ kỳ mặc danh kỳ diệu hắn đang lo không ai cho hẳn à không phải là tiến lên trước chém đâu cái này sẽ tịu i ra một cái người kiếm sĩ chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt nạ ạ kỳ liền vùi đầu rút đao vào tới tốc độ cực nhanh hầu như chính là một cái nháy mắt thời gian liền khuyết trương qua hơn mười em mở khoảng cách làm một tiếng tiếng vang lanh n h l cái ự lực trực để đảm kiếm kỳ tiếp ngoài, người giáp này trên bay sĩ thế ra bảo đao hộ kia từng muốn một cái gặp mặt một cái không phải cẩn thận đã bị nạ ạ kỳ cho đánh phế đi Kiếm sĩ đỏ ngầu cả mắt, bi lên một tiếng, kiếm nạ g giống tiếng, ầ u cá mắt, một thi triển bi liền phẫn lên ạ kỳ Hắn nhớ cực kỳ tinh tưởng, nạ cực kỳ kỳ làm kiếm sĩ lại khuyết thiếu viễn trình thủ đoạn chính mình miễn là quay chung quanh nạ ạ kỳ điên cuồng sử dụng kiếm khí phách chém là được nhưng hắn không biết là đây mới là hắn cơn ác n g ộ n g bắt đầu nạ ạ kỳ tiến lên trước chém có thể không có thời gian hạn chế tại hắn vừa xong nạ ạ kỳ phía sau người giơ đ a o lên chuẩn bị phóng suất tràn kích chỉ thấy n ạ ạ kỳ ở chỗ này xuất quỷ nhập thần đi tới bên người của hắn tay phải cầm đao lui về phía sau v ì v ì co rụt lại hô lớn h á t tái kiếm sĩ chỉ cảm thấy xung quanh nhất thời ảm đạm phai mở trong thiên địa duy thừa lại cái kia một cái ánh đao hắn hơi chớp con mắt đã bị đâm một l ệ n h thấu tim thí thoại đều không nói ra thân thể liền như cùng như d i ề u đất dây vai vai nịu nịu từ bầu trời hạ xuống gì a đây là sợ vẹn đăm nuốt nước miếng một cái đột nhiên cảm giác đầu hóc không đủ dùng dưới tay hắn cái này kiếm sĩ nói như thế nào thực lực cũng là trên trung bình cái này ken chan khách nhìn rõ ràng là không lớn làm sao liền gặp mặt nhất chiêu dây đâu cái này cái này khinh thường a bên cạnh hắn một cái khác kiếm sĩ trường lớn con mắt nói rằng nói như thế nào sờ pẹn đăm nhìn sang kiếm khách này kiếm thuật nhìn như rất ngắn nhưng thật thì là đem hết thệ kiếm thuật tinh túy tất cả đều áp xúc tại nơi ngắn ngủn đâm một cái trong lúc đó cự ly xa đúng vậy nhưng dám gần người cái kia chỉ sợ cũng giống như hắn cũng bị một kiếm đâm chết ra tớp t r ư ơ n g một trăm lẻ tám kẽ bùn xô cù hạ kỳ chấn tướng cận chiến sắt khí trong nghề xem môn đạo mới vừa một đau kia hắn có thể rõ ràng nhìn ra phân lượng uy lực cực lớn lực phá hoại rất mạnh hơn nữa trọng yếu hơn chính là tốc độ cực nhanh đây coi là cái gì thường thường ngươi ở đây coi trọng lực lượng thời điểm tốc độ liền sẽ giảm bớt coi trọng tốc độ thời điểm lực lượng cũng liền theo giảm bớt cương đại các kiếm sĩ thường thường đều có thể ở giữa hai người này tìm được một loại cân bằng nhưng người muốn nói đông hải một cái ken chan khách hiện nay cũng có thể làm được điểm này cái kia phần lớn người đều là không tin đây nếu là tốt như vậy tìm như vậy trên biển liền người người đều là ứng nhãn nã pháo nã pháo sợ pẹn đàm dáng vẻ hoàn toàn biến mất hắn thật đúng là không tin chính mình tại tân thế giới tác uy tác phúc đuổi theo các loại đại hải tặc chạy đến rồi đông hải tùy tiện đi ra đánh ngư lại vẫn có thể lật thuyền h á n đạn pháo một trăm đều là tính chất đặc biệt không đánh được liền đổi pháo laser nói chung một cái đều không thể bỏ qua dầm dầm dầm đội thuyền ở trên pháo khẩu tất cả đều bắt đầu phun lửa bốn chiếc thuyền cộng lại có hơn mười khẩu pháo mà những cái này pháo thậm chí có thể trúng đường chuyển biến cái này kỹ thuật không biết ở trên biển cho bao nhiêu đại hải tặc một k í c h trí mệnh cuối cùng bởi vì ngươi kẻ bùn sổ cú hạ kỳ bị phế giờ giờ v ề gạ t ủ nghiên cứu đã triệt để đi sâu vào loài người ba khí kẻ bùn sô cụ hạ kỳ kỳ thực chính là đối với điện ly nguyên tố siêu tốc cảm giác ngươi người khẽ động nhất định phải đầu tiên phát ra chỉ lệnh thân thể mới có thể theo di chuyển nhưng kẻ bùn sô cụ hạ kỳ kỳ thực đang ở chặn lại loại này tín hiệu đầu góc ngươi bên trong vừa động ta là có thể đọc được tự nhiên biết ngươi một g i â y kế tiếp có thể làm cái gì mới sẽ kẻ bùn sô cụ nhân cảm giác tốc độ cũng không có gì đặc biệt cho nên sẽ thường xuyên chứng kiến đối phương công kích được trước mặt ngươi mới có thể khó khăn lắm tránh thoát đi ma đại thanh giả chính là có thể làm được ngươi tâm tư k h ẽ động ta liền biết hiểu biến tướng trên ý nghĩa đọc được tương lai đây là siêu tốc cảm giác nhưng giờ giờ v ề gạ bù bắn này môn pháo hoàn mỹ quay mũi k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ trước đây k ẹ bùn sổ cụ có thể tránh pháo chỉ do là bởi vì đại pháo cần pháo thủ thao túng pháo thủ chuẩn bị mở pháo tốt ta đọc được ta biết ngươi nhắm ngay nơi nào tại nơi nhắm vào khi nào nã pháo ta là có thể tránh nhưng n à y pháo bạn đọc đến pháo thủ trong đầu cho bắp thịt tín hiệu cũng không dùng bởi vì hắn chỉ phụ trách điện thoại nhắm vào xa kích thậm chí đường đạn đều là do này môn đại pháo chính mình thao tác đại pháo cũng không có đầu óc hắn chỉ có trình tự vì vậy c ư ờ n g liệt dựa vào kẽ b ù n sổ c ủ hạ kỷ các cường giả thường thường cũng sẽ ở những thứ này đại pháo bên trên tài l i ê u té ngã mạnh như dâu trắng trên đỉnh lúc chiến tranh còn chưa phải là bị đại pháo mở mấy đạo chỗ rách đầu đều bị tức mất phân nửa trọng điểm không ở chỗ ngươi đại pháo h uy lực như thế nào mà ở với chúng mục tiêu như thế nào miễn là chúng mục tiêu đi lên ngươi tệ nẩn bật sổ sổ c ủ cũng không dùng ngươi sẽ mệt có thể đại pháo sẽ không mệt mười môn không đủ liền năm mươi môn năm mươi môn không đủ liền năm trăm môn đường kính không đủ lớn liền lại thêm thập lái mẹt đường kính cùng lắm thì cho ngươi tới một nghìn lái mẹt đường kính giờ giờ vệ gạ tủ có lẽ là cái này thế giới duy nhất ở cạnh đầu góc chơi game nhân hắn biết rõ đường kính tức là chính nghĩa đương lượng tức là cường quyền một cái m ò tới trần nhà cường giả có thể muốn thời gian mấy chục năm mà sinh sản một vạn môn như vậy đại pháo tin tưởng ta tuyệt đối phải so với huấn luyện một cái cường giả thời gian ngắn nhiều cái này thế giới khổ người thật mạnh quá lâu một người một câu nói là có thể cải biến thế giới tạo thành mấy chục triệu người chịu ảnh hưởng mà đạp mã mới thật sự là bình dân vũ khí hơn mười môn có thể tự động khóa chặt đại pháo đang ở điên cuồng phun ra đạn pháo na ạ kỳ cũng đã nhận ra chính mình kẻ bủn sổ cũ hạ kỳ trực tiếp không có, có bất cứ hiệu quả nào mới kỹ thuật nạ kỳ trong lòng đ ỗ n g nhiên cả kinh nhưng cũng còn tốt hãn ngoại trừ kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ còn có còn lại thủ đoạn chỉ là những thứ này thủ đoạn hiện nay đều không dùng được đơn giản vui sướng gió nam trí mạng tuyệt học để nạ kỳ không đến mức quá thảm hại ở nhận thấy được chính mình kẽ bùn sổ c ủ mất đi hiệu lực một sát na kia nạ kỳ t i ể u kiển thúy tìm một cái lưng tuyệt đối an toàn địa phương đột nhiên rút đao hướng về phía dưới chân một vẽ nhất thời một đạo không gì sánh được cường hãn khí lưu liền phóng lên cao đem nạ ạ kỳ trước mặt kết kết thật thật ngăn trở nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh đang ở phong tường mới bắt đầu trong nháy mắt hơn mười k h o ả đạn pháo liền nhất tê đập ở bên trên còn chưa bạo tạc đã bị phong tường khí lưu trực tiếp cho đẩy tới bầu trời sau đó ở nạ ạ kỳ đỉnh đầu bạo tạc thoạt nhìn giống như là pháo hoa giống nhau cái này cũng được sợ vẹn đảm kinh điệu trong mắt nhưng hắn cùng nạ ạ kỳ cũng không có chú ý tới một cái đạn pháo tựa hồ là bởi vì phong tường xuất hiện bị mất tập trung mục tiêu trên không trung xoay tròn 360 độ phía sau thẳng tắp hướng xa xa một cái điểm đen nhỏ bay đi không nà ả kỳ cũng không còn chú ý tới s ở p ẹ n t đang càng là sẽ không chú ý tới chỉ có ở trên thuyền cá hạ đống nhiên mọc lên một cỗ tình ngủ nếu như nà ả kỳ ở trên thuyền có lẽ sẽ nhận thấy được chính hắn một ở đông hải tùy tiện chiêu mộ tiểu thuyền viên có thể sở hữu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thiên phú hơn nữa còn là kinh khủng nhất loại nào dựa vào trực giác ăn mà không phải trước chọn độc Cả hạ trong loạn bất chấp nhiều lắm, trực hoảng hạ nhiều loạn trong bất tiếp tướng dắp trên nền đăng lắm, dắp ở xa e m mấy mình cuộc chiến mấy người tất cả đều đẩy vào trong biển, chính mình còn c đều h người biển, trong tất đẩy ư vào nhảy xa u ố n biển g đã bị l ử báo phủ. Xa xa đạn pháo bạo tạc đối với nạ ạ kỳ cùng sở v ẹ n đ a m m à nói tự hô chỉ là một đoá tầm thường bọt nước nhỏ ngay cả động tĩnh cũng không có nhưng trong lúc bận rộn nạ ạ kỳ vẫn là phiết đến rồi xa xa trước kia rơi vào biển lửa đội thuyền hắn nhất thời sửng sốt tay phải trực tiếp bị một phát đạn pháo bắn trúng sức trùng kích to lớn để nạ ạ kỳ té bay ra ngoài trong tay tuột sủ cả cũng rơi vào rồi không trung ở mất đi nạ ạ kỳ cái này chủ nhân phía sau tuột sủ cả cùng vỏ đao cùng nhau bị một cái mắt thường không thấy được quang mang hấp thụ trực tiếp dính vào sở vẹn đạm trên thuyền nhưng mà sở vẹn đạm còn chưa kịp cười ra tiếng chung quanh không khí ánh mặt trời nước biển cùng với bốn phía tất cả đều phảng phất có chút ngưng trệ chỉ có trên thuyền còi báo động đột nhiên điên cuồng sáng lên cái này coi báo động là do gen gen mượt xỉ cải trang mà đến lưng liên tiếp một cái thiết bị có thể cảm giác được vốn có sức uy hiếp mục tiêu sờ p e n đang từ ra hải hậu liền từ không có năm tám thêm qua cái này coi báo động phát sinh kính bạo nhưng bây giờ cú điện thoại này trùng lại cùng như bị điên không ngừng phát sinh cấp bậc cao nhất kính bạo kiểm tra đo lường đến trước mặt không cách nào cùng với tác chiến siêu nguy hiểm mục tiêu mời lập tức rời đi mời lập tức rời đi dự tính ở ba giây phía sau đội thuyền sẽ bị phá hủy còn sống tỷ lệ vì không dự tính ở hai giây phía sau gen gen ngựa sỉ vẫn còn nói lấy s ở pẽn đắng liền quá sợ hãi nhanh chóng từ trong lòng móc ra một cái cổ quái tạo hình khải động khí hung hăng chụp được t r u n g quanh không khí đột nhiên v ạ n mẹo mang theo s ở pẽn đ ắ m cùng với bốn chiếc đội thuyền đột nhiên hóa thành một điểm sáng tiêu thất ngay tại chỗ mà tại bọn họ sau khi rời đi một đạo ba động khủng bố trực tiếp xuất hiện tại bọn họ nguyên bản chỗ địa phương toàn bộ đại hải đều bị đánh ra một đạo kinh khủng hố sâu nước biển tất cả đều bị ném đi đến rồi bầu trời chương một trăm lẻ chín xuất phát đi trước lò gờ c h ấ n bài sơn đảo hải khí thế mang theo lấy không gì sánh được sát ý cường đại nạ ạ kỳ lướt sóng mà đi đứng ở ngoài khơi trung ương hắn nhữ mày một cái nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận sờ p ẹ n đang còn có mấy chiếc chiến hạm kia cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung liền sợi lông đều không còn lại giờ giờ v ề gạ phủ tên kia quả nhiên có có chút tài năng nạ A đứng n vừa mì rộng vô tận hỏi ấ rộng lầm bầm. t ngươi mới vừa chứng kiến chuyện gì xảy ra sao nạ mì lắc đầu thần tình còn có chút mẩn ngơ ta chỉ chứng kiến một ánh hào quang hiện lên những chiến hạm kia liền biến mất không thấy thật sự là thật là quỳ dị thoáng qua trong lúc đó na ạ ki liền về tới thuyền của mình bên trên thuyền trưởng những tên kia chạy đến cái gì địa phương đi cả hạ vội vã chạy tới hắn còn hai mươi hai từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như vậy sự tình phát sinh qua đoán chừng là hải quân đám người kia nghiên cứu ra được tân khoa kỹ năng ngay cả ta đao đều đã bị bọn họ đoạt đi rồi na ạ ki lắc đầu như có điều suy nghĩ bước kế tiếp dự định phải là muốn đi tìm trở về đau của mình vô luận như thế nào tốt xù ca phải muốn đoạt lại cái gì l i ê n đau của ngươi đều đoạt đi đám người kia rốt cuộc là người nào làm sao lợi hại như vậy nàng m nghe được về sau một đôi cổ linh tinh quái con mắt trợn thật lớn nàng đương nhiên biết nạ ạ kỳ thân phận chân thật thực lực cường đại như vậy người vậy mà lại bị người khác đoạt đi đau trong tay thật sự là có chút bất khả tương nghị thực sự là quá ghê tởm thuyền trưởng chúng ta nhanh đi đuổi theo bọn họ vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem ngài đào cho đoạt lại cả hạ lòng đầy căm phẫn hận không thể lập tức tìm được sở pẹn đàm bọn họ cái này đại hải mịt mờ bọn họ lại trong nháy mắt liền biến mất chúng ta muốn đi đâu tìm nã huy có chút bất đắc dĩ bất quá nàng nói ngược lại cũng là sự thật sở pẹn đang cùng chiến hạm của hắn cũng không phải là hướng về một phương hướng chạy trốn nói như vậy có thể còn có dấu vết mà lần theo bọn họ trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất căn bản cũng không có lưu lại một điểm đường tầm như vậy trên biển cả giống như con ruồi không đầu giống nhau tìm tới tìm lui không phải là giống như biển rộng tìm kim sao đi thôi ta biết bọn họ ở cái gì địa phương nà ạ kỳ sau khi nói xong một thân một mình đi trước vùng nhỏ trên tàu cả hạ cùng nà mi liếc nhìn nhau hai người trong ánh mắt đều mang vẻ nghi hoặc bất quá bọn họ cũng không dám làm nhiều do dự đuổi sát theo nà ạ kỳ đi tới vùng nhỏ trên tàu trên đại dương một cái địa phương gió êm sóng lặng có thể vừa lúc đó trên bầu trời đ ố n g nhiên một ánh hảo quang hiện lên mấy chiếc chiến hạm khổng lồ từ trên trời giáng xuống nặng nề mà rơi vào ngoài khơi thập kích lên sóng biển có hơn mười mét cao ha ha ha ha. những thứ này tân khoa kỹ năng thật sự chính là quá hữu dụng chờ ta đem cây đao này mang về phỏng chừng lại muốn thăng lên mấy cấp sợ pẹn đang cười ha ha trong tay vẫn cầm phía trước từ nạ ạ kỳ nơi đó đoạt lại tuột xù cạ cây đao này lộ ra một cỗ cực độ l á n h diễm hàn mang vô cùng sắc bén thổi lông trên lưới là đ ứ t sợ pẹn đảm chứng kiến cây đao này sau đó thèm ăn tròng mắt đều muốn rơi ra ngoài thời gian dài như vậy hắn vẫn luôn đang tìm một bà tuyệt thế hảo đao hôm nay rốt cuộc để hắn tìm được rồi đại nhân chúng ta bây giờ đi đâu sợ pẹn đảm sau lưng một cái tiểu binh c h à o một cái lớn tiếng hỏi dù sao cái này địa phương cách mục đích còn rất dài một khoảng cách nhất định phải xác định hành trình ngươi là đầu góc nước vào sao đương nhiên là trở về n ni s lobby lúc đầu tâm tình thật tốt s ở b ẹ n đảm bị cái này tiểu binh quấy rối sau đó không khỏi chửi ấ m lên tiểu binh lại càng hoảng sợ vội vàng đáp ứng một tiếng sau đó liền vội vội vàng vàng chạy vào buồng nhỏ trên tàu đoàn người bắt đầu hạo hạo đẳng đẳng hướng phía n ni s lobby đi tới thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trước mắt nửa tháng đã qua mênh mông vô bờ trên mặt biển nạ ạ kỳ đứng trên bom thuyền mặt mắt thấy viết phương trong đôi mắt dường như có một tia thần tình phức tạp nạ ạ kỳ đương nhiên biết sir p e n đ a m nhất định là về tới ẻn nhi s lobby nơi đó là hắn đại bản doanh vô luận như thế nào người này nhất định đều sẽ trở về có thể hỏi đ ề chính là ở chỗ nạ ạ kỳ mới vừa rời đi cả cả xì、si、á không có bao lâu thời gian cái này địa phương khoảng cách ẻn nhi s lobby còn có một đoạn đường rất dài muốn đi muốn trông cậy và o ở hải tặc khắp nơi trên biển khơi thuận buồm xuôi gió là không có khả năng dài như vậy đường nhất định là nguy hiểm trung điệp nạ ả kỳ đã sớm quyết định ở đến đạt đức dây xứ lò tát phía trước ngoại trừ kiếm thuật ở ngoài tuyệt không thể dùng bất luận cái gì còn lại chiêu thức nếu không hắn cũng không khả năng để sở pen đảm dễ dàng như vậy đã đem đao của mình cho đoạt đi nhất định phải tẫn mau nghĩ biện pháp một lần nữa tìm được một cây đao đang suy nghĩ gì một đạo nhẹ diên một dạng thanh n m vang lên nạ mỹ thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại nạ ả kỳ trước mặt cách chúng ta gần nhất thôn c h ấ n còn nhiều hơn xa có thể nạ ạ kỳ nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận cũng không có trực tiếp trả lời nạ mị vấn đề nạ mị đầu tiên là sửng sốt c h ậ t nói rằng tiếp qua nửa ngày hẳn là sẽ đến cách chúng ta gần nhất tiểu đảo tên gọi là gì hình như là gọi l ò g ờ c h ấ n nạ mị suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói l ò g ờ c h ấ n thật tốt quá nghe được tên của thôn này nạ ạ kỳ trong lòng rất là vui vẻ、043. lò gờ chấn chính là phía trước a n tỷ hệ sở dô dơ bị xử t r ạ m địa phương trừ cái đó ra cái này địa phương đối với nạ ạ kỳ mà nói còn có một cái ý nghĩa khác san đại caites đang ở lò gờ chấn mệnh lệnh c a hạ hết tốc lực tiến về phía trước đi trước lò gờ chấn nạ ạ kỳ xoay người hướng về phía phía sau thủ hạ nói rằng chiếm được ra lệnh thuyền viên không dám chút nào chậm trễ nhanh lên tăng thêm tốc độ hướng lò gờ chấn phương hướng chạy đi nạ bị hơi nghi hoặc một chút ngheo đầu nhỏ giọng hỏi vậy hạn g à i đi lỏ gờ chấn làm cái gì tuy nói phía trước nạ ạ kỳ để cho nàng gọi một cái tên khác có thể nạ m ì vẫn cảm thấy như vậy có chút không quá tôn kính nhất là mới vừa thấy được nạ ạ kỳ trên mặt biển chiến đấu càng là khiếp sợ tột đỉnh phía trước ở trong thôn của mình xử lý ạt lòng sự kiện nạ ạ kỳ cũng không có biểu hiện ra thực lực của chính mình mới vừa trên mặt biển như chạy long xuất hải một dạng lôi đình vạn quân đem chọn cái ngoài khơi đập ra một cái sâu đậm hô to q u ầ n q u ầ n nổi lên kinh đào h ả i lãng lực lượng như vậy để trên thuyền mỗi người đều chấn kinh đến mục trường khẩu nốc bọn họ cũng chưa từng thấy qua thuyền trưởng lại sẽ có lực lượng cường đại như vậy na h i ở trong đầu càng để lại ấn tượng khó mà phai mở được trong truyền thuyết bệ hạ quả nhiên là danh bất hư truyền đao không có đương nhiên là trước phải tìm nhất b à sấn thủ vũ khí nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết na ạ kỳ cười cười t r e o g ẹ o nói chương một trăm mười sandai kites liền quyết định là ngươi nửa ngày trời sau nạ ạ kỳ đám người liền tới đến rồi lò gơ c h ấ n hắn mệnh lệnh trên thuyền thuyền viên tự do hoạt động đến khi r ử a vãn lạc nhất lúc rồi đến hải ngạn tập hợp những thứ này thuyền viên đã sớm trên mặt biển ngây ngô buồn chán cực độ hiện tại rốt cuộc có tự do hoạt động thời gian càng l à từng cái giống như ngựa hoang mất cương giống nhau ở lò gơ c h ấ n chung quanh du đãng cả hạ cùng nạ mì hai người cũng không có hành động một mình mà là đi theo nạ ạ kỳ bên người nạ m ị vốn chính là một cái lòng hiếu kỳ cực mạnh tiểu tặc miêu nàng đối với nạ ạ kỳ có vô hạn lòng hiếu kỳ cả hạ thì càng không cần nói nhiều hắn vốn là cực kỳ sùng bái nạ ạ kỳ thậm chí hận không thể một tấc cũng không rời đi tới lò g ở c h ấ n đương nhiên cũng là như vậy nạ ạ kỳ ở lò g ở trong c h ấ n đi chậm rãi vừa lúc đi ngang qua một cái thật cao phạt đài phạt phía dưới đài còn rất nhiều du khách những người này toàn bộ đều là bởi vì muốn nhìn một chút văn tỉ hệ sở dô dơ tử vong địa phương nạ ạ kỳ n g n g đầu nhìn p h á t đài trong ánh mắt tràn đầy thần t ì n h phức tạp nạ mỹ đứng ở bên cạnh nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt ý vị thâm trường trong lòng càng hiếu kỳ hơn cái này bậy hạ rốt cuộc là một hạ người gì hắn nhất định sẽ có rất nhiều cố sự khác nhau a cả hạ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy ngược lại nói chung một câu nói nạ ạ kỳ tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó đi thôi cũng sắp đến thưởng thức hết phạt sau đài nạ ạ kỳ liền dẫn hai người đi vào trong một cái hẻm nhỏ mặt phương diện này toàn bộ đều là các loại các dạng cửa hàng cái gì cũng có bán vô luận là vũ khí vẫn là thức ăn cái gì cần có đều có nạ ạ kỳ đi tới một cái cửa khuôn mặt không lớn cửa hàng nhỏ phía trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói rằng cái này liền chính là ta muốn tìm địa phương nghe được câu này nạ m ị ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn một chút cái cửa này khuôn mặt nhưng là cái này địa phương thoạt nhìn bình thường không có gì lạ căn bản liền không có có đặc biệt gì địa phương không khỏi có chút thất vọng mấy vị khách nhân cần gì không k h e đến nạ ạ kỳ đám người đi vào cửa hàng điếm lao bản cười h i ế p mắt đón phi thường khách khí hỏi a lão bản chúng ta muốn nhìn ngươi một chút nơi đầy tốt nhất ao nạ ủ ỉ nhãn thần nhìn chung quanh muốn nhìn một chút trong cửa hàng này có không có vật gì tốt thuận tiện cùng lao bản nói một câu nạ ạ kỳ cũng không để ý tới những thứ này nhìn quanh một tuần sau hắn chậm rãi đi tới một cái thùng rượu bên cạnh cái này thùng rượu bên trong toàn bộ đều là các loại các dạng đao bất quá nếu như n g ở cái này địa phương chắc là không có bất kỳ giá trị phế đao thuyền trưởng ngươi muốn hảo đao lời nói bên kia có khi là những thứ này đao rách rưới làm sao có thể xứng đôi thuyền trưởng thân phận đâu cả hạ hấp ta hấp tấp đi tới nạ ạ kỳ bên người cười hì hì nói cái chém gió này vỗ thực sự là không lộ ra dấu vết nạ ạ kỳ đảo cặp mắt trắng rã không chút phản ứng cả hạ ngược lại đã sớm đã thành thói quen đôi mắt khẽ động na ả ký lập tức phát hiện trong này có một thanh đao cảm giác cùng những thứ khác cũng không giống nhau hắn chậm rãi cầm lấy trôi đao chận rút ra thử kéo một đạo thanh thủy rút đao tiếng vang lên toàn bộ cửa hàng chợt quanh quẩn một loại quỷ dị đao khí cây đao này toàn thân từ hắc toàn thân không lọt một điểm hàn mang nhìn qua chẳng qua là một bả phi thường đao thông thường thậm chí liên phong lợi cũng không tính nhưng cẩn thận cảm thụ một chút lại có một loại kinh người khí thế giống như giống như ma quỷ tựa hồ muốn thiên địa thôn p h ệ cây đao này một bên nạ m ì sửng sốt một chút nàng trời sinh m ấ t cảm đối với nguy hiểm có cực độ cảm giác lực làm nạ ạ kỳ rút ra cây đao này thời điểm nạ m ì cũng cảm giác được cây đao này nguy hiểm điếm lao bản sắc mặt khiếp sợ chạy m a u đến nạ ạ kỳ trước mặt tự tiếu phi tiếu nói rằng khách nhân không có ý tứ cây đao này chúng ta không bán nói đã nghĩ đem nạ ạ kỳ đao trong tay cho đ o t đi nói đùa thật vất vả tới tay đao làm sao có thể dễ dàng như vậy thả nạ ạ kỳ cổ tay chuyển một cái đem đao đeo ở sau lưng điếm lao bản nào không cái này khiến cạn h à ngược lại là không hài lòng gân giọng hô lao bản ngươi đây là ý gì nhìn chúng đao chẳng lẽ còn có thu hồi đi đạo lý mấy vị khách nhân không phải ý tứ này ta không có ý tứ này điếm lao bản gấp đến độ đầu đầy mồ hôi muốn giải thích tuy nhiên lại muốn nói lại thôi dường như có cái gì nan nôn g c h i ẩn tựa như nạ mỹ nhất thời hứng thú xem ra cây đao này lai lịch quả nhiên không đơn giản ngài biết cây đao này lai lịch sao nàng thận trọng tới gần nạ a kỳ nhẹ giọng hỏi nạ a kỳ gật đầu cười nói rằng ta biết điếm lao bản vì sao không muốn mua cây đao này sàn đại cải t â được xưng là điểm xấu đao một khi bị người sử dụng sẽ mang đến bất hạnh cái gì nghe được câu này các hạ sắc mặt nhất thời đại biến hắn không ngờ tới cây đao này vậy mà lại có quỷ dị như vậy công năng Thuyền trường, nếu là bất tường chi đao vậy hay là nghe chủ tiệm a cả hạ cũng rất vì nạ ạ kỳ lo lắng ngay cả na mi cũng gật đầu biểu thị đồng ý cả hạ thuyết pháp fufu ai khách nhân nói đối với cây đao này quả thực đã bảo san đài cải t e là một thanh danh chính luôn thuận quỷ đao rất nhiều kiếm hào đeo cây đao này sau đó đại thể bỏ mạng liền tính là không chết trên cơ bản cũng tất cả đều tàn phế vốn là tiểu đ ế ẩn dấu đao có ai nghĩ được cánh bị trong tiệm người anh em lấy ra điếm lao bản thở dài cũng là có chút bất đắc dĩ hắn mặc dù là mở tiệm việc buôn bán nhưng cũng không muốn kiếm loại này phải chết tiền s à n đài c ạ n h t e không sai liền quyết định dùng nó na ả kỳ cười cười dường như căn bản không có nghe được điếm lao bản cùng cả hạ lời nói gật đầu hài lòng nói trong điếm mấy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút biểu tình đều cực kỳ phức tạp bọn họ tựa hồ cũng không hiểu rõ vì sao đều nói cây đao này là q u ỷ đao na ả kỳ còn gắng phải lưu lại chẳng lẽ là vì mặt mũi sao mấy người không hiểu nổi khách nhân cây đao này không thể dùng ta chỗ này còn có lý mấy bả đao bằng không ngươi lại chọn một cái điếm lao bản gấp đến độ đầu đầy mồ hôi hắn có thể không muốn bởi vì một cây đao mà gánh vác một cái mạng nếu quả như thật là như vậy chính mình khả năng đời này đều quá không phải an tâm tử yên tâm cây đao này muốn làm tổn thương ta còn chưa có tư cách nạ ạ kỳ dùng ngón tay búng một cái thân đao nhất thời vang lên một hồi mềm mại sáng long lanh thanh âm điếm lao bản có chút không nói cảm thấy nà ạ kỳ là ở khoác lác không khỏi nói rằng rất nhiều sở hữu quá sạn đ b é c ả t ệ t kiếm hào cũng đã nói nói như vậy nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ đều hắn lời còn chưa dứt có thể cả hạ cùng nà my đều hiểu đây là ý gì tự tin hại chết người nà ạ kỳ cũng không nói gì thêm khoe miệng lộ ra một tự tin tiêu ý không nói hai lời đem sạn đ b é c ả t e s ném đến tận bầu trời quỷ đao ở giữa không trung từ từ xoay trọn trực tiếp rơi xuống lúc này nạ ạ kỳ giơ cánh tay lên vừa lúc vào chỗ với sàn đ ạ i cải t ệ đang phía dưới chương một trăm mười một thu phục sàn đ ạ i cải t ệ thuyền trưởng ngươi làm cái gì cả hạ chứng kiến nạ ạ kỳ cử động sau đó nhất thời một hồi t ê cả ra đầu biết rất rõ ràng đây là một bả quỷ đao làm sao còn phải lên trên tiễn cánh tay là không muốn sao nạ m ỉ càng là khiếp sợ đôi mắt rung động hai tay che lại miệng kinh ngạc đều nói không ra lời khách nhân mau tránh ra a điếm lao bản cũng không còn nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế gấp đến độ bao quanh l o ạ n chuyện nhưng là hắn cũng không có dũng khí đi ngăn cản nạ a kỳ dù sao cái chuôi này quỷ đao nhưng là lục thân bất nhận nói không chừng tự mình đi tới trước hết trở thành giới đao vong hồn ta ngược lại muốn nhìn một chút cái chuôi này quỷ đao có phải hay không chỉ nhận s ổ rổ cái tên kia làm chủ nhân nạ a kỳ vẻ mặt tung dung không có chút nào quan tâm dáng vẻ cảm giác đưa tới căn bản cũng không phải là cánh tay của mình toàn bộ cửa hàng lặng ngắt như tờ không khí giống như dừng lại một dạng sannecate s ở giữa không trung xoay tròn bay lượn c h ậ m dãi hạ xuống cái này mấy giây quả thực liền muốn so với một thế kỷ còn dài hơn làm sannecate sẽ s phải đụng chạm lấy nà ạ kỷ cánh tay thời điểm đ ỗ n g nhiên vẽ ra một đường cong hoàn mỹ dùng sống dao cùng nà ạ kỷ gặp thoáng qua lenken sannecate s thẳng tắp cắm vào trên sàn nhà mà năm trăm bốn mươi ba nạ ạ kỳ cánh tay vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại c ạ hạ sợ đến sủi lơ trên mặt đất thở dài nhẹ nhõm điếm lao bản cũng là đầu đầy mồ hôi chấn kinh đến tột đỉnh hắn không ngờ tới san bécate vậy mà lại tuyển trạch như vậy người thanh niên làm nó chủ nhân nạ m ì cũng rất là kinh ngạc loại trang diện này nhất định chính là quá kích thích cho tới bây giờ lòng của nàng còn đang đập thình thịch khách nhân ngươi đến tột cùng là ai lại có thể thừa nhận san bécate chơ chú điếm lao bản vội vàng đã đi tới trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt sùng bái na ả kỳ rút lên cắm trên mặt rất s ạ a đài cải tê nhàn nhạt nói rằng ta chỉ là người bình thường mà thôi sau khi nói xong liền chuẩn bị bỏ tiền mua sạn đài cải tê khách nhân cây đao này đưa cho ngươi một phân tiền không m u ố n ta cũng là cái yêu đao người ngươi đã cùng cây đao này hữu duyên nếu là ở muốn tiền nói đó chính là vũ nhục ta điếm lao bản vung tay lên hào sảng nói na ả kỳ ngược lại cũng không khách khí điểm gật đầu nói rằng vậy trước tiên cám ơn nhiều sau khi nói xong liền khiêng sán đ è n c ả tê sứ ly khai cửa hàng điếm lao bản đứng ở cửa mắt nhìn nạ ạ kỳ đám người ly khai vẫn luôn ở phất tay chào ngươi một cái lao bất tử một b à hảo đao để n g ư ơ i như thế tặng người một cái to mỏ phụ nữ thanh e m vang lên điếm lao bản nhất thời cả người giật mình còn chưa chờ hắn quay đầu chủ tiệm lao bà mà bắt đầu đổ ập xuống một trận luận đánh lao b à tha mạng a a dựa v ă n lúc thuyền viên toàn bộ đều tập kết hoàn tất nạ ạ kỳ đứng trên b o n g thuyền thưởng thức cùng với chính mình mới vừa thu hoạch quỷ đao cũng không tệ lắm cho nên nói cùng tột xủ cả có chút chênh lệch nhưng ít ra còn có thể được thông qua g ơ g ơ sàn đài cải t e nạ ạ kỳ thỏa mãn gật đầu thuyền trưởng ngươi thật là là thật lợi hại ta đều nhanh sùng bái chết c ạ hạ đứng ở phía sau bên trong đôi mắt lóe ra ánh sáng khác thường nạ m ị đứng ở một bên đảo cặp mắt t r ắ n rã mấy ngày nay nàng xem như thấy rõ cạ hạ người này thật biết ninh hót người tiểu tử này thiếu cho láo tử miệng lươi chân tru vội vàng đem cái neo xuất phát nạ ạ kỳ vô một cái cạ hạ đầu cười mắng một tiếng chiếm được một thanh bảo đao tâm tình của hắn cũng cũng không tệ lắm cạ hạ ai u một cái tiếng chạy mau đến buồng nhỏ trên tàu hạ đạt thuyền trưởng mệnh lệnh có thể vừa lúc đó phát sinh ngoài ý mớn trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một hồi yên vụ nay đạo yên vụ từ nơi không xa đường phố bay lên trời tốc độ cực nhanh hướng phía nạ ạ kỳ bong tàu mà đến thuyền trưởng đó là cái gì một cái l a n h mắt thuyền viên chứng kiến bầu trời yên vụ phía sau lớn tiếng hô những người khác đang ở vội vàng dương phàm xuất phát căn bản cũng không có chú ý tới trên bầu trời xuất hiện dị dạng nạ ạ kỳ n g n g đầu khiếp lại hai mắt vi vi một cạ cười nói không có nghĩ tới tên này cũng ở nơi đây đây là vật gì nha nạ m ị có chút sợ không tự chủ được hướng phía nạ ạ kỳ phía sau x ê dịch hắn hiện tại nhưng là yếu kê một cái vũ khí gì cũng không có ngoại trừ trộm vặt móc túi lớn nhất năng lực chính là ở trên b i ể n chỉ huy phương hướng rồi giống như loại chiến đấu này căn bản bất luận cái gì vội vàng đều không thể rút đang ở vài cái người nói chuyện thời điểm trên bầu trời yên vụ đã cuốn tới khi thế cực kỳ dâng trào thàng đến khoảng cách thuyền hạm còn có hơn mười thước khoảng cách thời điểm những người tài giỏi này phát hiện thì ra ở trong x ư ơ n g khói còn cất giấu một người cái này nhân loại sắc mặt hung hãn trong miệng ngậm hai cây x ì gà ở trên mặt còn giữ một đường thật dài kinh người dấu vết t i ê n nam s ờ m ồ kẹ làm mọi người thấy rõ s ờ m ồ kẹ dáng vẻ thời điểm hắn đã vọt tới nạ ạ kỳ trước mặt nạ ạ kỳ cơi lạnh một tiếng giơ tay lên chính là một đao hắn đang muốn thử xem san đã cả tệ suy lực thương một đạo binh khí đụng nhau thanh thúy tiếng vang trong nháy mắt bạo khởi toàn bộ bong tàu bị một cỗ cực kỳ mênh mông cuộn sóng khí thế bao vây cách nơi này gần nhất vài cái thuyền viên trực tiếp bị hất tung ở mặt đất nạ m ỉ may mắn trốn ở nạ ạ kỳ phía sau mới chỉ có bình yên vô sự tránh thoát một kiếp khi mọi người từ dưới đất bỏ dậy thời điểm phát hiện nạ ạ kỳ cùng s ờ mổ kẹ hai người binh khí thật c h ặ t đan vào một chỗ v à chạm đồng thời còn phát sinh một hồi h í khà z z hí z z lầy lạ tiếng vang căn cứ hải quân báo cáo nghe nói cái này địa phương xuất hiện hải tặc phải là các ngươi a sơ mổ kẹ phập phình ở giữa không trung dùng hắn đặc biệt hải lâu thạch chế tạo thành vũ khí hung hăng đụng chạm nạ ạ kỳ sạn đại cải t ệ đúng thì thế nào nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt khiêu khích nạ b ỉ thấy như vậy một màn cảm thấy có chút không tốt lắm chậm rãi cúi người xuống chuẩn bị trước lui ra chiến đấu quay vòng lại nói hai anh lá gan không nhỏ cũng dám đi tới ta quản hạt l ã n h đ ị a hôm nay ta để các ngươi những thứ này hải tặc tất cả đều chết ở chỗ này sợ mổ kẽ lạnh lên một tiếng thân hình nhanh chóng rút lui lại một lần nữa phập phỉnh ở giữa không trung nạ a kỳ nắm chặt s à nải đ cải tes lạnh lùng nhìn trên bầu trời sơ m ồ kẹ có thể bay thì ngon hắn khinh thường dễu cợt một câu thân hình trong nháy mắt từ mặt đất xuất hiện tại trên bầu trời cái gì sơ m ồ kẹ chứng kiến trong nháy mắt biến mất nạ a kỳ trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không có nghĩ tới cái này ra hỏa lại còn là cao thủ tiếp theo trong nháy mắt nạ a kỳ thân hình đã xuất hiện tại sơ mộ kẹ phía sau t r ư ờ n g quan cẩn thận một đạo giọng cô gái vang lên trên thuyền mọi người dồn dập hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy một cái mang hồng sắc m ắ t kiếng nữ hải đang khẩn trương nhìn bầu trời cô gái này là sở mô kẹ bộ hạ gọi tạ s ì ghi nàng đồng dạng cũng là một gã kiếm hảo chỉ bất quá thực lực lại kém hơn rất nhiều lúc này đây nàng phụng mệnh theo sở mô kẹ chóp nạ những thứ này hải tặc chương một trăm mười hai nạ ạ kỳ đại chiến sở mô kẹ tạ s ì ghi không cần phải xen vào ta nhanh lên một chút vây quanh những cái này hải tặc tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời bến trên bầu trời s ờ mổ kẻ đang cùng nạ ạ kỳ khổ chiến thừa dịp một cái khe hở nhanh lên hướng tạ sĩ ghi ra lệnh nghe được mệnh lệnh sau đó tạ sĩ ghi đáp ứng một tiếng lập tức dẫn dắt hết thẻ chạy tới hải quân chuẩn bị đem nạ ạ kỳ bốn chiếc chiến hạm bao bọc vây quanh nhanh Nhanh lên nổ neo xuất phát không thể lại đợi nhìn q u ầ n quận không ngừng hải quân toàn bộ chạy tới đây nạ mỹ nhanh lên đứng lên lớn tiếng chỉ huy tất cả thuyền viên cả hạ ở một bên cũng nhanh lên hạ đạt các loại mệnh lệnh trên bầu trời sợ mổ kẹ cùng nạ ạ kỳ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt song phương có tới có lui dường như lực lượng ngang nhau một dạng nạ ạ kỳ ở trên bầu trời đ á nguyệt bộ dùng s a necate n tùy ý chém lên trước mặt sợ mổ kẹ cái loại cảm giác này giống như là đang cố ý xả nước giống nhau sợ mổ kẹ dường như cũng cảm thấy nạ ạ kỳ mạn bất kinh tâm giống như là bị vũ nhục cực lớn cắn răng nghiến lợi nói rằng ghê tởm cũng dám như vậy bỏ qua ta là cảm thấy ta không xứng với ngươi toàn bộ thực lực sao sau khi nói xong thì càng thêm điên cuồng hướng nạ ạ kỳ khởi xướng tiến công bị yên vụ bao gồm sơ mô kẹ ở trên bầu trời tới lui tự nhiên nhất là hắn to mỏ yên vụ càng đem cả phiến bầu trời n h u ộ m thành trắng xóa hoàn toàn mới vừa bắt được sạn đài cải tê nói như thế nào cũng có thể thật tốt khiến nó t ậ n tận hứng nạ ạ kỳ mỉm cười không chút nào đem sơ mô kẹ để vào mắt nếu như nà ả kỷ xử x u ấ t thực lực chân chính phòng trừng sơ mổ kẹ liền nhất chiêu đều dùng không được trực tiếp cũng sẽ bị đánh ngã sơ mổ kẹ điên cuồng mà đối với nà ả kỷ khởi xướng tiến công lại đối nàng vẫn như cũ không dạy nổi bất kỳ hiệu quả nào Gê tởm. Bạch. Hạ cu. Quyến. phổ thông công kích đã không có biện pháp lại thu được hiệu quả sơ mổ kẹ chỉ có thể lợi dụng cường hãn hơn công kích trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số nắm tay cùng hai chân những thứ này quyền cước toàn bộ đều dùng khói x ư ơ n g mù quấn quanh sợ mổ kẹ phi ô phủ ở bầu trời giống như là dùng khói x ư ơ n g mù hình thành thiên thủ quan âm một dạng phải đánh thật rồi sao nạ ạ kỳ mỉm cười trong ánh mắt tựa hồ có hơi cuồng nhiệt xem ra hắn cũng rất chờ mong cuộc chiến đấu này đi chết đi sợ mổ kẹ dùng sức một chút vô số quyền cước trong nháy mắt đem nạ ạ kỳ vây quanh gió thổi không lọt quyền cước bắt đầu đối với nạ ạ kỳ khởi s ư ớ n g mãnh liệt nhất tiến công kẹ bùn xô cụ mở nạ ạ kỳ đôi mắt khé động toàn thân buộc phát ra vô cùng kinh khủng bạ khí vô số quyền cước ở đụng chạm lấy nạ ạ kỳ đồng thời nạ ạ kỳ cũng cùng dễ như t r ở bàn tay tránh thoát hắn thậm chí căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ đón đỡ kỹ năng vẹn vẹn chỉ là lợi dụng chính mình né tránh đã đem sở mổ kẻ m á n h liệt nhất tiến công hóa giải thành vô hình thuyền trưởng vậy mới tốt chứ thực sự là quá tuyệt vời chưa thấy qua đẹp trai như vậy thuyền trưởng thực sự là xoáy bạo ha, ha ha cái gì yên nam sở mổ kẻ tại sao có thể là chúng ta thuyền trưởng đối thủ trên thuyền những cái này thuyền viên một bên liều mạng chạy trốn còn vừa không có quên cho mình thuyền trưởng nỗ lực lên chỉ có thể nói tâm cũng là quá lớn cũng không biết nạ ạ kỳ đến cùng là từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy kỳ lạ thuyền viên các ngươi những người này có thể hay không nhận thức xì ni chịa điểm phía sau còn có nhỉ tại loại này nguy cơ sinh tử trước mắt nạ mì cũng khôi phục những ngày qua bạo tinh khí nhai răng trợn mắt đối với thuyền viên chửi ầm lên chứng kiến n ạ mị giả xoa một dạng biểu tình những thứ này thuyền viên đã sớm sợ đến hồn không phải p h ụ thể nhanh lên liều mạng về phía trước chèo thuyền tạ s、si、ị ghi ở phía sau đuổi không nỡ sơ mô kẹ vẫn luôn là của nàng người lãnh đạo trực tiếp đồng dạng cũng là tạ s、si、ị ghi sùng bái nhất nhân đối với sơ mô kẹ mệnh lệnh tinh thần trách nhiệm cực mạnh tạ s、si、ị ghi làm sao có thể bỏ qua nhanh nhất định phải đuổi theo bọn họ tuyệt đối không thể để cho bọn họ đào tẩu tạ s、si、ị ghi đứng ở hải quân phía trên chiến hạm chỉ huy sau l ư n g thuyền viên trên bầu trời nạ ạ kỳ cùng s ở mù kẻ chiến đấu càng phát ra kịch liệt không pháp lợi dùng khói sương mù bắt được nạ ạ kỳ vị trí s ở mù kẻ trong lòng cực độ phiền muộn người này rốt cuộc là người nào s ở mù kẻ trong lòng phi thường n g h i hoặc mạnh mẽ như vậy hải tặc nói như thế nào cũng có thể lên huyền thưởng lệnh mới đúng nhưng là ở hải quân huyền thưởng lệnh mặt trên cũng không có giống như một người như vậy tồn tại c h ơ i c h á n sao chơi chán lời nói để ta vui đùa một chút ta giữa lúc sợ mổ kẹ nghi ngờ trong lòng thời điểm nạ ạ kỳ thanh âm lạnh như băng chuyển đến bên thai của hắn cùng lúc đó nạ ạ kỳ thân hình lại một lần nữa từ trên bầu trời tiêu thất không tốt sợ mổ kẹ sắc mặt kinh hãi vội vàng đem chính mình toàn thân toàn bộ đều chuyển hóa thành n h i ê n vụ thực lực của hắn xa xa không có đạt được giống như nạ ạ kỳ như vậy có thể cảm giác được chung quanh các loại khí tức toàn phong trảm còn chưa bắt được nạ ạ kỳ thân hình sợ mổ kẹ liền nghe được phía sau vang lên một hồi thanh âm một đạo từ không khí hình thành lớn đại toàn phong kéo dài qua phía chân trời sợ mồ kẹ ở nơi này nói gió xoáy trước mặt quả thực liền như là kiến hôi trên mặt biển hải quân sau khi thấy một màn này kinh ngạc c ầ m đều muốn rơi ra ngoài đây rốt cuộc là lực lượng gì thật là đáng sợ sợ mồ kẹ tiên sinh cẩn thận a tạ sĩ ghi đương nhiên cũng nhìn thấy màn này trong lòng cực độ bối rối năng cũng phi thường chấn động lo gờ c h ấ n vậy mà lại tới một cái như vậy hải tặc trừ phi tổng bộ những cái này tên tu tưởng biến thái phỏng chừng hẳn không có người có thể đánh q u a hắn uy uy người ở đây xem nhẹ ai vậy lao tử nhưng là tổng bộ hải quân thượng tá sợ mô kẹ không chứng kiến trên bầu trời không gì sánh được to lớn gió xoáy phi đ a o sợ mô kẹ chiến ý trong lòng cũng càng phát cường liệt vừa dứt lời sợ mô kẹ toàn thân vô số yên vụ nhất thời bạo dung ra những thứ này i ê n vụ trong nháy mắt tạo thành một cái cự đại n ă m đấm khi này cái nắm tay hình thành đồng thời toàn bộ đều bị bật sổ sổ cu bao trùm to lớn nắm tay cùng nạ ạ kỳ thả ra toàn phong c h ạ m tương xứng có ý tứ không có nghĩ tới cái này thời kỳ ngươi cũng đã mạnh như vậy nạ ạ kỳ ở trên bầu trời bình tĩnh nhìn đem hết toàn lực sở m ồ kẻ không khỏi gật đầu tán thưởng bất quá sở m ồ kẻ cũng không có tâm tình nghe được nạ ạ kỳ ca ngợi ánh mắt của hắn toàn bộ đều đặt ở trước mặt toàn phong c h ạ m bên trên như vậy công kích nếu là không xử suất toàn lực lời nói Phỏng trên ư g tại c h bầu trời nhất thời vang lên một đạo tiếng nổ kịch liệt chu vi không khí hình trở thành lớn chấn động lớn khí lãng hướng chu vi nhanh chóng quyết tán toàn bộ trên mặt biển nhấc lên một hồi cồn động phong song lớn hải quân chiến hạm vừa lúc hạ xuống ba động trung tâm nhất hơn mười tàu chiến hạm trong nháy mắt bị đợt sóng này tịch quyển đi vào hất tung ở mặt đất vô số hải quân tựa như bánh sủi cào giống nhau rơi xuống ở trong nước biển tuy là không có nguy hiểm cánh mạng có thể cái dạng này cũng tuyệt đối không có khả năng lại đi đuổi bắt nạ mì bọn họ tớc chương một trăm mười ba mệt nhọc tiểu yêu tinh tạ xì ghi cũng tương tự rơi vào rồi hải lý nàng từ trong nước ló vội vàng hướng bầu trời nhìn lại mới vừa cái loại này kinh khủng v à chạm cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được không biết sợ mô kẹ tiên sinh đến cùng thế nào trên bầu trời một mảnh xanh thảm vài miếng đá mây m đang ở tùy ý phiêu tán bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hải âu đang ở tùy ý bay lượn dường như cái này địa phương cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra cái gì giống nhau sợ mô kẹ thượng tá tạ sĩ ghì bên cạnh một cái hải quân chính nhìn một cái địa phương lớn tiếng gào thét tạ sĩ gỉ mấy người cũng vội vã hướng cái kia địa phương nhìn lại chỉ thấy sợ mổ kẹ máu me khắp người nằm một khối trên bong thuyền mặt không biết sống chết sợ mổ kẹ tiên sinh chứng kiến trọng thương sợ mổ kẹ tạ sĩ gỉ vội vàng bơi đi nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sợ mổ kẹ chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương đến khi tạ sĩ gỉ tới gần sợ mổ kẹ mới phát hiện hắn bị thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng toàn thân hầu như đã không có một hoàn chỉnh địa phương tha thiết tiên huyết vẫn còn ở hai mươi tư gia bên ngoài ứa da nếu không phải là vừa lúc rơi đến chiến hạm hải cốt mặt trên phòng chừng cũng sớm đã chết không có chỗ t r ô n sợ mù kẻ tiên sinh ngươi có khỏe không sau khi thấy một màn này t ạ sĩ ghi khẩn trương hỏi sợ mù kẻ tốn sức mở con mắt nhìn một chút vây quanh ở chính mình t r u n g quanh hải quân chật lại nhìn một chút bầu trời dường như ở trong ánh mắt của hắn có một tia thần tình phức tạp chợt lóe lên t ạ sĩ ghi trở về đi đừng lại đi đổi u bắt những cái này hải tặc nói xong câu đó sợ mô kẽ nhắm lại con mắt cuộc chiến đấu này hắn là hoàn toàn thất bại hơn nữa bị bại sạch sẽ gọn gàng không chút nào bất kỳ may mắn đang nói thậm chí đối phương đều không thế nào dùng sức